Vào lúc này vùng ra như vậy độ, xác thực là khiến người ta rất kinh ngạc, coi như chỉ là châu Á kỷ lục, không phải kỷ lục thế giới, nhưng cũng là đại đa số bơi vận động viên không đạt tới độ, mà đối với hiện trường vận động viên tới nói, chính là đều không đạt tới loại này độ, mới sẽ kinh ngạc cho hắn hiện tại vùng ra đến bơi độ. Quan trọng nhất chính là, đại gia cũng không nhận ra tô duệ, một không có tiếng tâm gì người, hiện tại nhưng là tuân ra nhanh như vậy độ, chuyện này làm sao không cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc, mà lũ lượt kéo đến, vậy thì là áp lực. Một trước đây chưa từng nghe nói tuyển thủ, độ nhưng là so với bọn họ còn nhanh hơn, sao có thể có chuyện đó sẽ làm bọn họ không có áp lực. Vì lẽ đó, làm tô rệ đang nghiên cứu chính mình bơi sợ kỳ hiệu thời điểm, nhưng lại không biết mình đã bắt đầu bị rất nhiều người quan tâm, trở thành hiện trường tiêu điểm, chủ yếu là hắn quá mức tập trung vào, mới không có hiện không khí của hiện trường biến hóa. Chơi à hắn không chỉ có độ nhanh, hơn nữa thể lực cũng thật mạnh. Bơi đi, lại bơi nhanh một chút, càng nhanh càng tốt, nhiều bơi vài vòng. Ngày mai sẽ không có khí lực thi đấu Đúng, tốt nhất là liền tiểu tổ thi đấu đều không thông qua Vậy chúng ta liền thiếu một cái cường lực đối thủ Như vậy liền quá hoàn mỹ Những này dự thi tuyển thủ Mỗi một người đều đang bàn luận Mấy người còn vọng tưởng Tô Duệ sẽ bởi vì hiện tại bơi Mà ảnh hưởng đến ngày mai thi đấu Như vậy bọn họ sẽ ít đi rất lớn áp lực Ở bơi vài vòng sau Tô Duệ cảm thấy mình là càng ngày càng nhẹ nhàng Này cấp 8 bơi sở kỳ chính là không tầm thường Nhưng hắn ở trong nước có thể làm được như cá gặp nước, cảm thấy phi thường vui sướng, không hề có một chút không dễ chịu. Trải nghiệm so với cấp 7 bơi sở kỳ hiệu muốn mạnh hơn nhiều. Vốn là, Tô Duệ còn muốn muốn lại tiếp tục bơi xuống, hắn còn muốn thử một chút chính mình cao nhất, muốn biết có thể đạt đến bao nhanh độ. Chỉ có điều, khi hắn quyết định làm như vậy sau khi, ngẩn đầu nhìn lên, mới hiện Chu Vi đã vây quanh rất nhiều người, cái khác bể bơi đều hết rồi rất nhiều, rất nhiều người đều đi tới nơi này cái bể bơi, còn đều đang chăm chú hắn. Sở hữu tầm mắt đều đặt ở trên người hắn, cũng không biết ở nói gì đó, nhưng rõ ràng là đang bàn luận hắn. Hiện điểm này, Tô Duệ không khỏi bị kinh đến, hắn cũng không nghĩ tới chỉ là đến bơi sẽ vịnh mặt thôi, sẽ bị tất cả mọi người quan tâm. Không trách, hắn sẽ thu hoạch một ít tín ngượng giá trị, hóa ra là những này dự thi tuyển thủ kinh dân, chỉ là hiện trường nhân số quá thiếu, coi như hắn nhường những người này đều cảm thấy khâm phục, cũng thu hoạch không được bao nhiêu tín ngượng giá trị. Đối với loại này quan tâm, nếu như có thể lựa chọn Tô Duệ vẫn là không muốn dù sao hắn không có cách nào thông qua loại này quan tâm đến thu được rất nhiều tín ngượng giá trị thu hoạch được tín ngượng giá trị cũng quá thiếu nhường hắn một chút động lực đều không có mà quá mức làm người khác chú ý vậy thì vô vị hắn vẫn là hy vọng biết điều một điểm chí ít làm được thi đấu ở ngoài đều biết điều tiêu căng hơn ngay ở thi đấu bên trong tiêu căng nguyên nhân chính là như vậyô Duệ hiện tại cũng không muốn để những người khác người biết toàn bộ của hắn thực lực không muốn để cho những người này biết hắn nhanh nhất độ Chuyện này với hắn không có lợi, trái lại dễ dàng gây nên đối thủ cảnh giác, có thể sẽ đối với hắn làm ra nhằm vào. Vì lẽ đó, hắn vẫn là không muốn quá kiêu ngạo, không muốn ở chỗ này làm người khác chú ý. Ở phát hiện mình bị người vây xem sau khi, tô rễ cũng sẽ không lại tiếp tục kiểm tra bơi sở kỳ hiệu, càng sẽ không hiện tại liền tuân ra nhanh nhất độ, không muốn để cho những người này nhìn thấy, cũng sẽ không thể tiếp tục qua khảo nghiệm đi tới. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dừng lại, không lại bơi. Tô Duệ mắt thấy đại gia đều còn không biết tản đi, hắn cũng không có biện pháp tiếp tục bơi, liền dứt khoát từ bể bơi đi ra, đi đến phòng thay quần áo, hắn không biết tiếp tục kiểm tra, mà là dự định trở lại. Ở mọi người vây xem bên dưới, hắn liền không có cách nào tiếp tục qua khảo nghiệm đi tới, miễn cho ở thi đấu trước liền bại lộ thực lực của chính mình. Cứ việc, Tô Duệ hiện tại còn không biết chính mình nhanh nhất độ, nhưng căn cứ trước kết quả khảo nghiệm, hắn đối với bơi sở kỳ hiệu đã có cơ bản nằm giữ, đã đủ khiến hắn làm được hợp lý sắp xếp. Quan trọng nhất chính là, ngày mai chỉ là tiểu tổ thi đấu mà thôi, không phải vòng bán kết cùng trận chung kết, hắn còn có thời gian có thể chậm rãi điều chỉnh, cũng không cần hiện tại liền muốn làm được. Hơn nữa lấy hắn thực lực bây giờ, thăng cấp là hoàn toàn không có vấn đề, cũng là không phải hiện tại liền muốn biết mình toàn bộ thực lực, hoàn toàn là có thể ở phía sau thi đấu bên trong chậm dãi thích hướng sở kỳ hiệu. Trường 961, Phó Tuệ Dịch cùng Diệp Văn Tương Đang bị người vây xem sau, Tô Duệ liền đi phòng thay quần áo thay quần áo rời đi. Đương nhiên, đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, cũng chưa từng xuất hiện bao lớn phong ba. Chính như Tô Duệ đến thời điểm, sẽ không có người sẽ chú ý, mà hắn lúc rời đi, cũng sẽ không có người quan tâm, đại gia vẫn là sẽ tiếp theo tiếp tục làm chuyện của chính mình, mà sẽ không theo mà đến. Từ hồ bơi sau khi ra ngoài, hắn đang muốn chuẩn bị trở về gian phòng, nhưng lúc này, có hai nữ sinh đi tới trước mặt hắn. Này hai nữ sinh, một xem ra tuổi tác ở chừng 20. Mà một cái khác nhưng là xem ra khá là thiên giới, chỉ có 18 tuổi, thậm chí khả năng là càng nhỏ hơn. Người trước, dáng vẻ tương đối phổ thông, mặt khá đại chúng hóa, nhưng xem ra liền rất hiền hòa, khiến người ta cảm thấy nàng rất dễ dàng ở chung. Mà người sau, nhưng là một có chút trẻ con phỉ khuôn mặt đẹp đẽ nữ sinh, tuổi tác xem ra nhiều nhất chỉ có 18 tuổi, thậm chí là càng nhỏ hơn, thiên mặt trẻ con, đứng đệ một người nữ sinh mặt sau, xem ra là không am hiểu giao lưu người. Cái này tướng mạo phổ thông nữ sinh, trước tiên mở miệng hỏi, Xin chào, ngươi là Tô Duệ Sư Huynh sao? Ừ, các ngươi là... Tô Duệ hỏi, hắn đã gặp các nàng hai người đầu tiên nhìn, liền cảm thấy có chút quen thuộc, thật giống ở nơi nào từng thấy, nhưng trong khoảng thời gian ngắn chính là nhớ không nổi, có điều có thể xác nhận một điểm, cái kia chính là các nàng khẳng định đều là quốc gia vận động viên thành viên. Tô Duệ Sư Huynh, ta tên Phó Tuệ Dịch, nàng gọi Diệp Văn Tường, đều là bơi đội đội viên Hơn nữa lần này nam nữ hỗn hợp bơi tự do tiếp sức là chúng ta cùng ngươi đồng thời thi đấu, chúng ta là đội hưu nha. Cái này phó tuệ dịch, tính cách hẳn là khá là hướng ngoại lớn mặt hình, làm tô Duệ hỏi sau, liền lập tức bắt đầu tự giới thiệu mình, không có chút nào xa lạ. Chỉ có ở phó tuệ dịch bên cạnh nữ sinh, bị gọi là Diệp Văn Tương liền khá là nội tâm, dễ dàng thẹn thùng, ở phó tuệ dịch giới thiệu thời điểm, cũng chỉ là gật gù biểu thị đồng ý nàng nói mà thôi, chính mình nhưng là không có mở miệng nói chuyện một câu đều không có. Hơn nữa, Diệp Văn Tương còn thường thường túi đầu, thật không tiện xem Tô Duệ, tình cờ ngẩn đầu nhìn một chút, lại là rất hoang mang túi đầu, thật giống như là làm sai sự tình bị hiện như thế. Tô Duệ hiện này hai nữ sinh, còn là phi thường thú vị. Mà hắn nghe được tên của các nàng sau, cũng rốt cục nhớ tới các nàng là ai, cũng biết tại sao mình sẽ đối với các nàng có ấn tượng. Trên thực tế, Tô Duệ cũng không quen biết phó tuệ dịch cùng Diệp Văn Tường chỉ là xem qua các nàng tư liệu mà thôi. Chính như phó tuệ dịch cùng Diệp Văn Tương từng nói, các nàng đều là lần này tham gia nam nữ hỗn hợp 4x100m bơi tự do tiếp sức tuyển thủ, mà hắn cũng tương tự là tham gia hạng mục này, nói cách khác giữa bọn họ là đội hữu Ở thi đấu bên trong, một tuyển thủ cần làm không chỉ là hiểu rõ đối thủ, đồng thời cũng phải thấu hiểu đội hữu Chỉ có đầy đủ hiểu rõ đối thủ, cùng với làm được hiểu rõ đội hữu mới có thể ở thi đấu bên trong có hiểu ngầm phối hợp, mới có thể vùng ra tác dụng to lớn nhất, do đó có thể đạt được thắng lợi. Này đều là rất then chốt. Vì lẽ đó, Tô Duệ không có cơ hội nhận thức phó tuệ dịch cùng Diệp Văn Tương, nhưng đều là có thể nhìn một chút các nàng tư liệu, tìm hiểu một chút các nàng. Không đơn thuần là phó tuệ dịch cùng Diệp Văn Tương, hắn cũng xem qua một cái khác đội hưu tư liệu. Đối với lần này tham gia nam nữ hỗn hợp 4x100m bơi tự do tiếp sức tuyển thủ, hắn đều là có giải qua, chí ít là xem qua tư liệu của đối phương. Trước, Tô Duệ là trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ lên, mới không quen biết phó tuệ dịch cùng Diệp Văn d Bây giờ nghe tên của các nàng sau, cũng là nhớ tới các nàng tư liệu. Phó tuệ dịch, Hoa Quốc Quốc gia bơi đội một thành viên, 95 năm sinh ra, ở 2011 năm liền gia nhập quốc gia bơi đội. Khi còn bé từng có thở khò khẽ bệnh, nghe theo bác sĩ dặn dò, vì tăng cường thể chất, nghe theo người nhà sắp xếp bắt đầu thông qua luyện tập bơi tăng cường thể chất, do đó giảm thiểu thở khò khẽ bệnh vụ. Cuối cùng, đang bơi lội bên trong biểu hiện ra cực thiên phú tốt, thông qua nữa tự thân nỗ lực. Trở thành một tên nghề nghiệp bơi vận động viên, do đó gia nhập quốc gia bơi đội, trở thành một thành viên trong đó, cũng là thành viên trọng yếu một trong. Phó tuệ dịch nhiều lần bắt được toàn quốc nữ tử 50m cùng 100m bơi tự do quán quân, mà ở lần trước đến vận sẽ bên trong. Bắt được nữ tử 4x100m bơi tự do người thứ 4, là quốc nội nữ tử bơi tự do mạnh nhất tuyển thủ một trong. Thêm vào tính cách quan hệ, không câu nệ chi tiết nhỏ nàng, vẫn là một rất nổi danh vận động viên, ở mấy lần sau trận đấu phỏng vấn bên trong đầy đủ biểu hiện ra chính mình là một đậu bị thể chất, cũng là một cực kỳ lạc quan rộng rãi nữ sinh. Mà Diệp Văn Thương, nhưng là càng thêm không đơn giản, nàng đồng dạng là quốc gia bơi đội một thành viên, mà bởi vì khuôn mặt đẹp đẽ quan hệ, bị coi như quốc nội vịnh đàn vịnh đàn nữ thần, phong đông đảo. Bởi vì Diệp Văn Thương tướng mạo tương đối điểm đạm hình, thêm vào tính cách cũng xác thực là nội tâm, còn có chút trẻ con phỉ nguyên nhân, làm cho nàng rất được ham mê, bất luận nam nữ già trẻ đều bị thuần sát đều sẽ không chán ghét loại hình này nữ sinh, cũng là trở thành được hoan nghênh nhất bơi nữ vận động viên. Chỉ có điều, tính cách gây ra quan hệ, Diệp Văn Tương vẫn là rất ít ra hiện tại màn ảnh trước. Ở thời điểm tranh tài, Diệp Văn Tương mới phải xuất hiện màn ảnh trước, mà ở trong đáy lòng nhưng là rất ít sẽ tiếp thu phỏng vấn, nàng thuộc về một rất yên tính nữ sinh, hay là cái này cũng là vì sao lại có nhiều người như vậy yêu thích nàng quan hệ. Đương nhiên, Diệp Văn Tương chi cho nên sẽ có cao như vậy độ hot Có thể không phải là bởi vì dung mạo của nàng đẹp đẽ đơn giản như vậy. Ở Hoa Quốc, nhưng là xưa nay cũng không thiếu mỹ nữ, các loại không đồng loại hình mỹ nữ, đó là đếm mãi không hết, chỉ cần chỉ là một khuôn mặt đẹp đẽ, cũng không thể dễ dàng nhường nhiều như vậy quan tâm cùng yêu thích, là không khả năng sẽ có cao như vậy độ hot, không thể như vậy được hoang nên. Là một người bơi vận động viên, nếu như muốn lôi kéo người ta chú ý, xét đến cùng, vẫn là cùng thành tích có quan hệ. Mà Diệp Văn Thương chính là một thiên tài cấp bơi vận động viên. Vừa vào nghề, liền tấn đánh bại rất nhiều tiền bối, ở quốc nội vịnh đàn tấn quốc khởi, đạt được thành tích là một so với một chói mắt. Ở 2013 năm Đại vận hội, Diệp Văn Tương bắt được 200 m hỗn hợp vịnh quán quân sau, liền bắt được toàn vận hội, A vận biết, bơi vật cu, dài trì đến cẩm thi đấu, ngắn trì đến cẩm thi đấu, đến vận sẽ ở bên trong sở hữu trong ngoài nước trùng thi đấu kim bài, cũng trở thành hoa quốc vịnh đàn cái thứ nhất bắt được đại mãn quán vận động viên. Như thế một thành tựu, đủ khiến Diệp Văn Tương... Trở thành hoa quốc vịnh đàn được chú ý nhất nữ vận động viên, thêm vào mặt mũi nàng đẹp đẽ, cái kia càng là dễ dàng thu hoạch được mọi người yêu thích, cũng là trở thành được hoan nghênh nhất bơi vận động viên, cũng được gọi là vịnh đàn nữ thần. Vịnh đàn nữ thần, cần không chỉ chỉ là tướng mạo càng cần phải chính là thực lực của tự thân, chỉ có hai người đều làm được sau, mới có thể trở thành vịnh đàn nữ thần. Cứ việc, Diệp Văn Tương Phi thường biết điều, rất ít tiếp thu phỏng vấn, nhưng vẫn là rất nhiều truyền thông yêu thích đưa tin đối tượng mà rất nhiều khán giả cũng xác thực là rất thích xem nàng tin tức. Không gì khác, liên bởi vì Diệp Văn Tương là một thiên tài cấp bậc vận động viên, thành tích của nàng đầy đủ chói mắt. chương 962, Các Người Mới Phải Sư Tỉ Đại Mãn Quán, cái từ này ở trong giới thể thao, hàm kim lượng có thể là phi thường cao. Vốn là, Đại Mãn Quán là trúc vù kiều bài thuật ngữ, ý tứ là thắng được một ván bên trong sở hữu xứng bài, mà ở Hoa Quốc trong giới thể thao, Đại Mãn Quán thì có không giống nhau giải thích. Đối với cho vận động viên đời nói, cao nhất mục tiêu thông thường đều là hy vọng có thể trở thành đại mãn quán vận động viên. Bởi vì, đại mãn quán ở Hoa quốc trong giới thể thao, chỉ chính là một vận động viên hoặc một nhánh vận động viên, ở mỗi cái trải nghiệm hạng mục bên trong, thu được thu được bao quát đến vận biết, thế giới thi đấu tranh giải cùng ngật cục tam đại thi đấu thi đơn cá nhân hoặc tập thể quán quân, mới có thể thu được đại mãn quán danh hiệu này. Ở Hoa quốc bóng bàn giới bên trong, đại mãn quán cái từ ngữ này xuất hiện tần suất khá cao. Bởi vì Hoa quốc quả bi sắc vận động viên trở thành đại mãn quán cầu thủ là nhiều nhất, từ năm 1992 tới nay, binh đàn trước sau hiện ra 10 tên nam nữ đại mãn quán, mà trong đó 9 tên, đều là hoa quốc cầu thủ, đại mãn quán cái từ ngữ này liền thường thường trở thành hoa quốc bóng bàn giới tối thường xuất hiện từ ngữ. Bây giờ nhìn hoa quốc cầu thủ, đều đang suy nghĩ người nào lại sẽ trở thành thứ 11 cái binh đàn đại mãn quán cầu thủ, thậm chí ngay cả nước ngoài cầu thủ đều là nghĩ như vậy, cho rằng mặt sau đại mãn quán cầu thủ cũng sẽ ra hiện tại Hoa Quốc. Dù sao, Hoa Quốc ở quả bi sắt trong hạng mục đã là gần như sự tồn tại vô địch, hầu như ôm đồn sở hữu quốc tế giải thi đấu quán quân, thậm chí cường đại đến cần bồi dưỡng cái khác quốc gia cầu thủ. Cái kia cứ như vậy, cái khác quốc gia cầu thủ dĩ nhiên là không có cơ hội trở thành đại mãn quán cầu thủ, cũng chỉ có Hoa Quốc cầu thủ mới có hy vọng trở thành đại mãn quán cầu thủ, cái khác quốc gia cầu thủ đều là không có hy vọng, chí ít hiện nay là như vậy, cũng khó trách cái khác quốc gia cũng sẽ như vậy nghĩ. Đương nhiên, đừng xem Hoa Quốc cầu thủ bắt 9 cái đại mãn quán, liền cho rằng đại mãn quán rất dễ dàng được. Trên thực tế, đại mã quán đối với cho vận động viên tới nói, cái kia là phi thường không dễ dàng được, cũng hầu như là vinh dự cao nhất, chí ít ở thế giới là thuộc về cao nhất vinh dự, cần đánh bại thế giới sở hữu cùng hạng mục vận động viên, mới có thể trở thành đại mãn quán vận động viên. Hoa Quốc có thể có nhiều như vậy binh bảng cầu cầu viên, trở thành đại mãn quán cầu thủ, đó là mở hắc. Cái khác thể dục hạng mục có thể không làm được đến mức này. Thì như Hoa Quốc bơi trong hạng mục, thì càng là như vậy. Ở Diệp Văn Tương thành đại mãn quán bơi vận động viên trước, Hoa Quốc nhưng là không có một bơi vận động viên, trở thành đại mãn quán vận động viên. Có thể thấy được đây là một kẻ cỡ nào không dễ dàng hoàn thành vinh quang, mà Diệp Văn Tương làm được, trở thành Hoa Quốc cái thứ nhất bắt được đại mãn quán bơi vận động viên. Phần vinh dự này, đủ để trói mắt đến trở thành được quan tâm nhất vận động viên. Đừng xem tô Duệ thành tích tốt vô cùng. Nhưng hắn chính là không có trở thành đại mãn quán vận động viên, không có bắt được phần vinh dự này. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì hắn trở thành bơi vận động viên thời gian còn rất ngắn, còn chưa kịp tham gia nhiều như vậy thi đấu, cái kia không có bắt được đại mã quán, cũng là rất bình thường, không phải hắn không có thực lực này, chỉ là còn đến không kịp làm được mà thôi. Có thể nói, dành cho tô Duệ đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối là có thể bắt được đại mãn quán cái này vinh quang. Không đơn thuần là bơi hạng mục, tin tưởng cái khác thể dục hạng mục. Hắn cũng là có thể làm được điểm này, cuối cùng nhất định sẽ đi tới hạng mục này đỉnh cao nhất, trở thành thành tích tốt nhất vận động viên, tin tưởng hắn là có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Diệp Văn Tương là 96 năm sinh ra, năm nay mới 19 tuổi, cũng đã làm ra loại này thành tích, trở thành quốc nội vịnh đàn người số 1, xác thực là thật không đơn giản. Hơn nữa, Diệp Văn Tương có chút trẻ con phì, xem ra có chút mặt trẻ con, làm cho người ta đầu tiên nhìn ấn tượng, đều là cho rằng nàng bất mãn 18 tuổi. Nếu như cho nàng mặc vào đồng phục học sinh, bị người coi như là học sinh trung học đều là có thể. Làm cho người ta ấn tượng đầu tiên bên trong, chỉ so với phó tuệ dịch tiểu một tuổi Diệp Văn Tương, xem ra nhưng là muốn so với phó tuệ dịch tiểu hơn nhiều. Đối với Diệp Văn Tương, Tô Duệ cũng là thật khâm phục, một cái tiểu cô nương bên trong có thể làm được trình độ như thế này, xác thực là phi thường không dễ dàng, này tuy rằng cùng thiên phú của nàng không thể rời bỏ quan hệ, nhưng cũng là cùng nàng nỗ lực là không thể rời bỏ quan hệ. Ở trong giới thể thao, thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu như không nỗ lực. Coi như thiên phú cao đến đâu, cũng là kẻ vô tích sự, không thể hướng đi đỉnh cao. Vì lẽ đó, Diệp Văn Tương tuổi còn nhỏ tiểu, là có thể làm ra thành tích khá như vậy, xác thực là nhường tô duệ rất khâm phục Coi như hắn hiện tại thu hoạch đến thành tiểu, cũng không thể so Diệp Văn Tương kém, thậm chí có thể tính là so với Diệp Văn Tương thành tiểu còn cao hơn, nhưng hắn cũng sẽ không vẫn lấy làm kiêu ngạo, hắn biết do chính mình có thể thu được hiện tại thành tiểu. Là cùng nhân sinh máy sửa chữa không thể rời bỏ quan hệ, mà Diệp Văn Tương nhưng là dựa vào tự thân Thiên Phú cùng nỗ lực làm được, người sau càng khiến người ta kính nể một ít, mà hắn cũng là cho là như vậy. Đương nhiên, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Thiên Phú quyết định một người khởi điểm, mà nhân sinh máy sửa chữa cũng có thể xem là Thiên Phú, một loại đặc thú Thiên Phú. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng không cần tự ti, chỉ là cũng không thể coi đây là ngạo mà thôi. Ta là Tô Duệ, rất hân hạnh được biết các ngươi Ở biết rồi thân phận của đối phương sau, Tô Duệ nói rằng, sau đó, hắn lại nói tiếp, ta là Tô Duệ không sai, nhưng ta có thể không phải các ngươi sư minh, nói đến ta nhập mồn so với các ngươi muộn, nghiêm ngặt để tính, các ngươi mới phải ta sư tỷ ta là các ngươi sư đệ. Tô Duệ lời này đúng là không sai, đang bơi lội người này bên trong, Phó Tuệ Dịch cùng Diệp Văn Tương xác thực là so với hắn vào hành sớm. Bất kể là Phó Tuệ Dịch, vẫn là Diệp Văn Tường cũng có thể xem như là ở vài tuổi đại thời điểm cũng đã bắt đầu luyện tập bơi, bắt đầu tiếp thu tương quan huấn luyện, mà 10 tuổi bắt đầu cũng đã tham gia một ít chuyên nghiệp thi đấu, mà gia nhập quốc gia bơi đội thời gian, càng là có thời gian mấy năm. Mà Tô Duệ vào hành bơi giới, tính toán đâu ra đấy khả năng cũng chỉ có một năm này, gia nhập quốc gia bơi đội thời gian, nhưng là càng ngắn hơn, một năm này đều không có. Vì lẽ đó, dựa theo thực tế đến xem là, hắn xác thực không phải phó tuệ dịch cùng Diệp Văn Tương Sư Minh, đúng là các nàng xem như là hắn sư tỷ Tô Duệ tiếp tục nói Đương nhiên, nếu như các ngươi sư vinh, chỉ chính là tuổi tác so với các ngươi đại người, vậy ta xác thực là có thể làm các ngươi sư vinh. Ở tuổi tác phương diện, hắn xác thực là so với Diệp Văn Tương Lớn, có điều so với Phó Tuệ Dịch, cái kia liền không nói được rồi, đều là 21 tuổi, tuổi tác là ai đại ai tiểu, vậy thì không nhất định. Tô Duệ Sư Vinh, ngươi thật là hài hước, này cùng ta nghĩ không giống nhau. Phó Tuệ Dịch lúc này cười nói, nàng là một rất yêu thích cười người, cũng là một sẽ không nhịn được cười người. Cười to cái kia càng là chuyện thường xảy ra. Nghe nói, Tô Duệ cười nói, thật sao? Vậy ngươi nguyên bản cho rằng ta là một hạ người gì? Nói thế nào, ta cho rằng ngươi là một không thích nói chuyện, hẳn là một tương đối cao lệnh người, rất khó ở chung người, nhưng hiện tại ta mới biết mình sai rồi. Phó tuệ dịch cũng không có tốt kiên kỵ, lúc này nói ra lời trong tim của mình. Xác thực, Tô Duệ tham gia thời điểm tranh tài, đều là mang mặt nạ, mà bình thường lại không cùng đội hưu vấn luyện chung. Giao lưu cơ hội cũng là cực nhỏ, đại gia đối với hắn đều không biết, liền nam tử đội thành viên đối với hắn cũng không tính là hiểu rõ, cô gái kia đổi đối với hắn ấn tượng thì càng thiếu, tự nhiên không thể hiểu rõ hắn, sẽ lầm tưởng hắn là một rất khó ở chung người, cũng là rất bình thường. Chương 963, Thiểu mê mội. Tô Duệ xác thực là không nhiều lời người, nhưng cũng không tính là cao lén người. Tối đa, hắn cũng chỉ không am hiểu cùng người giao lưu mà thôi, nhưng tuyệt đối không phải rất khó ở chung người, chuyện này với hắn hiểu lầm. Đúng là quá lớn. Tô Duệ Sư Minh, ngươi biết không? Nhà ta Văn Tương nhưng là ngươi tiểu mê muội ngươi nhưng là nàng sùng bái nhất thần tượng, nàng rất sớm đã muốn nhận thức, vẫn luôn không dám lại đây, lần này vẫn là ta lôi kéo nàng đến. Phó tuệ dịch thuộc về như quen thuộc tính cách, nói cái gì đều là dám nói. Diệp Văn Tương vừa nghe, nhất thời suốt ruột lên, vội văng nói, dịch tỷ ngươi chớ nói lung tung, mới không phải như vậy. Giờ khắc này, nàng mặt đều đỏ, vốn là dễ dàng thẹn thùng nàng. Hiện tại thì càng thêm thật không tiện, càng thêm không dám nhìn Tô Duệ, liền thoại đều có chút nói không rõ ràng, dáng vẻ ấy đúng là thật đáng yêu. Đối với Diệp Văn Tương tính cách, Tô Duệ đúng là nghe nói qua, biết nàng là một tương đối dễ dàng thẹn thùng người, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ như vậy dễ dàng thẹn thùng. Không người biết, còn tưởng rằng nàng chính là một đáng yêu hàng xó muội muội lại làm sao có khả năng sẽ nghĩ tới nàng sẽ là quốc nội cái thứ nhất trở thành đại mãn quán bơi vận động viên, thành tựu như vậy, cùng nàng cá nhân hình tượng là rất không tương xứng. Hai người có chút mâu thuẫn. Dù sao, thành tích như vậy ra hiện tại màn ảnh trước là chuyện thường như cơm bữa sự tình, vận động viên nên đã sớm quen thuộc, cũng dưỡng liền một viên mạnh mẽ thâm, lại làm sao có khả năng sẽ như vậy sợ người lạ cùng thẹn thùng. Nguyên nhân chính là như vậy, Diệp Văn Tương tính cách vẫn là cùng cái khác vận động viên không giống nhau, thuộc về khá là đặc thù tồn tại. Không phải như vậy, vậy ý của ngươi Tô Tuệ Sư Huynh không phải ngươi thần tượng sao? Phó Tuệ Dịch lại nói. Diệp Văn Tương vội vàng nói, không phải là không phải ý này." Nói nói, nàng liền dừng lại, bởi vì nàng đã không biết giải thích thế nào, càng giải thích liền càng loạn, còn có thể nhảy vào một tiếp theo trong một cái hố. Tô Duệ nghe, không khỏi cảm thấy buồn cười, hai người này đều là rất thú vị, người rất có ý tứ. "Các ngươi là ta tiền bối, là ta nên sùng bái các ngươi, hướng về các ngươi học tập mới đúng, hai vị sư tỷ, xin mời chỉ giáo nhiều hơn." Tô Duệ ra dáng nói rằng. "HTTP." Nghe nói Phó Thuệ Dịch lại không nhịn được cười to lên, hoàn toàn không để ý hình tượng nở nụ cười, mà Diệp Văn Tương cũng nở nụ cười, chỉ là khá là hàm xúc. Là chúng ta muốn hướng về người chỉ giáo mới đúng, hy vọng ta sẽ không liên lụy ngươi Diệp Văn Tương nói rằng. Tô Duệ nói, là ta mới chịu lo lắng liên lụy ngươi đi, hơn nữa ta tin tưởng chỉ cần đại gia đều tốt vùng chúng ta liền nhất định có thể thắng, tin tưởng chính mình, nhất định có thể. Đúng, có Tô Duệ Sư Minh, chúng ta làm sao có khả năng thất bại, nhất định sẽ thắng. Phó tuệ dịch mua múa quả đấm, kích động nói, tính cách của nàng chính là như vậy, đã quen sốc nổi. Kỳ thực nói đến, Tô Duệ cũng không cảm giác mình là cuộc tranh tài này trung tâm. Dù sao, đang bơi lội giới bên trong, thành tích của hắn kỳ thực cũng không tính là chói mắt nhất, chí ít so với trước mắt Diệp Văn Tường thành tích của hắn cũng không phải như vậy kinh người. Có thể nói, ở một mình hạng mục bên trong, Tô Duệ thành tiểu cũng không bằng Diệp Văn Tương. Phải biết Diệp Văn Tương nhưng là quốc nội bắt được cái thứ nhất đại mãn quán bơi vận động viên. Ngoài ra, nàng còn từng ở 2012 năm Luân Đôn đến vận sẽ trên, lấy 4 phân 28 giây 43 thành tích ở nữ tử 4 Nohomet hôn trận chung kết bên trong đoạt được quán quân, đồng thời đánh vỡ kỷ lục thế giới, mà ở nữ tử 200 hôn thi đấu bên trong, càng là hai lần đánh vỡ đến vận sẽ kỷ lục, cũng sáng tạo Trung Quốc bơi cá nhân đơn giới thu được hai hạng Olimp quán quân lịch sử. Vì lẽ đó, ở thi đơn thi đấu bên trong, Diệp Văn Tương đạt được thành tích, đó là cực kỳ chói mắt, thành tích cũng phải so với Tô Duệ Qua. Chỉ có điều, Tô Duệ một mình hạng mục không sánh được Diệp Văn Tương, nhưng hắn thuộc về mọc lên như nấm, ở rất nhiều hạng mục đều bắt được thành tích, cũng đánh vỡ 6 hạng châu Á kỷ lục, này xác thực cũng là phi thường không dễ dàng. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cũng không cảm giác mình là lần tranh tài này quan trọng nhất nhân vật, Diệp Văn Tương tầm quan trọng, kỳ thực cũng không thua gì hắn. Bởi vậy, Tô Duệ đối với phó tuệ dịch theo như lời nói, kỳ thực cũng không phải rất tin tưởng, như Diệp Văn Tương thiên tài như vậy vận động viên lại làm sao có khả năng sẽ coi hắn là làm sủng bái nhất đối tượng. chí ít hắn hiện tại đạt được thành tích, còn chưa đủ lấy nhường thiên tài như vậy sản sinh sùng bái trong lòng, thêm vào tên thiên tài này còn thu được cao như thế thành tích, cái kia càng không thể. Nay vừa đến, phó tuệ dịch theo như lời nói, hắn trên căn bản đều là không ủng hộ, chỉ khi nàng là đùa giỡn, mà sẽ không đem những câu nói này coi là thật. Nếu như, hắn tự mình cảm giác hài lòng, vẫn đúng là đem những câu nói này coi là thật nói không chắc sẽ gây ra chuyện cười đến, đến rồi. Trải qua cái này khúc nhạc dạo ngắn sau, Tô Duệ đúng là cảm thấy phó tuệ dịch cùng Diệp Văn Tương đều là phi thường thú vị, người trước liền không cần phải nói, đầu bị một, có thể tính là bơi dưới một luồng đất đá trôi, mà Diệp Văn Tương nhưng là một ngốc manh một, hiện thực nàng, so với màn ảnh trước nàng, có vẻ càng thêm đáng yêu một ít, cũng càng hướng nội, còn có một chút ngốc manh. Sư Minh, lần này nghe nói ngươi tham gia hạng mục so với châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm còn nhiều hơn Ngươi tại sao muốn tham gia nhiều như vậy cái hàng mục? Này không phải rất mệnh sao? Phó Tuệ Dịch đột nhiên hỏi, đây là nàng một rất tò mò vấn đề. Diệp Văn Tương cũng là ngởng đầu lên nhìn Tô Duệ, hiển nhiên cũng là muốn biết đáp án này, này cũng là đại gia đều rất tốt kỳ. Tô Duệ nở nụ cười, nói, ta đây là phân tán đầu tư, nói không chắc vận khí vừa đến, cái nào hạng mục liền giành quán quân, cơ hội này không phải lớn hơn một chút sao? Đối với nói như vậy từ... Phó tuệ dịch cùng Diệp Văn Tương tự nhiên là sẽ không tin tưởng, là một người nghề nghiệp vận động viên, các nàng đều biết đây là không thể sẽ bởi vì cái này lý do mà làm như vậy. Bởi vì mọi thứ biết, có lúc thì tương đương với mọi thứ không tin, tham gia hạng mục quá nhiều, nhưng là nhường sở hữu hạng mục đều vùng không ra cao nhất trình độ, chỉ có một ít số rất ít vận động viên, mới có thể tham gia nhiều hạng mục đều có thể làm được thành tích tốt, nhưng cũng không có khả năng như hắn nhiều như vậy, một người liền tham gia 15 hạng mục trong đó không thiếu khoảng cách giải bơi hạng ngủ. Chỉ có điều, Phó Tuệ Dịch cùng Diệp Văn Tương cũng đều nở nụ cười, coi như Tô Duệ đang giảng chuyện cười là tốt rồi. Kỳ thực ta rất hiếu kỷ, các ngươi làm sao biết ta chính là Tô Duệ? Các ngươi liền không lo lắng sẽ nhận lầm người sao? Còn là các ngươi vốn là biết ta? Tô Duệ đột nhiên hỏi. Liên quan với vấn đề này, hắn xác thực là không nghĩ ra. Phải biết, hắn bình thường đều là mang mặt nạ ở thi đấu xuất hiện, lại rất ít sẽ những người khác giao lưu. Ngầm cũng không có tham gia huấn luyện cùng hoạt động, cái kia trừ người cá biệt bên ngoài, những người khác đều là không có xem qua hắn dáng vẻ, muốn nói nam tử đội biết hắn dáng vẻ, hắn còn sẽ tin tưởng chuyện như vậy là tồn tại, nhưng nói đến nữ tử đội, nên đều là không quen biết hắn mới đúng. Vì lẽ đó, Phó Tuệ Dịch cùng Diệp Văn Tương sẽ chuẩn xác nhận ra Tô Duệ, biết hắn là ai, vẫn để cho hắn rất bất ngờ, cũng làm cho hắn không nghĩ ra, cũng là muốn biết các nàng là làm sao nhận ra hắn. Chương 964, Thiên Tài Buồn Phiền Liên quan với phó tuệ dịch cùng Diệp Văn Tương, Tô Duệ vẫn là rất muốn biết các nàng là làm sao nhận ra hắn. Bởi vì, hắn tự hỏi mình đã ẩn giấu rất tốt, lại không có cùng đội hữu quá nhiều ở chung, nữ tử đội bên kia, hắn lại càng không có trao đổi qua cơ hội, cái kia phó tuệ dịch cùng Diệp Văn Tương lại là làm sao nhận ra hắn. Vậy thì nhường hắn rất tò mò, hắn cũng muốn biết mình nơi nào làm không được, mới làm cho các nàng nhận ra hắn. Không nhận ra ngươi đó là không tồn tại. Phó tuệ dịch lúc này nói rằng, Phó tuệ dịch ngữ khí có chút đắc ý, nói như thế, chỉ cần ta biết ngươi là hoa quốc tuyển thủ, lại không quen biết ngươi, vậy thì đầy đủ nhường ta biết ngươi là ai. Lời này, có chút nhiêu khẩu, nhường Tô Duệ nhất thời không nghe rõ đây là ý gì, giải thích bằng không có giải thích. Bởi vì trừ Tô Duệ sư huynh ngươi bên ngoài, dịch tỷ nhận thức nam tử đội tất cả mọi người, cái kia đang nhìn đến ngươi là hoa quốc tuyển thủ, lại không ở nàng người quen biết bên trong phạm vi, vậy đã nói rõ ngươi là Tô Duệ sư huynh. Diệp Văn Tương không có thừa nước đục thả câu, mà là giải thích. Nghe nói, Tô Duệ xem như là bỗng nhiên tình mộ, hóa ra là có chuyện như vậy. Cùng là hoa quốc quốc gia bơi đội thành viên, coi như chia làm nam tử đội cùng nữ tử đội, nhưng biết nhau cũng là bình thường, coi như lẫn nhau chưa quen thuộc, nhưng ít ra sẽ biết đối phương dung mạo ra sao, không biết gặp phải cũng không quen biết. Vì lẽ đó, gia nhập quốc gia bơi đội đã lâu phó tuệ dịch, nhận thức nam tử đội tất cả mọi người, cũng là rất bình thường. Ở Hoa Quốc quốc gia bơi đội thành viên chủ yếu bên trong, phó tuệ dịch kẻ không quen biết, có thể nói cũng chỉ có Tô Duệ cái này chưa bao giờ ló mặt, vẫn mang mặt nạ tham gia thi đấu người, thành viên khác, nàng đều là nhận thức, chí ít lần này đến tham gia thi đấu Hoa Quốc trong tuyển thủ, nàng đều là nhận thức. Dù sao, ở tới nơi này thời điểm, đại gia đều là trước tiên tập hợp, sau đó sẽ đồng thời lại đây, làm sao có khả năng sẽ không quen biết, nhưng chỉ có Tô Duệ là trường hợp đặc biệt, hắn không có tham gia qua bất kỳ tập hợp hoạt động. Dù cho là một lần đều không có Cứ như vậy, làm phó tuệ dịch biết Tô Duệ chính là hoa quốc tuyển thủ Mà nàng lại không quen biết hắn Tự nhiên thì sẽ biết thân phận của hắn Nghe được Diệp Văn Tương sau khi giải thích Tô Duệ mới xem như là bỗng nhiên tình ngộ Vậy cũng là là đánh thức hắn Phó tuệ dịch cùng Diệp Văn Tương có thể thông qua biện pháp như thế nhận ra hắn Biết thân phận của hắn Cái kia những người khác cũng như thế có thể làm như vậy Điều này làm cho hắn ý thức được mình làm như vậy Kỳ thực còn chưa đủ bảo hiểm Vẫn có có thể sẽ để những người khác người nhận ra hắn, vậy hắn liền không thể vẫn ẩn nút xuống, không bại lộ dung mạo của chính mình. Cũng còn tốt chính là, Tô Duệ không mang mặt nạ thời điểm, bình thường đều là ở phía sau đài, nơi này phóng viên cùng khán giả đều không phải như vậy dễ dàng tiến vào. Dĩ nhiên là rất khó coi đến hắn, không thể nói hoàn toàn không thể, chỉ có thể nói độ khả thi thấp hơn. Hơn nữa, hắn lại rất nhanh sẽ rời đi, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, liền sẽ rời đi hội trường, vậy thì càng là hạ thấp bại lộ cơ hội. Đây chính là hắn vẫn không có bị khán giả nhìn thấy dung mạo dáng vẻ, có thể vẫn như vậy bình tĩnh lại, sau trận đấu sinh hoạt cũng không có bị quay rời. Đương nhiên, Tô Duệ cũng biết đây không tính là là bảo đảm nhất, vẫn có khả năng bại lộ. Nhìn dáng dấp, hắn không đơn thuần muốn ở thi đấu bên trong mang mặt nạ, ở đây dưới cũng như thế muốn mang mặt nạ, chỉ có ở không ai địa phương, hắn mới có thể nắm lấy mặt nạ xuống, cũng chỉ có thể làm như vậy. Tô Duệ sư huynh, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Diệp Văn Tương đột nhiên nói rằng. Nghe nói, Tô Duệ nói rằng, vừa nãy ngươi trả lời ta một vấn đề, hiện tại đến phiên ta qua lại đáp vấn đề của ngươi, ngươi muốn biết cái gì? Chỉ cần ta có thể trả lời, ta nhất định sẽ biết gì nói nấy. Cảm ơn Tô Duệ sư huynh. Diệp Văn Tương nhỏ giọng hỏi, ngươi tại sao muốn mang mặt nạ tham gia thi đấu, đây là một loại ham muốn sao? Đúng vậy, đúng vậy, ta cũng rất tò mò, trước đây vẫn muốn hỏi ngươi, nhưng vẫn không có cơ hội, mang mặt nạ thi đấu, không phải càng mệt không? Con sẽ ảnh hưởng phát huy. Ngươi tại sao nhất định phải mang mặt nạ tham gia thi đấu, không thể không mang mặt nạ tham gia thi đấu sao?" Phó tuệ Dịch ở Diệp Văn Tương hỏi ra lời sau, nàng cũng liên tiếp hỏi ra tốt mấy vấn đề. Tô Duệ nở nụ cười, mới nói nói, "Không phải ta yêu thích đeo, chỉ là không có biện pháp mới đeo." "Tại sao?" Diệp Văn Tương hỏi. giờ "Ờ, nở của tôi lốt nét bởi vì ta không muốn để cho người nhìn thấy ta dáng vẻ, cũng chỉ có thể mang mặt nạ thi đấu." Tô Duệ trả lời. Nghe nói phó tuệ dịch lại lập tức nói rằng, ngươi rất tuấn tu à, tại sao không khiến người ta nhìn thấy ngươi dáng vẻ, ta xấu si đều không có mang mặt nạ. Thủ cảm ơn trước ngươi khích lệ, sau đó ngươi không có chút nào xấu, có điều ta cũng không phải là bởi vì dung mạo không đẹp xem mới mang mặt nạ, ta là nam, cũng sẽ không lưu ý điểm này. Tô Duệ trả lời, ta chỉ là muốn ở thi đấu sau khi, có thể trải qua yên tĩnh sinh hoạt, mà sẽ không bị bất luận người nào quầy dối. Hắn giải thích, ta rõ ràng, Diệp Văn Tương tràn đầy đồng cảm, thiếu niên nổi danh nàng, cũng là rất buồn phiền điểm này. Dù cho Diệp Văn Tương đã là rất biết điều sinh hoạt, dễ dàng không chấp nhận phỏng vấn, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi nổi danh, này tuy không phải chuyện xấu, nhưng có lúc, đi tới chỗ nào đều phải bị vây xem, kỳ thực cũng không phải như vậy thoải mái sự tình, sẽ có rất nhiều buồn phiền. Nàng rất không thích cuộc sống như thế, có lúc muốn một người đi ra ngoài làm chút chuyện cũng không được, rất nhiều chuyện đều làm không được, này đối với nàng mà nói, xác thực là rất không tự do. Vì lẽ đó, liên quan với Tô Duệ giải thích, Diệp Văn Tương là có thể lý giải, nàng cũng rất muốn như thế làm như vậy, nhưng hiện tại đã là không kịp. Diệp Văn Tương yêu thích bơi, cũng rất khát vọng có thể ra thành tích, nhưng cũng là không muốn làm người khác chú ý, chí ít là không hy vọng ở sau trận đấu sinh hoạt, còn sẽ phải chịu quan tâm, đây là làm cho nàng cảm thấy rất không dễ chịu sự tình. Ta không hiểu, xem ra ta loại này người bình thường, là không có thể hiểu được các ngươi loại thiên tài này ý nghĩ. Phó tuệ dịch thở dài nói, Trên thực tế, Phó Tuệ Dịch cũng không phải người bình thường, nàng đang bơi lội thiên phú cũng là rất cao, thu hoạch đến thành tích cũng là rất tốt, nhưng so với Tô Duệ cùng Diệp Văn Tường, nàng sẽ không có như vậy trói mắt, vẫn không có làm ra như vậy náo động thành tích, thành tựu liền muốn thấp một ít. Vì lẽ đó, so với độ quan tâm, Phó Tuệ Dịch xác thực là không bằng Tô Duệ cùng Diệp Văn Tường, chỉ là không có nàng nói khuyết đại như vậy. Đang nói chuyện một lát sau, Tô Duệ liền chuẩn bị rời đi, ngày mai nếu so với thi đấu. Hắn cũng không muốn làm trễ loại đối phương, để tránh khỏi ảnh hưởng đến các nàng ngày mai thi đấu, cũng là chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi. Bởi, nam tử ký túc xá cùng nữ tử ký túc xá là cách ra, ở không giống nhà ký túc xá bên trong, còn cách một khoảng cách, nói cách khác đường là không giống. Chỉ có điều, là một người nam sĩ, tô rệ đương nhiên là muốn trước tiên đưa các nàng về ký túc xá, sau đó sẽ trở lại, tự nhiên là sẽ không chính mình đi về trước, sau đó làm cho các nàng chính mình trở lại. Điểm ấy thân sĩ phong độ, hắn vẫn có, cũng là sẽ làm như vậy. chương 965, ngày đầu thi đấu. Ngày kế, thi đấu chính thức bắt đầu. Ở nay một ngày bên trong, Tô Duệ tham gia thi đấu, đều là tiểu tổ thi đấu, cũng không phải trọng yếu như thế. Lấy hắn hiện tại năng lực tới nói, chỉ cần là hắn tham gia thi đấu hạng mục, thông qua tiểu tổ thi đấu là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu như ngay cả tiểu tổ thi đấu đều không thông qua, vậy hắn cũng không có tham gia thi đấu ý nghĩa. có thể nói Này 15 dự thi hạng mục bên trong, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Duệ cũng có thể bảo đảm thăng cấp trận chung kết, không cần lo lắng sẽ ở tiểu tổ thi đấu sẽ bị đào thải, đây cơ hội là không thể sẽ xảy ra sự tình, không chắc chắn làm được điểm này hắn, căn bản là sẽ không báo danh tham gia những này thi đấu hạng mục. Bởi vậy, ngày hôm nay những này thi đấu, đối với hắn mà nói, cũng không phải trọng yếu như thế. Vì bảo tồn thực lực, Tô Duệ ở thi đấu ở trong, cũng chưa hề hoàn toàn vùng xuất toàn lực, mà là bảo đảm chính mình nhanh qua những người khác, có thể thăng cấp là có thể. Liên như vậy, hắn liên tiếp tham gia nhiều thi đấu hạng mục tiểu tổ thi đấu, cuối cùng lông không ngoại lệ đều lấy tiểu tổ đệ nhất thành tích thăng cấp. Xác thực, thế giới bơi thi đấu tranh giải so với châu Á bơi thi đấu tranh giải tới nói, bơi cao thủ muốn nhiều hơn rất nhiều, mỗi cái tuyển thủ thực lực đều không thể khinh thường, thực lực tổng hợp là mạnh hơn so với châu Á bơi thi đấu tranh giải, cái kia ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, muốn thăng cấp thì càng không dễ dàng. Chỉ có điều, so sánh châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, tô dễ năng lực nhưng là tăng lên rất nhiều. Đã như thế, ở cái này thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, hắn trái lại có vẻ càng thêm ung dung một ít, không có trước lớn như vậy áp lực, chí ít ở tiểu tổ thi đấu bên trong, biểu hiện của hắn là như vậy, càng thoải mái lấy tiểu tổ đệ nhất thành tích từ nhỏ tổ thi đấu thăng cấp. Ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bắt đầu đệ một ngày bên trong, tổng cộng quyết ra 4 viên kim bài. Viên kim bài là ở công khai thủy vực nữ tử 5 km sinh ra, bị nước Mỹ tuyển thủ thu được, lấy 58 phân 48 giây 4 liên tục nữ tử tổ quán quân. Đây là thứ 16 giới thế giới bơi thi đấu tranh giải quả thứ nhất kim bài. Quả thứ 2 kim bài, nhưng là do Nam Phi Hoa kiểu tuyển thủ, ở công khai thủy vực Nam tử 5 km trải qua tranh đoạt kịch liệt, lấy 55 phân 17 giây 6 thu được Nam tử tổ quán quân, mà lấy xuống đang tiến hành thế giới bơi thi đấu tranh giải quả thứ hai kim bài. Chủ yếu là bởi vì công khai thủy vực nam từ 5 km trận chung kết, ở công khai thủy vực nữ từ 5 km mặt sau cử hành, đây mới là quả thứ 2 kim bài, mà không phải viên kim bài. Ở loại này thi đấu bên trong, trừ thực lực bên ngoài, vận khí cũng là phi thường trọng yếu. Viên kim bài, khẳng định là so với quả thứ 2 kim bài, phải bị càng to lớn hơn quan tâm, dù cho người trước cũng không thua với người sau, nhưng vẫn là sẽ không có viên kim bài người đoạt giải như vậy được quan tâm. Phần lớn đưa tin đều sẽ tập trung ở viên kim bài người đoạt giải trên người. Đệ một ngày thi đấu, vẹn vẹn chỉ là sản sinh 4 viên kim bài mà thôi. Cái khác thi đấu hạng mục, trận chung kết đều còn chưa có bắt đầu, đương nhiên sẽ không thu được quan tâm. Đối với này, Hoa Quốc ở đệ một ngày kim bài thu hoạch là làm một viên, chủ yếu là ngày hôm nay trận chung kết hạng mục, Hoa Quốc cường hạng đều là xếp ở phía sau cử hành. Trận chung kết sẽ hơi muộn cử hành, cũng là vô duyên với viên kim bài. Hoa Quốc ở Nhật thu hoạch đến kim bài là hỗn hợp hai người 10 mét cầu nhảy trên thu được, cũng là đang tiến hành thế giới bơi thi đấu tranh giải nhảy cầu hạng mục kim. Từ đệ nhất nhảy ra bắt đầu, Hoa Quốc tổ hợp liền bắt đầu xác lập dẫn trước vị trí, ổn định vùng bọn họ một đường linh chạy, cuối cùng lấy 88 phân cấp đoạt kim bài, cũng làm cho bọn họ trở thành hạng này một cái thế cẩm thi đấu quán quân người đoạt được. Này một viên kim bài, không đơn thuần vì là Hoa Quốc nhảy cầu ngộng chi đội đạt được mở cửa hồng, cũng là đang tiến hành thi đấu, Hoa Quốc đội thi đấu kim cho nên nói, ở thi đấu ở trong, vận khí là thập phần trọng yếu. Nếu như cái này hỗn hợp hai người 10m cầu nhảy, là xếp ở mặt trước, cái viên này kim bài chính là thuộc về Hoa Quốc đội, đáng tiếc chính là hỗn hợp hai người 10m cầu nhảy tiến hành thời gian xếp ở phía sau, cái kia liền không có cách nào, cũng là không cách nào đạt được kim. Không có cách nào thu được viên kim bài, này cố nhiên là một cái tiếc nuối sự tình, nhưng so với không có thu hoạch quốc gia tới nói, Hoa Quốc đã đạt được một viên kim bài. Đã là phi thường chuyện không bình thường. Ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong Nhật, Hoa Quốc lấy thu được một kim một ngân vì là bắt đầu. Liên quan với ngày hôm nay thi đấu, bởi Tô Duệ tham gia thi đấu hạng mục quá hơn nhiều, cuộc thi đấu này xong, liền muốn lập tức tham gia một cái khác thi đấu, cũng không có biện pháp đi quan tâm cái khác thi đấu. Có điều, hắn tuy rằng không có thời gian đi quan sát cái khác thi đấu, nhưng ở thi đấu toàn bộ sau khi kết thúc, hắn vẫn có đi tìm hiểu Hoa Quốc đội thành tích. Ở biết Hoa Quốc đội thu được một kim một ngân sau Tô Duệ vẫn là rất vì là Tổ quốc hài lòng. Nếu như có thể, hắn đương nhiên là hy vọng Hoa quốc có thể thu được viên kim bài, nhưng coi như không làm được, cũng không có bao nhiêu liên hệ. Này cũng không phải Hoa quốc đội thực lực không mạnh, chỉ là vận khí không có tốt như vậy mà thôi. Có thể nói, Hoa quốc đội có thể ở đệ một ngày bên trong liền thu hoạch một kim một ngân, cũng đã là rất đáng gờm thành tích. Hơn nữa, ở phía sau thi đấu bên trong, Hoa quốc đội cũng không có thiếu cường hạng, cũng có thể thu được kim bài. Mặt sau thành tích hẳn là sẽ càng ngày càng tốt, hắn cũng tin tưởng Hoa Quốc đội ở đang tiến hành thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, sẽ có không sai biểu hiện. Tô Duệ hy vọng Hoa Quốc đội có thể ở khóa này thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, không chỉ muốn bắt đến huy trương bảng số 1, hơn nữa cũng phải bắt kim bài bảng số 1, song số 1 mới phải thành tích tốt nhất. Đối với cái mục tiêu này, hắn cũng sẽ vì thế làm ra nỗ lực, chỉ cần hắn ở tham gia 15 hạng mục bên trong, nhiều năm mấy cái kim bài cái kia liền có hy vọng nhường Hoa Quốc đội thu được kim bài bảng số 1, đây là Hoa Quốc đội mục tiêu, cũng là hắn phải hoàn thành sự tình. Liên quan với cái mục tiêu này, Hoa Quốc đội vẫn rất có có thể có thể làm được, mà Tô Duệ đồng dạng là tự tin tràn đầy Dù sao, Hoa Quốc đội ở khóa này thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, có thể nói là nhân tài đông đúc, hiện ra không ít thiên tài vận động viên, coi như không có Tô Duệ, cũng rất có cơ hội bắt được kim bài bảng số 1, hy vọng vẫn là không nhỏ. Lại chen lên Tô Duệ cái này đặc thù tồn tại, vậy thì càng có cơ hội hoàn thành cái mục tiêu này, hy vọng có thể nói là phi thường đại. Vì cuộc thi đấu này, hắn nhưng là chuyên môn thăng cấp bơi sở kỳ hiệu, cố ý đem bơi sở kỳ hiệu lên tới 8 cấp, chính là vì để cho mình có càng tốt hơn biểu hiện, làm ra càng tốt hơn thành tích. Xét đến cùng, Tô Duệ chính là vì đạt được càng nhiều kim bài, mà hắn cũng xác thực là có năng lực này hoàn thành. Chỉ cần nếu không có gì bất ngờ xảy ra... Một mình hắn vẫn là có thể cống hiến không ít kinh bài, cái này vẫn không có vấn đề, bằng không hắn cũng không cần vì cái mục tiêu này mà làm nhiều chuyện như vậy. Ở sau trận đấu, Tô Duệ đều sẽ quan tâm hoa quốc đội tình huống, hắn không có cách nào quan xem so tài, nhưng vẫn là sẽ đi quan tâm thi đấu kết quả. Khi hắn biết hoa quốc đội thành tích sau, hắn liền biết cách mục tiêu, có còn xa lắm không khoảng cách. Liên như vậy, thứ 16 rơi thế giới bơi thi đấu tranh giải, để một ngày liền lấy kết quả như thế kết thúc, nhưng trò hay vừa mới bắt đầu. Mặt sau sẽ có càng đặc sắc thi đấu, cạnh tranh sẽ càng ngày càng kịch liệt. Ở loại này thi đấu bên trong, có lúc, thi đấu thành tích chính là đại biểu một cái quốc gia thực lực. Vì bày ra quốc gia thực lực, các cái quốc gia ở loại này quốc tế trong đại tái, đều sẽ không xem thường, mà sẽ tranh thủ thu được thành tích tốt nhất, mà dự thi vận động viên liền càng không cần phải nói, tất nhiên sẽ dốc toàn lực ứng phó, làm được tốt nhất. Chương 966, tạm thời dẫn trước. Thế giới bơi thi đấu tranh giải ngày thứ 2. Thi đấu vẫn là như đột như hỏa tiến hành. Ở nay một ngày bên trong, Tô Duệ tham gia thi đấu hạng mục, vẫn là tiểu tổ thi đấu cùng cuộc thi dự tuyển, còn chưa tới vòng bán kết cùng trận chung kết. ngày hôm nay, hắn lại là vững bước vung, ở nhiều trong hạng mục, lấy tiểu tổ đệ nhất hoặc dự tuyển đệ nhất thành tích, thăng cấp vòng kế tiếp thi đấu, biểu hiện không tính là tốt nhất, nhưng tuyệt đối là hấp dẫn nhất nhãn cầu. Vốn là Tô Duệ một người tham gia nhiều như vậy thi đấu hạng mục, đã phi thường làm người khác chú ý. Hiện tại cũng đều lấy một tổ đệ nhất và dự tuyển đệ nhất thăng cấp, biểu hiện như vậy, không thể không nói là kinh diễm, nếu như là một mình hạng mụ, hay là không có cái gì kinh ngạc, nhưng nếu như là nhiều như vậy hạng mụ, vậy hay để cho người rất khâm phục Bởi vậy, ở thế giới bơi thi đấu tranh giải vừa bắt đầu, hắn lại trở thành độ quan tâm cao nhất vận động viên, cái khác vận động viên nhiệt độ đều muốn xếp hạng ở phía sau của hắn. Có thể nói, mà sau 9 cái vận động viên tính gục lại, để tài độ cũng có thể không bằng tô ruệ một người. Như thế hỏa độ quan tâm, cũng làm cho Tô Duệ thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị, thu hoạch rất lớn, xa xa qua trước hắn trở mong. Ở đệ một ngày bên trong, hắn liền từ thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, hoạch đạt được gần 2.000 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, mà ngày thứ 2 thu hoạch, càng là đạt đến 35 triệu. Hai ngày thu hoạch, liền đạt đến 55 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, vẹn vẹn chỉ là 2 ngày mà thôi. Phải biết, Tô Duệ hiện tại tham gia thi đấu hạng mục, đều là nằm ở tiểu tổ thi đấu hoặc là cuộc thi dự tuyển Liên vòng bán kết đều còn chưa có bắt đầu, chớ nói chi là là trận chung kết. Tiểu tổ thi đấu cùng cuộc thi dự tuyển độ quan tâm, vốn là không có cao như vậy, còn kém rất rất xa vòng bán kết cùng trận chung kết. Liên như vậy, Tô Duệ còn có thể thu được 5.500 vạn điểm tín ngượng giá trị, này không thể không nói là rất thu hoạch bất ngờ, nếu như hắn hiện tại tham gia chính là vòng bán kết, thậm chí là trận chung kết, vậy khẳng định là có thể thu hoạch được càng nhiều tín ngượng giá trị, nếu như còn có thể đánh vỡ châu Á kỷ lục, thậm chí là kỷ lục thế giới Cái kia tín ngưỡng giá trị nhất định sẽ càng nhiều. Đối với điểm này, hắn là vương tin không thể nghi ngờ, tin tưởng mặt sau là có thể thu được càng nhiều tín ngượng giá trị. Ở thế giới bơi thi đấu tranh giải trong 2 ngày, Tô Duệ biểu hiện xem như là đúng quy đúng củ, biểu hiện không phải kinh diễm như vậy, nhưng bởi vì hắn tham gia hạng mục nhiều, như vậy gặp lại, liền đủ để có vẻ phi thường kinh diễm, thập phần hấp dẫn nhãn cầu, cũng làm cho hắn có không ít thu hoạch. Hắn bên này thu hoạch khá rồi rào, mà hoa quốc đội thu hoạch cũng không tính kém Lần thứ 2 thu hoạch quả thứ 2 kim bài. Ở nay một ngày bên trong, thế giới bơi thi đấu tranh giải tổng cộng quyết ra 2 viên kim bài, trong đó một viên là bị Nga tổ hợp ở trò gian bơi hai người kỹ thuật tự do trận chung kết bên trong, lấy 95. 4.672 phân đoạt được quán quân, mà Hoa quốc tổ hợp lấy 93. 3.279 phân thu được gã quân. Mặt khác một viên kim bài, nhưng là do Hoa quốc đội tổ hợp, ở nữ song 3 mét bản lấy 351. 30 phân tổng điểm vệ miệng thành công, các nàng liên tục hạng này mục đích thế cẩm thi đấu quán quân, cái này cũng là hoa quốc đội ở châu Á bơi thi đấu tranh giải quả thứ 2 kim bài. Liên quan với cuộc tranh tài này, Tô Duệ không có ở hiện trường quan xem so tài, chủ yếu là hắn cũng ở tham gia thi đấu. Có điều, ở hắn tham gia thi đấu sau, hắn cũng nhìn phát lại, đối với hoa quốc đội ở nữ song 3m bản biểu hiện, hắn không thể không cho một tán, này không hổ là hoa quốc đội cường hạng, ở đệ nhất nhảy thời điểm, liền biểu hiện ra dẫn trước ưu thế cuối cùng lông không ngoại lệ thu được quán quân. Cái này tổ hợp đã không phải lần đầu tiên thu được quán quân, ở khóa trước thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, cũng đã thu được 2 lần quán quân, mà vào lần này đấu loại biểu hiện bên trong, cũng là hết sức ưu tú, một điểm đều không có lưu bước, đại gia đều tương tin các nàng chỉ cần vùng ra bình thường trình độ, đều không cần thường vùng là có thể bắt được quán quân, đối với các nàng đều là tự tin tràn đầy kết quả các nàng cũng là không có khiến người ta thất vọng, lần thứ 2 thành. công vệ Đây chính là chứng minh tốt nhất. Đối với cái này tổ hợp biểu hiện, Tô Duệ đánh giá là mày Liêu không nhường mảy dâu. Liên như vậy, thế giới bơi thi đấu tranh giải ngày thứ 2, lấy kết quả như thế mà kết thúc, này lại là không sai một ngày. Dựa theo thế giới bơi thi đấu tranh giải thi đấu trình sắp xếp, Tô Duệ tham gia thi đấu hạng mục. Đều là chủ yếu tập trung ở trung hậu kỳ, mấy ngày trước đều là tiểu tổ thi đấu cùng cuộc thi dự tuyển đều rất ít, ngày thứ 3 cũng là như thế. Ở này ngày thứ 3 bên trong Đo truyện vẫn là lấy tiểu tổ thi đấu cùng cuộc thi dự tuyển làm chủ, thậm chí tham gia hạng mục còn tương đối ít. Có điều, hắn không có tham gia thi đấu hạng mục. Ở này một ngày bên trong, đúng là có không ít hạng mục bắt đầu tiến hành trận chung kết, tỉ như trò gian bơi hai người kỹ thuật trận chung kết, nam tử nhảy cầu hai người 10m đài trận chung kết, nam tử công khai thủy vực 10km trận chung kết, nam tử nhảy cầu một người 1m bản trận chung kết cùng nữ tử trò gian bơi tập thể kỹ thuật trận chung kết, đều vào hôm nay quyết ra kim bài cũng là tổng cộng tham gia 5 viên kim bài. ngày ngày thứ 3 quả thứ nhất kim bài, bị nước Mỹ đội ở trò gian bơi hai người kỹ thuật trận chung kết bên trong thu được, mà Hoa Quốc cũng không cam lòng lạc hậu, lại lập tức ở Nam Tử nhảy cầu hai người 10 mét đài trận chung kết bắt được kim bài. Nam Tử nhảy cầu hai người 10 mét đài kim bài, đối với Hoa Quốc đội ý nghĩa còn là phi thường đại. Bởi vì, đây là Hoa Quốc đội ở thời gian qua đi 4 năm sau, mới một lần nữa thu được hạng mục này quán quân. Mà lần trước thế giới bơi thi đấu tranh giải 10 cái nhảy cầu hạng mục bên trong, duy nhất không có giành quán quân hạng mục, chính là nam tử này nhảy cầu hai người 10 mét đài. Vì lẽ đó, Hoa Quốc đội hiện tại có thể ở nam tử nhảy cầu hai người 10m đài giành quán quân, vậy cũng là là bù đắp một chút tiếng uối, cũng nói Hoa Quốc đội triển càng thêm phần diện, đã là khắp nơi nở hoa rồi, ở nhảy cầu hạng mục bên trong là càng ngày càng mạnh, thậm chí là sự tồn tại vô địch. Quá thứ 3 kim bài, nhưng là lần thứ 2 bị nước Mỹ đội lấy đi. Là ở Nam Tử công khai thủy vực 10 km trận trung kết giành quán quân, này không phải hoa quốc đội cường hạng, vô duyên với quán quân, cũng là rất bình thường. Có điều, hoa quốc đội ở Nam Tử nhảy cầu một người 1 mét bản trận trung kết bên trong giành quán quân, lại lần nữa nắm thêm một viên tiếp theo kim bài, cũng không có bị nước Mỹ đội rút ngắn khoảng cách, hiện nay còn duy trì dẫn trước. Cuối cùng một viên kim bài, nhưng là bị Nga cái này chủ nhà, ở nữ tử cho gian bơi tập thể kỹ thuật trận trung kết lấy đi, vì là Nga thêm nữa một kim. Vậy thì truy hòa nước Mỹ đội thành tích, nhưng vẫn là lạc hậu Hoa quốc đội 1 viên kim bài. Tính đến hiện nay mới thôi, Hoa quốc đội ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, lấy 4 viên kim bài dẫn trước, kim bài bảng xếp hạng thứ nhất. Mà nước Mỹ đội cùng Nga đội, nhưng là lấy 3 viên kim bài đặt ngang hàng kim bài bảng thứ hai tạm thời còn lạc hậu với Hoa quốc đội 1 viên kim bài. Đương nhiên, đây chỉ là vừa mới bắt đầu xếp hạng mà thôi, thế giới bơi thi đấu tranh giải vừa mới bắt đầu mà thôi. Chính thức thi đấu đến hiện tại cũng có điều mới 3 ngày thời gian mà thôi, mặt sau nhưng là còn có thể trình diễn phong vân biến hóa, ai sẽ cười đến cuối cùng, không thể nào cũng biết. Hoa quốc đội tuy rằng hiện nay dẫn trước một viên kim bài, nhưng nước Mỹ đội cái này đối thủ cũ, vẫn là không thể khinh thường. Ở rất nhiều trong hàng mục, nước Mỹ đội cường hạng đều còn chưa có bắt đầu, này mấy ngày trước thi đấu, đối với Hoa quốc đội và nước Mỹ đội tới nói, đều là món ăn khai vị mà thôi, mà sau thi đấu mới phải mấu chốc nhất. Vì lẽ đó, Ở mấy ngày trước thi đấu bên trong, Hoa Quốc đội vẹn vẹn chỉ dẫn trước một viên kim bài, cũng không thể đại biểu cái gì, mà sau thi đấu còn cần tiếp tục lực mới được. Chứ nước Mỹ đội bên ngoài, Nga cái này chủ nhà, cũng là không thể khinh thường, thực lực đó cũng không yếu, cũng có cái sau vượt cái trước độ khả thi. Bởi vậy, Hoa Quốc đội còn cần không ngừng cố gắng, ở phía sau thi đấu trong hạng mục bắt được càng nhiều kim bài, mới có thể vẫn dẫn trước, cuối cùng mới có cơ hội thu được kim bài bảng đệ nhất cái này vinh dự. Trường 967, 3 hạng trận chung kết. Ở phía sau trong vài ngày thi đấu bên trong, Tô Duệ tham gia thi đấu, đều còn chưa tới trận chung kết cùng vòng bàn kết. Chủ yếu là một ít tiểu tổ thi đấu cùng cuộc thi dự tuyển, hơn nữa hạng mục cũng tương đối ít. Mà ở ngày thứ tư bên trong, Hoa Quốc đội trưởng thường thu được một viên kim bài, mà nước Mỹ đội cùng Nga đội nhưng là không có kim bài thu hoạch, nhường Hoa Quốc đội dẫn chức ưu thế có thể mở rộng. Ngày thứ năm, Hoa Quốc đội cùng Nga phân biệt thu được một viên kim bài. Hoa quốc đội vẫn là kim bài bảng số 1, mà Nga đội trở thành kim bài bảng thứ 2, mà nước Mỹ đội nhưng là trở thành kim bài bảng đệ tam, chủ yếu là hai ngày nay thi đấu, đều không có kim bài thu hoạch. Ở thế giới bơi thi đấu tranh giải tiến hành đến ngày thứ 6 thời điểm, Hoa quốc đội và nước Mỹ đội nhưng là một viên kim bài đều không có thu được. Làm chủ nhà Nga, nhưng là ở nữ tử trò gian bơi hai người tự do trận chung kết, lấy 98, 200 o phân thu được quán quân, lần thứ 2 thu hoạch kim bài. Sánh bằng quốc đội có thêm 2 viên kim bài, nhưng so với Hoa quốc đội còn thiếu 1 viên kim bài, kim bài bảng 3 hàng đầu tên tạm thời, không có bất kỳ thay đổi. Mà ở ngày thứ 7 thời điểm, Nga đội lần thứ 2 thu được 2 viên kim bài. Mà Hoa quốc đội và nước Mỹ đội nhưng là không có kim bài thu hoạch, kim bài số lượng bất biến. Cũng bởi vậy nhưng Nga đội trở thành kim bài mấy nhiều nhất quốc gia, tạm thời xếp hạng kim bài số 1, Hoa quốc đội nhưng là lạc hậu 1 viên kim bài. Ở thi đấu ngày thứ 8 thời điểm. Hoa quốc đội cùng Nga đội, phân biệt ở Nam tử nhảy cầu 1 người 3 mét bảng trận chung kết cùng nữ tử cho gian bơi tự do tổ hợp trận chung kết giành quán quân, từng người thu được một viên kim bài, kim bài bảng 10 vị trí đầu xếp hạng vị trí bất biến, Hoa quốc vẫn xếp hạng kim bài bảng thứ hai mà Nga đệ nhất. Tính đến hiện nay mới thôi, Nga đội lấy 8 viên kim bài số lượng, xếp hạng thế giới bơi thi đấu tranh giải kim bài bảng đệ nhất. Mà Hoa quốc đội nhưng là lấy 7 viên kim bài thu hoạch, xếp hạng kim bài bảng thứ hai Mà nước Mỹ đội nhưng là chỉ có 3 viên kim bài, ở liệt đệ tam, đây là hiện nay thi đấu quả. Có điều, thi đấu vẹn vẹn chỉ là tiến hành rồi 8 ngày mà thôi, mà sau thi đấu hạng mục còn nhiều, hiện tại kim bài bảng xếp hạng chỉ là tạm thời, mà sau sẽ xuất hiện nhiều biến hóa lớn đều là có thể, cái gì cũng có có thể xảy ra, hiện tại dẫn trước, không nhất định có thể dẫn trước đến cùng, mà nằm ở lạc hậu, cũng không thử không có cơ hội phản. Ở thế giới bơi thi đấu tranh giải tiến hành đến ngày thứ 9 thời điểm, Tô Duệ rốt cục nên đón trận đầu trận chung kết, vậy thì là nam tử bơi 4 ho mét bơi tự do trận chung kết. Trừ cuộc tranh tài này bên ngoài, và hôm nay, hắn còn có mặt khác hai chàng trận chung kết muốn tham gia, cái kia phân biệt chính là nam tử bơi 4x100m bơi tự do tiếp sức trận chung kết cùng nam tử bơi 50 mét môn bơi bướm trận chung kết. Không sai, và hôm nay, Tô Duệ chính là muốn phân biệt tham gia ba cái không giống thi đấu hạng mục trận chung kết, cái này cũng là hắn chờ mong đã lâu. Ở trong 8 ngày này, Hắn tham gia thi đấu hạng mục, đều là một ít tiểu tổ thi đấu cùng đấu loại, liền vòng bán kết đều ít, trận chung kết càng là một hồi đều không có, đã nhường hắn cảm thấy rất kẻ nhạn, tiểu tổ thi đấu cùng đấu loại thu được tín ngưỡng giá trị nhiều hơn nữa, cũng là không thể không sánh được trận chung kết. Khả năng mấy chẳng trận chung kết tín ngưỡng giá trị thu hoạch, cũng không sánh nổi một hồi trận chung kết thu hoạch nhiều. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ như vậy không thể chờ đợi được nữa muốn tham gia trận chung kết, cái gì thi đấu hạng mục cũng có thể, chỉ cần là trận chung kết là có thể. Mà hiện tại, ở này ngày thứ 9 thi đấu trình bên trong, hắn rốt cục có thể tham gia trận chung kết, hơn nữa một lần liền đến 3 chàng trận chung kết, điều này làm cho hắn là hỉ chịu không nổi thu, cuối cùng cũng coi như là anh hùng có đất rụng võ. Đối với này ba chàng đến không dễ trận chung kết, Tô Duệ nhất định sẽ cố gắng quý trọng, tranh thủ đạt được thắng lợi, tốt nhất là đều bắt được quán quân. Chỉ cần hắn có thể ở này ba cuộc tranh tài bên trong đều bắt được quán quân, cái kia là có thể vì là hoa quốc đội tăng thêm 3 viên kim bài là có thể trực tiếp nhường Hoa quốc đội lần thứ 2 trở thành kim bài bảng số 1, từng thành công Nga đội, cũng làm cho nước Mỹ đội chênh lệnh tiến một bước mở rộng. Dù sao, ở hôm nay thiên tổng cộng cũng chỉ có 5 tràng trận chung kết, mới sẽ quyết ra 5 viên kim bài, nếu như Hoa quốc đội có thể bắt 3 viên kim bài, cái kia cơ vốn là kim bài bảng đệ nhất. Đối với ngày hôm nay 5 cuộc tranh tài, đối với Hoa quốc đội mà nói, còn là phi thường trọng yếu. Bởi vì, Hoa quốc đội một ít cường hạng, có thể bảo đảm bắt được kim bài h Đều chủ yếu tập trung ở trước trong 10 ngày, Nga đội cũng là gần như, mà ở kim bài số lượng lạc hậu nước Mỹ đội nhưng là không giống, một ít cường hạng đều ở phía sau, hiện tại còn chưa có bắt đầu bạo. Vì lẽ đó, đừng xem nước Mỹ đội hiện tại lạc hậu, thu được kim bài mấy xa xa ít hơn hoa quốc đội cùng Nga đúng, nhưng ở phía sau phản, vẫn có độ khả thi rất lớn. Nếu như dựa theo vạng rơi kết quả đến xem, nước Mỹ đội sẽ ở phía sau hạng mục bắt đầu biện pháp, thu hoạch nhiều viên kim bài, cuối cùng trở thành kim bài bảng số 1. Mà hoa quốc đội ở phía sau hạng mục, phần lớn đều là nhược hạng, rất khó bảo toàn chừng có thể thu được nhiều viên kim bài, vậy thì rất khó bảo toàn ở kim bài bảng vị trí thứ nhất, đương nhiên đệ nhị là không có vấn đề, mà Nga đội mặt sau cơ bản là vô duyên với vị trí thứ nhất, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên sẽ thu được kim. Bài bảng đệ tam Có thể nói, kim bài bảng đệ nhất và đệ nhị hai cái vị trí này, đều sẽ ở hoa quốc đội và nước Mỹ đội trên người sinh ra, dựa theo vãng giới thi đấu kết quả đến xem. Nước Mỹ đội hy vọng trọng đại. Dù sao, qua 15 giới thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, nước Mỹ đội thu được 11 lần kim bài bảng số 1, mà Hoa quốc đội vẹn vẹn chỉ là một lần đăng đỉnh mà thôi, mà ở từ thứ 13 giới La Mã thế giới bơi thi đấu tranh giải bắt đầu, Hoa quốc đội liền vẫn đành phải nước Mỹ sau khi đứng hàng huy trương bảng người thứ hai Dựa theo vãng giới tình huống đến phân tích, hiện tại lạc hậu nước Mỹ đội sắc thực là có hy vọng lần thứ 2 thu được kim bài bảng số 1, mà hoa quốc đội rất có thể vẫn là đành phải thứ hai. Đương nhiên, năm nay thế giới bơi thi đấu tranh giải cũng ra một chút biến cố, tỉ như nhảy cầu cùng cho gian bơi thi đấu bên trong mới tăng nam nữ hỗn hợp hạng mục điều này cũng làm cho nhường thi đấu sự tình kết quả nhiều hơn một chút biến hóa. Năm rồi kinh nghiệm, ở năm nay liền không nhất định sẽ là chuẩn xác, hoa quốc đội vẫn có hy vọng và nước Mỹ đội bài thủ đoạn trở thành huy chương bảng đệ nhất. Ngoài ra, hoa quốc đội ở đang tiến hành thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong còn nhiều tô rệ như thế một mới vận động viên, cái này cũng là rất lớn biên cố. Bởi vậy, khóa này nước Mỹ đội còn có thể hay không thể thu được kim bài bảng cùng huy chương bảng số 1, vậy thì là phi thường khó nói, Hoa Quốc đội cũng là có không nhỏ cơ hội. Nếu như Hoa Quốc đội muốn đạt được kim bài bảng đệ nhất, vậy hôm nay thi đấu liền rất là trọng yếu. Ở tiên kỳ, Hoa Quốc đội cần phải tận lực thu được càng nhiều kim bài, cùng nước Mỹ đội chênh lệch tiến một bước kéo lớn, mới có thể bảo đảm ở phía sau thi đấu bên trong sẽ không bị toàn diện bạo nước Mỹ đội đổi theo, cái kia hoa quốc đội mới có thể ở phía sau thi đấu bên trong, duy trì dẫn trước, cuối cùng thu được kim bài bảng số 1, cùng với huy chương bảng đệ nhất. Nếu như ở tiền kỳ, hoa quốc đội ở một ít ưu thế hạng mục bên trong, đều không có thu được kim bài, cái kia ở phía sau thi đấu bên trong, ưu thế hạng mục thì càng thiếu, vậy thì rất có thể sẽ bị nước Mỹ đội đổi theo. Vì lẽ đó, ngày hôm nay thi đấu còn là phi thường trọng yếu, thu được kim bài nhiều với ít, có thể sẽ quyết định đến cuối cùng kim bài bảng xếp hạng. chương 968, bơi danh tướng Tôn Ngạn. Để bảo đảm Hoa Quốc đội kim bài ưu thế, Tô Duệ hôm nay nhiệm vụ còn là phi thường trọng yếu. ngày hôm nay, đều là có 5 tràng trận chung kết, phân biệt sẽ quyết ra 5 viên kim bài, mà hắn tham gia trong đó 3 hạng trận chung kết, nếu như cũng có thể thu được kim bài. Vậy này ba viên kim bài, không thể nghi ngờ là nhường Hoa Quốc đội có rất lớn cơ hội thu được dẫn trước. Nguyên nhân chính là như vậy tô rệ trên người trọng trách vẫn là không nhẹ, có thể không có chút nào ung dung. Đối với này ba chàng trận chung kết, hắn là tình thế bắt buộc, này xem như là hắn để một ngày tham gia trận chung kết, nhất định phải thu được mở cửa hồng, mới có thể thu được nhiều nhất tín ngượng giá trị, nếu như không thu hoạch được gì, cái kia khán giả sẽ đối với hắn mất đi hứng thú, không còn quan tâm hắn, như vậy coi như ở phía sau thi đấu trong hạng mục giành quán quân, cũng rất khó thu được khán giả quan tâm, chí ít là không cách nào sản sinh nhiều nhất tín ngượng giá trị Nguyên nhân chính là như vậy ở này ba chàng trận chung kết bên trong, Tô Duệ nhất định phải làm hết sức thu được giành quá quân nếu như có thể ba chàng trận chung kết đều bắt kim bài vậy hắn thu được quan tâm mới sẽ là cao nhất vậy sau này sản sinh tín ngượng giá trị nhưng là sẽ càng ngày càng nhiều vì lẽ đó bất kể là vì chính hắn vẫn là vì hoa quốc đội hắn đều phải cẩn thận biểu hiện toàn lực ứng phó mới có thể thu được nhiều nhất tín ngượng giá trị tại quá khứ 8 ngày bên trongô Duệ đã thu được 180 triệu điểm tín ngượng giá trị Này xem như là rất tốt thu hoạch, tương đương với mỗi ngày bình quân thu hoạch 2.000 vạn điểm tín ngưỡng giá trị trở lên. Phải biết, hắn ở trong 8 ngày này tham gia thi đấu hạng mục, cơ bản đều là tiểu tổ thi đấu cùng đấu loại, liền vòng bán kết đều phi thường ít ỏi, một hồi trận chung kết đều không có, liền như vậy còn có thể thu được 180 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, này xác thực là phi thường phong phú tín ngưỡng đăng giá. Mặc kệ như thế nào, tô rệ tự thân cũng đã phi thường thỏa mãn, như vậy thu hoạch, đã vượt qua hắn mong muốn. Ở tham gia thế giới bơi thi đấu tranh giải thời điểm hắn căn cứ thi đấu trình làm ra dự đoán cứ việc hắn biết toàn bộ thi đấu trình hắn sẽ thu được so với này 180 triệu điểm còn nhiều hơn tín ngượng giá trị nhưng ở với bắt đầu thi đấu bên trong hẳn là không chiếm được bao nhiêu tín ngượng giá trị ở 8 vị trí đầu thiên lý dự tính của hắn thu hoạch cho rằng là 80 triệu điểm tín ngưỡng giá trị trở xuống bây giờ tôiệ được 180 triệu điểm tín ngượng giá trị so với hắn dự đoán thu hoạch muốn có thêm một tước điểm tín ngượng giá trị Có thể nói, này một ước điểm tín ngưỡng giá trị, đều xem như là thu hoạch ngoài ý mớn, vậy hắn lại có cái gì không hài lòng địa phương, tự nhiên là cao hứng vô cùng có thể có như vậy thu hoạch. Ở trong 8 ngày này thi đấu bên trong, Tô Duệ cũng có thể thu được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị, nếu như hắn tham gia chính là trận chung kết, vậy khẳng định sẽ có thu hoạch lớn hơn, thu được tín ngưỡng giá trị tất nhiên có thể so với này 8 ngày 180 triệu điểm tín ngưỡng giá trị môn cao. Bởi vậy, đối với này ba chàng trận chung kết, Hắn là phi thường trọng thị, đối với hắn mà nói, sắc thực là phi thường trọng yếu. Có thể nói, này ba chàng trận chung kết, Tô Duệ là không thể sai sót, nhất định phải bắt kim bài, nếu như chỉ đạt được từng cái viên kim bài, vậy cho dù là thất bại, nếu như có thể thu được hai viên kim bài, mới xem như là đạt tiêu chuẩn, mà ba viên kim bài toàn bộ bắt, mới xem như là không sai biểu hiện. Vì lẽ đó, ba viên kim bài, hắn cũng là muốn được, chỉ có thu được ba viên kim bài, mới có thể để cho Hoa Quốc đội có ưu thế lớn hơn nữa dẫn trước Nga đội và nước Mỹ đội mà hắn mới có thể được nhiều nhất tín ngưỡng giá trị Phòng đoán cẩn thận nếu như Tô Duệ có thể đem 3 tràng trận chung kết kim bài đều bắt được tay hắn được tín ngưỡng giá trị hẳn là không thua kém một ức điểm Không sai, nếu như hắn có thể làm được điểm này Vậy hôm nay một ngày thu hoạch chính là tương đương với so với 8 vị trí đầu tiên thu hoạch còn hơn một nửa một điểm Đây chính là trận chung kết tác dụng Tiểu tổ thi đấu cùng đấu loại đều là không sánh được trận chung kết độ quan tâm càng cao Nhất định tín ngưỡng giá trị sẽ càng nhiều. Chỉ là muốn làm được điểm này tiên đề, là Tô Duệ có thể ở 3 trạng trận chung kết đều giành quán quân, đều thu được kim bài, mới có thể được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị. Một ước điểm tín ngưỡng giá trị, vẫn là đánh giá thấp nhất kế, nếu như hắn không chỉ giành quán quân, hơn nữa ở thi đấu bên trong biểu hiện, nhường khán giả đều cảm thấy đặc sắc, hoặc là đánh vỡ cái gì kỷ lục, thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị tuyệt đối là sẽ càng cao hơn. Và hôm nay năm cuộc tranh tài bên trong Hoa quốc đội vẫn có so sánh cơ hội lớn thu được kim bài. Trong đó, hy vọng to lớn nhất chính là Nam Tử bơi 400 m bơi tự do trận chung kết. Đây là Hoa quốc đội tối có hy vọng lại hoạch kim bài một hàng ngũ. Bởi vì ở cái này trận chung kết bên trong, chẳng những có Tô Duệ thăng cấp trận chung kết, còn có một gã khác Hoa quốc bơi danh tướng, cũng thăng cấp trận chung kết, vậy thì là Tôn Ngạn. Tôn Ngạn, là ai cơ chứ? Đó là Hoa quốc quốc gia bơi đội đội trưởng. Đồng thời còn là nam tử 1.500 m bơi tự do thế giới kỷ lục duy trì người, nam tử 400 m bơi tự do đến vận sẽ ghi chép duy trì người, năm 2012 Luân Đôn đến vận sẽ nam tử 200 m bơi tự do, nam tử 400 m bơi tự do, nam tử 1.500 m bơi tự do quán quân, nam tử bơi tự do cá nhân thi đơn kim bài mấy cư thế giới đại nhất. Đồng thời, Tôn Ngạn là châu Á một vị duy nhất nam tử 200 m bơi tự do thế vận hội ổ lìm kiệp cùng đến cầm thi đấu kim bài người đoạt được. Châu Á một vị duy nhất thu được đến cẩm thi đấu mở vờ tờ bơi vận động viên. Hơn nữa, hắn vẫn là Hoa Quốc Nam tử bơi người thứ nhất, cũng là hiện nay một vị duy nhất ở Olimpip quán quân. Quan trọng nhất chính là, Hoa Quốc Nam tử bơi ở thế giới giải thi đấu trên, đến nay tổng cộng thu hoạch được kim bài số lượng, tôn ngạn độc chiếm 8 phần 10. Có thể nói, nếu như Hoa Quốc Nữ tử bơi vận động viên bên trong, chói mắt nhất người là Diệp Văn Tương, cái kêu Hoa Quốc Nam tử bơi vận động viên trói mắt nhất, cũng là quan trọng nhất vận động viên. Làm tôn ngạn không còn gì khác, thậm chí ánh sáng so với Diệp Văn Tương còn muốn lớn hơn. Nói thật, đang bơi lội giới bên trong, tô rệ thành tích, so với tôn ngạn, kỳ thực cũng không tính là gì, người sau thành tích muốn càng thêm kinh diễm, thu hoạch đến thành tiểu cũng cao hơn người trước. Đương nhiên, 91 năm sinh ra tôn ngạn, ở 99 năm thời điểm đã chính thức bắt đầu học tập bơi, mà ở năm 2007 thời điểm, đã gia nhập quốc gia bơi đội, đến nay đã có bao nhiêu cái năm tháng ở quốc gia đội thời gian đều sắp có thời gian 8 năm. So sánh Tô Duệ, cũng vẹn vẹn chỉ là gia nhập quốc gia đội một năm này mà thôi, mà hắn chính thức trở thành bơi vận động viên cũng có điều mới một năm này. Vì lẽ đó, đang bơi lội nghề nghiệp này bên trong, Tô Duệ hiện tại thành tích không bằng tôn ngạn, kỳ thực cũng là rất bình thường, hắn cũng không có cần thiết vì vậy mà tự thi, tương lai thành tiểu, ai cũng khó mà nói, nói không chắc có thể so với tôn ngạn hiện tại thu hoạch đến thành tiểu còn cao hơn. Có thể nói như vậy, Nếu như Tô Duệ cùng Tôn Ngạn như thế, đồng dạng ở quốc gia bơi đội nghỉ ngơi thời gian 8 năm, vì là bơi tập trung vào thời gian 8 năm, thu hoạch đến thành tựu, tuyệt đối là không thể so với Tôn Ngạn hiện tại thành tựu kém, thậm chí sẽ có càng cao hơn thành tựu, có thể làm được càng khó mà tin nổi mục tiêu. Thời gian 8 năm, tất cả đều có thể, hắn còn trẻ, mà tuổi trẻ liền đại diện cho vô hạn khả năng, mà nhân sinh máy sửa chữa tồn tại, càng làm cho loại này vô hạn khả năng, chuyển biến thành sự thật. vì lẽ đó Hiện tại Tô Duệ không cần tự ti, chỉ phải làm tốt chính mình, tương lai thành tựu tuyệt đối sẽ không so với bất luận người nào kém. chương 969, từ bỏ là không thể. Đối với Tôn Ngạn, Tô Duệ không có trở thành bơi vận động viên trước, cũng đã là nghe nhiều nên thuộc. Dù sao, Tôn Ngạn thu hoạch đến thành tiểu, xác thực thật là vì nước làm vẻ vang, bắt được nhiều như vậy kim bài, điều này cũng xác thực là cực cao thành tiểu. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với Tôn Ngạn, Tô Duệ vẫn là thật khâm phục Vào lần này Nam tử bơi 4 lo mét bơi tự do trận chung kết bên trong có tôn ngạn cái này dành tướng thăm ra cuộc thi đấu này Kim bài đối với hoa quốc đội tới nói hầu như là năm chắc thêm vào còn có tô duệ như thế một con ngợ ô cái kia hy vọng thì càng lớn vì lẽ đó nam tử bơi 4 lo mét bơi tự do trận chung kết kim bài có thể xác định là thuộc về hoa quốc đội khác nhau chỉ là bị tôn ngạn đoạt được vẫn bị tô duệ lấy đi mà thôi ở Nam tử bơi 4 lo mét bơi tự do trận chung kết trước Đã từng có tiểu tổ thi đấu, nhưng Tô Duệ cùng Tôn Ngạn cũng không giống tổ. Hai người cũng đều là tiểu tổ số 1, căn bản là phân không ra ai mạnh ai yếu, không biết hai bơi năng lực càng mạnh hơn một ít. Hơn nữa, ở trận chung kết trước, chỉ cần có hy vọng giành quán quân bơi vận động viên, đều sẽ không ở mặt trước thi đấu bên trong đem hết toàn lực, đều là sẽ chọn tính có bảo lưu, tuyệt đối sẽ không tuôn ra toàn bộ thực lực, không cần như thế, cũng sẽ không như vậy đi làm. Đại gia đều muốn đem thể lực cùng thực lực đều ở lại trận chung kết bên trong tuân ra đến. Như vậy mới có thể có to lớn nhất độ khả thi thu được quản quân. Điểm này, đối với Tô Duệ, vẫn là tôn ngạn, đều là giống nhau, ở mặt trước thi đấu đều là có bảo lưu, tuyệt đối không thể sẽ là toàn lực ứng phó thành tích. Ở tình huống như vậy, khán giả cũng không thể sẽ biết Tô Duệ cùng tôn ngạn năng lực ai mạnh ai yếu, lấy trước mấy cuộc tranh tài, cũng không thể có thể thấy, cũng là không cách nào biết hai người bọn họ thực lực chân chính. Có điều, đối với cuộc tranh tài này, Đại gia đều cho rằng tôn ngạn cái này lao danh tướng giành quán quân hy vọng, lớn hơn một chút, Tô Duệ cái này mới cất chi tú, tương lai tiềm lực to lớn hơn nữa, có lẽ có cơ hội càng tôn ngạn, nhưng đại gia đều cho rằng hiện tại vẫn là tôn ngạn mạnh hơn một chút, mà Tô Duệ còn cần lại cố gắng một chút mới được. Mặc kệ như thế nào đều tốt, tôn ngạn hiện tại vẫn là nam tử một m bơi tự do thế giới kỷ lục duy trì người, cũng là nam tử bốn o ho mét bơi tự do đến vẫn sẽ ghi chép duy trì người. Còn ở 2012 năm Luân Đôn đến vận sẽ bên trong, thu được nam tử 200m bơi tự do, nam tử 400 mét bơi tự do, nam tử 500 m bơi tự do quán quân, hơn nữa còn là châu Á một vị duy nhất nam tử 200m bơi tự do thế vận hội Olympic cùng đến cầm thi đấu kim bài người đoạt được, cũng là hoa quốc nam tử bơi người thứ nhất. Cũng là hiện nay một vị duy nhất Olympic quán quân. Những này thành tích cũng không có nghi chứng minh tôn ngạn là phi thường xuất sắc, cũng là phi thường mạnh mẽ bơi vận động viên. Coi như Tô Duệ tiềm lực to lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể nói rõ hắn tương lai thành trưởng không đại mà thôi, nhưng cũng không có nghĩa là hắn hiện tại là có thể so với được với Tôn Ngạn, chí ít hiện nay mới thôi, hắn thu hoạch đến thành tích, đều là không bằng Tôn Ngạn, không có như vậy trói mắt thành tích. Nguyên nhân chính là như vậy, đại gia đều cho rằng Tô Duệ trong tương lai có thể thay thế được Tôn Ngạn, trở thành Hoa Quốc một đời mới bơi danh tướng, hay là còn có hy vọng thu được càng cao hơn thành tựu, nhưng hiện tại, vẫn là không bằng Tôn Ngạn cái này lao tướng. Vì lẽ đó, đại gia đều cho rằng Nam tử bơi 4 oho mét bơi tự do trận chung kết, tôn ngạn là tối có hy vọng giành quán quân vận động viên, mà Tô Duệ hay là cũng chỉ có thể được gác quân. Không đơn thuần là khán giả cho là như vậy, quốc gia đội dẫn đầu cùng huấn luyện viên bên này cũng là như thế. Trên thực tế, ở trận chung kết bắt đầu trước, Tô Duệ huấn luyện viên viên trạch, liền ám chỉ qua hán, mịt mờ từ bỏ cuộc thi đấu này, coi như muốn tham gia cuộc thi đấu này hạng mục, cũng không muốn tập trung vào quá nhiều tinh lực mà làn nên đem trọng tâm đặt ở cái khác thi đấu hạng mục trên viên Trạch đương nhiên là hy vọng Tô Duệ có thể giành quán quân đối với hắn như vậy chỗ tốt là to lớn nhất nhưng có tôn ngạn cái này bơi danh tướng ở viên Trạch cũng không cho là hắn lớn bao nhiêu hy vọng cùng với ở không có hy vọng thi đấu lãng phí quá nhiều tinh lực còn không bằng đem trọng tâm đặt ở cái khác thi đấu trên như vậy mới có thể thu được thu hoạch lớn nhất vì lẽ đó viên Trạch mới sẽ ám chỉ tô Duệ nhường hắn không cần quá trải qua tâm đem tinh lực đặt ở cái khác hạng mục trên mới phải chính sự. Chỉ có điều, đối với như vậy ám chỉ, Tô Duệ tuy không có để ý, sẽ không để ở trong lòng. Nhưng cũng sẽ không như vậy đi làm, cuộc thi đấu này, hắn là nhất định sẽ đem hết toàn lực. Tô Duệ cũng có sự kiêu ngạo của chính mình, hắn cũng không cho là mình thất bại. Coi như thất bại, hắn cũng phải thua thật xinh đẹp, đem hết toàn lực còn thua, vậy hắn liền không lời nào để nói, nhưng liền nỗ lực đều không có nỗ lực liền thua, vậy chính hắn cũng không thể tiếp thu. Vì lẽ đó, coi như biết rõ thất bại. Tô Duệ vẫn là không thể sẽ bỏ qua, như thế sẽ dốc toàn lực ứng phó. huống chi, hắn còn chưa chắc chắn thất bại, tôn ngạn cái này dành tướng thực lực tuy mạnh, nhưng hắn cũng không yếu, vẫn có cơ hội khiêu chiến đối phương. Hơn nữa, Tô Duệ trước sở dĩ sẽ thăng cấp bơi sợ kỳ hiệu, chính là vì thời điểm như thế này chuẩn bị, chính là vì lo lắng gặp phải tôn ngạn loại này đối thủ, hắn mới sẽ cố ý sớm thăng cấp bơi sở kỳ hiệu. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn liền càng không thể sẽ bỏ qua. Không thể sẽ hệ so sánh đều không có so qua, liền từ bỏ thi đấu. Đang toàn lực ứng phó sau, Tô Duệ vẫn thua thi đấu, cái kia tuy bại còn Linh hắn sẽ không cảm giác được có cái gì không tốt, nhưng nếu như không có nỗ lực qua, không có đi đạn đếm thử liền dễ dàng chịu thua, liền chính hắn đều xem thường chính mình. Đối với hắn mà nói, tuy rằng thu được nhân sinh máy sửa chữa, có thể để cho hắn dễ dàng thu được thành công, nhưng cũng sẽ không để cho hắn từ bỏ nỗ lực, không hội ngộ đến một điểm khả năng liền biết từ bỏ. Nhân sinh máy sửa chữa tồn tại, chỉ là nhường Tô Duệ hiểu thêm chỉ có càng thêm nỗ lực, mới có thu hoạch lớn hơn. Vì lẽ đó, đối mặt càng mạnh đối thủ, hắn sẽ việc làm không phải thức thời từ bỏ, mà là sẽ vượt khó tiến lên, để cho mình càng thêm nỗ lực, cuối cùng càng đối thủ. Tô Duệ cũng tin tưởng tôn ngạn như vậy bơi danh tướng, cũng sẽ không muốn cùng một sẽ dễ dàng vông tha đối thủ thi đấu. Vì không cho đối thủ thất vọng, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đem hết toàn lực làm được tốt nhất, tranh thủ không để lại nửa điểm nuối Cái này cũng là đối đối thủ một loại tôn trọng, so sánh thi đấu một loại coi trọng. Bởi vậy, Tô Duệ không thể là cái khác thi đấu, ngay ở cuộc thi đấu này bên trong khí nỗ lực, hắn sẽ dùng hết khả năng, làm được tốt nhất. Ở đi tới thi đấu sân khấu trước, tâm tình của hắn là kích động, không có chút nào căng thẳng, trái lại càng ngày càng hưng phấn, nhường hắn muốn phải nhanh lên một chút không thể chờ đợi được nữa nhảy vào trong nước. Càng mạnh đối thủ, liền để Tô Duệ càng hưng phấn, hắn phi thường khát vọng cùng cường giả tị thí. Chỉ có làm như vậy, Năng lực của hắn mới có thể càng ngày càng mạnh, mới có thể trưởng thành, điều này làm cho hắn phi thường chờ mong. Ở loại này thi đấu bên trong, cùng tôn ngạn như vậy bơi danh tướng cùng đại thi đấu, xác thực là một chuyện dễ dàng khiến người ta kích động không thôi, tâm tình không cách nào bình phục chuyện kế tiếp, tô ruệ sẽ có loại tâm tình này, cũng là rất bình thường. Đối với cuộc tranh tài này, chờ mong không chỉ chỉ là một mình hắn, còn thật nhiều khán giả. Đại gia đều muốn biết là tôn ngạn như vậy lao tướng lợi hại. Vẫn là Tô Duệ loại này mới cất chi tú biểu hiện càng tốt hơn, điều này làm cho đại gia đều vô cùng chờ mong trận này trận chung kết. Chương 970, Chàng trai Tôn Ngạ Liên quan với trận này Nam Tử bơi 400 m bơi tự do trận chung kết, có thể nói là Long Tranh Hổ đấu. Có điều, Long Cùng Hổ đều là thuộc về Hoa Quốc, mà cái khác quốc gia tuyển thủ, năng lực đều có chút không bằng Tô Duệ cùng Tôn Ngạ, chí ít ở Nam Tử bơi 400 m bơi tự do là như vậy. Nguyên nhân chính là như vậy. Nam tử bơi 400m bơi tự do trận chung kết, có thể giành quán quân tuyển thủ, cũng chỉ có Tô Duệ cùng Tôn Ngạn hai người. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Nam tử bơi 400m bơi tự do kim bài người đoạn giải, sẽ ở hai người bọn họ trong lúc đó sinh ra, đồng thời còn sẽ ôm đồm Á quân, những tuyển thủ khác nhiều nhất cũng chỉ có thể cạnh tranh huy chương đồng mà thôi. Vì lẽ đó, ở thi đấu bắt đầu trước, đại gia đều cho rằng đối với kim bài, Hoa quốc đội là năm chắc, ít nhất sẽ có một viên kim bài vào tay. Ở trận chung kết bắt đầu trước, Tôn Ngạn vừa lúc ở Tô Duệ bên cạnh, chính đang làm làm nóng người vận động. Người sẽ căng thẳng sao? Tôn Ngạn đột nhiên hỏi. Tô Duệ một lát sau sau, mới phản ứng trở về, nói, có một chú hút. Ở thi đấu bên trong duy trì một điểm căng thẳng là tốt nhất, đó mới có thể làm được toàn lực phân đấu, không sốt sẵn sẽ không có động lực, phát huy khẳng định là không tốt đẹp. Tôn Ngạn cười nói. Nghe nói, Tô Duệ tán thành gật gật đầu, một điểm căng thẳng xác thực là sẽ không ảnh hưởng đến thi đấu phát huy trái lại có thể để cho bình thường phát huy. Làm đội trưởng, ta vẫn là lần thứ nhất cùng người tán gấu, thực sự là thất trách. Tôn ngạn lại nói, lời này, nhường Tô Duệ không khỏi thấy buồn cười, cũng có chút thật không tiện Này đương nhiên không phải Tôn ngạn thất trách, làm vì là quốc gia bơi đội đội trưởng, hắn trừ ra đi tham gia thi đấu bên ngoài, thời điểm khác đều sẽ ở trong đội tập hấn. Nhưng Tô Duệ liền không giống nhau, nhưng là rất ít sẽ vào đội huấn luyện, thậm chí có thể nói là một lần đều không có. Nhiều nhất cũng chỉ là đi nhìn một chút mà thôi, liên đội hữu đều biết không hoàn toàn, đi ra ngoài gặp phải, khả năng đều sẽ không có biết. Nói đến, này vẫn là hắn cùng Tôn Ngạn lần thứ nhất giao lưu, trước đều không có cơ hội nhận thức, chủ yếu vẫn là người trước nguyên nhân. Ngươi biết ta đáng tiếc nhất sự tình là cái gì không? Tôn Ngạn đột nhiên nói rằng, Tô Duệ không hiểu, liền lắc lắc đầu. Hiện nay đáng tiếc nhất sự tình, chính là lúc đó không có tham gia châu Á bơi thi đấu tranh giải, không có cùng ngươi so qua. Này rất nhường ta tiết nối. Tôn ngạn cười cận, nói rằng, ngữ khí của hắn rất chân thành. Nghe nói, Tô Duệ cũng nở nụ cười, nói rằng, may là ngươi không có thăm ra. Tại sao? Tôn ngạn không khỏi hỏi. Tô Duệ dùng đùa dơ ngữ khí, nói rằng, bởi vì ngươi thăm ra, ta liền không lấy được kim bài, vậy thì càng đáng tiếc. Dựa theo hắn ngay lúc đó biểu hiện cùng thành tích đến xem, một ít hạng mục nếu như có Tôn ngạn thăm ra, hay là hắn liền có thể có thể không lấy được kim bài cũng không có 12 viên kim bài nhiều như vậy. Đương nhiên, đây là tô Duệ thành tích bất biến tình huống, mới sẽ không lấy được kim bài. Trên thực tế, nếu như có tôn ngạn tham gia, thành tích của hắn là không thể nhất thành bất biến, không thể không có bất kỳ biến hóa nào, có tôn ngạn như thế một đối thủ sau, hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp tăng lên thành tích của chính mình, tỉ như tiếp tục thăng cấp bơi sở kỳ hữu tăng lên thể năng. Vì lẽ đó, coi như lúc đó tôn ngạn tham gia châu Á bơi thi đấu tranh giải, Cũng không nhất định sẽ là Tô Duệ thua, kim bài sẽ bị ai lấy đi, cũng là nói bất định. Chỉ có điều, vào lúc này, Tô Duệ đương nhiên là sẽ không như vậy nói rồi, không có chút nào khiêm tốn. Ảch! Tôn ngạn đều có chút không biết làm sao đáp lời. Có điều, liên quan với lần trước không có cơ hội tham gia châu Á bơi thi đấu tranh giải, Tôn ngạn xác thực là có chút tiết đối, không có cách nào cùng Tô Duệ thi đấu, cũng là nguyên nhân rất lớn. Ở lúc đó châu Á bơi thi đấu tranh giải bên trong, Tô Duệ không thể nghi ngờ là to lớn nhất ác mã, thành tích cũng là hoa quốc đội tốt nhất tuyển thủ. Làm hoa quốc bơi người số 1 đang nhìn đến một như vậy ưu tú bơi mới cất tri tú, đương nhiên sẽ có chút ngứa nghề, muốn cùng với tỉ thí một phen, không có ác ý gì, chỉ là thuần túy muốn so một lần mà thôi. Như vậy cũng tốt so với cao thủ võ lâm như thế, ở có võ công tuyệt thế sau, đều là sẽ cùng cái khác cao thủ luận võ, tôn ngạn trong lòng cũng là gần như. Kỳ thực, Tô Duệ cũng hà thử không phải từng có tương tự ý nghĩ, Hắn cũng thường thường đang suy nghĩ nếu như châu Á bơi thi đấu tranh giải có tôn ngạn tham gia, cái kêu lại sẽ là cục gì diện, cái này cũng là nhường hắn rất chờ mong. Đối với hắn mà nói, tham gia thi đấu, nguyên nhân trọng yếu nhất, cố nhiên là vì thu được tín ngượng giá trị. Thế nhưng, nếu như có thể, Tô Duệ vẫn là hy vọng có thể cùng cao thủ thi đấu, này bất kể là cái gì thi đấu đều là như vậy, bơi hạng mục cũng giống như vậy. Chỉ có cùng cao thủ thi đấu, mới sẽ càng thêm đặc sắc, mới sẽ càng thêm thú vị. Vì lẽ đó, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn Ý nghĩ đều là giống nhau, đều là rất đáng tiếc ở châu Á bơi thi đấu tranh giải, không có cùng đối phương so qua. Chỉ có điều, nỗi tiếc nuối này và hôm nay liền muốn biến mất rồi, bởi vì hai người đã có cơ hội cùng đại thi đấu. Nam tử bơi 400m bơi tự do trận chung kết, chỉ là trận đầu cùng đại thi đấu, chỉ có thể coi là vừa mới bắt đầu mà thôi, mà sau còn có càng nhiều cơ hội. Không nói những cái khác, chỉ cần ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn liền có không ít hạng mục là trung điệp, cũng là biểu thị mặt sau một ít trận chung kết bên trong, hai người đều sẽ gặp nhau lần nữa, cùng với cùng đại thi đấu. Dù sao, Tôn Ngạn làm Hoa Quốc bơi người số 1, tham gia thi đấu hạng mục tự nhiên là không ít, mà Tô Duệ tham gia thi đấu hạng mục thì càng hơn nhiều, cao tới 15 hạng, nhiều như vậy thi đấu hạng mục, khó tránh khỏi là sẽ có cùng đối phương trung điệp. Nguyên nhân chính là như vậy, Nam Tử bơi 400 m bơi tự do trận chung kết, sắp thực chỉ là vừa mới bắt đầu. Mặt sau còn có càng nhiều cùng đài thi đấu cơ hội. Chuyện của tôi lốt nét. Vì lẽ đó, ở châu Á bơi thi đấu tranh giải lưu lại tiết đối, ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong, sẽ bị xóa đi, thì sẽ không lại có thêm nỗi tiếc nuối này, bởi vì hai người cũng có thể được toàn nguyện, có thể cùng đối phương tỉ thí một phen. Ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng, nhất định phải toàn lực ứng phó. Tôn Ngạn nói rằng, Tô Duệ nói, sẽ không, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực, nói không chắc Kim Bài sẽ bị ta lấy đi nha. Thế à, vậy sẽ phải xem ngươi có bản lãnh này hay không, ta cũng sẽ không nhường. Tôn ngạn không khỏi nở nụ cười, cũng là không có chút nào thua trận. Ở bên ngoài trong mắt, tôn ngạn chính là một vẫn không có lớn lên chàng trai, có chút tính trẻ con, thường thường khiến người ta dở khóc dở cười, cũng thường thường khiến người ta đối với hắn đau lòng. Ngày hôm nay, Tô Duệ cùng tôn ngạn giao lưu sau khi phát hiện ngoại giới nghe đồn, cũng xác thực là không có sai, tôn ngạn xác thực là một còn có tính trẻ con chàng trai. Nói tới thoại thời điểm rất chân thành, cũng rất tùy ý, nhưng cũng có một loại rất mạnh lòng hào thắng. Không kỳ quái, nếu như một vận động viên không có lòng hào thắng, vậy thì rất khó thu được tiến bộ, rất khó có đột phá. Một quan quân, trừ thiên phú phi thường trọng yếu bên ngoài, lòng hào thắng cũng giống như vậy, chỉ có ủng có không gì sánh nổi mãnh liệt lòng hào thắng, mới sẽ một đường về phía trước, mới sẽ thắng qua tất cả mọi người, mới có thể một đường đi tới đỉnh cao. Lòng hào thắng, tuyệt không phải nghĩa xấu, mà là lời ca ngợi. Chỉ ít đối với vận động viên tới nói, là như vậy. chương 971, Tôn ngạn tội trạng. Tiếp xúc ngắn ngủi, nhưng Tô Duệ nhận thức cái này chàng trai tôn ngạn. Cứ việc, tôn ngạn tuổi tác là so với hắn lớn hơn vài tuổi, nhưng tâm thái của hắn còn là vô cùng trẻ tuổi. Hay là bởi vì tôn ngạn từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập bơi, từ nhỏ đến lớn không phải ở huấn luyện, chính là ở tham gia thi đấu, không có bao nhiêu cơ hội tiếp xúc ngoại giới, cũng mới có thể bảo lưu một phân hồn nhiên, cũng có thể nói là đồng thận. Nắm giữ tính tình thật hắn, rất dễ dàng đắc tội người, nhưng cũng dễ dàng giao cho chân tâm bằng hữu Nói đến, Tô Duệ không có gia nhập quốc gia bơi đội trước, đương nhiên hắn hiện tại cũng không có gia nhập quốc gia bơi đội, chỉ là bị quốc gia đội coi như một thành viên, lấy quốc gia bơi đội cùng Thẩm Châu Thị bơi đội hai tầng thân phận tham gia thi đấu mà thôi, nhưng ở tất cả mọi người trong mắt, hắn cũng đã là quốc gia bơi đội một thành viên, cái này cũng là không thể phủ nhận một điểm. Liên quan với điểm này, hắn cũng không phải lưu ý. Ngược lại đều là quốc làm vẻ vang, có tính hay không quốc gia bơi đội thành viên, kỳ thực đều là giống nhau. Ở tiếp xúc quốc gia bơi đội trước, đối với tôn ngạn cái này hòa quốc bơi người số 1, Tô Duệ không tính hiểu rõ, ngoại giới đối với hắn đánh giá cũng không cao, thậm chí là cực sai, cho tới nhường hắn đối với tôn ngạn đều có một chút hiểu lầm. Sau đó, khi hắn tiếp xúc quốc gia bơi đội, hoặc là xem như là gia nhập quốc gia bơi đội sau khi, đối với cái này hòa quốc bơi người số 1 tôn ngạn, Hắn mới xem như là bắt đầu rồi giải đối phương, cũng biết mình đối với tôn ngạn là có rất lớn hiểu lầm, theo nhận thức càng sâu, hắn liền càng lại như vậy cảm thấy. Nói thật sự, tôn ngạn hoặc cũng không tính dung dung, ở một ít truyền thông cố ý gây ra, thậm chí là ác ý hám hại bên dưới, tôn ngạn ở đại chúng trong mắt, trở thành một trung đội chen đội hưu, sẽ đối với đội hưu hòa ký người sái hàng hiệu, còn có thể chùng huấn luyện viên phát hỏa xấu tiểu tử, đều cho rằng hắn là một kiệt ngạo người, đều mang theo thành kiến nhìn hắn. Tô Duệ xác thực là đối với Tôn Ngạn từng có hiểu lầm, cũng từng mang theo thành kiến nhìn hắn. Chỉ có điều, ở hắn bắt đầu rồi giải Tôn Ngạn sau, những này hiểu lầm liền một cách tự nhiên tổn thất, bắt đầu biết Tôn Ngạn là một hạng người gì, cũng biết đối phương không có chút nào ung dung. Đang bơi lội hạng mục trên, Tôn Ngạn thu hoạch đến thành tựu, so với Hoa Quốc một cái khác danh tướng Ninh Đảo muốn cao hơn nhiều, người trước có thể là thế giới cấp bơi vận động viên, thậm chí ở toàn bộ trò chơi trong lịch sử, đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay nhân vật. Mà người sau tối đa cũng chỉ là châu Á cấp bơi vận động viên mà thôi, hai người thành tiểu cách biệt quá to lớn. Thế nhưng, rõ ràng thành tiểu càng cao hơn tôn ạ, đang chăm chú độ phương diện nhưng là có chút không bằng ninh đạo, hơn nữa người trước chịu đến chỉ trích càng nhiều, người sau nhưng là càng nhiều chính là ca ngợi. Linh đạo thành tích, sắc thực là rất tốt, ở 100 m bơi tự do thu được kim bài, đối với Hoa Quốc tới nói, sắc thực là linh bật phá. Vì là tôn ngạn thu hoạch đến 800 m bơi tự do cùng 1.500 m bơi tự do kim bài, nhưng là thuộc về Hoa quốc ưu thế hạng mục, như thế vừa nhìn, xác thực là ninh đảo thu hoạch đến 100 m bơi tự do kim bài, càng lộ vẻ ý nghĩa phi phạm. Thế nhưng, đại gia đều không có chú ý tới chính là, 800 m bơi tự do cùng 1.500 m bơi tự do sở dĩ sẽ là Hoa quốc ưu thế hạng mục, đó là bởi vì tôn ngạn tham gia hai người này hạng mục. Nếu như không có tôn ngạn, 800 mét bơi tự do cùng 1.500 m bơi tự do hai cái hạng mục, như thế không phải hoa quốc ưu thế hạng mục, thậm chí được cho là nhược hạng, là không có cơ hội thu được kim bài, càng không thể đánh vỡ thế giới kỷ lục. Xét đến cùng, 800 m bơi tự do cùng 1.500 m bơi tự do sở dĩ sẽ trở thành hoa quốc ưu thế hạng mục, chủ yếu hay là bởi vì đây là tôn ngạn có chút hạng mục mà thôi, chỉ đến thế mà thôi. Vì lẽ đó, chiều sâu đi phân tích, tôn ngạn thu hoạch đến thành tích, chiếm được kim bài. Đối với Hoa Quốc mới thật sự là ý nghĩa phi phạm. Ninh Đào vẹn vẹn chỉ là đánh vỡ châu Á kỷ lục mà thôi, nhưng Tôn Ngạn đánh vợ nhưng là thế giới kỷ lục, ai mạnh ai yếu, đây là vừa xem hiểu ngay, nhưng đại gia đều lơ là điểm này. Chủ yếu là bởi vì, Quang Quân, Kim Bài đối với Tôn Ngạn tới nói, quá chuyện thường như cơm ngỡ, nắm Kim Bài bắt được nương tay, điều này cũng làm cho đại gia đều tập mãi thành quen, thậm chí coi như đây là một loại rất nên sự tình. Thậm chí cảm thấy những này kim bài là từ lúc sinh ra đã mang theo, vốn là nên bắt được, không có ý thức đến đây là tôn ngạn nỗ lực cùng phân đấu, mới bắt được những này kim bài. Nhưng Linh đạo không giống nhau, hắn thành tích không có tôn ngạn tốt như vậy, càng không giống tôn ngạn có thể làm được nhất thống bơi tự do thiên hạ. Vì lẽ đó, Linh đạo tình cờ đột phá, hơi hơi thu được thành tích tốt, sẽ nhường đại gia cảm thấy kinh ngạc, cảm thấy rất đáng ẩm. Đại gia đều sẽ vì hắn ủng hộ, mà thành tích càng tốt hơn, kim bài càng nhiều tôn ngạn nhưng là không có đại ngộ tốt như vậy. Xét đến cùng, vẫn là một ít truyền thông điệu đặt sự thực, cùng với một ít đội hưu ác ý ham hại, mới nhường đại gia đối với tôn ngạn có phiến diện. Ở rất lâu trước, Tô Duệ đã từng xem qua một ít quả trách tôn ngạn tội trạng, trước đây sau khi thấy, vẫn không cảm giác được đến cái gì, theo bản năng liền cảm thấy tôn ngạn làm rất không đúng, nhưng hiện tại nhớ tới đến, những này tội trạng ở trong, nhưng là có không ít rất khôi hải. Trong đó có mấy cái tội trạng là như vậy, Tôn Ngạn đem phóng viên đưa cho bơi đội dưỡng nhạc nhiều, một người cho toàn uống, điều thứ hai là đang đùa Tam Quốc giết thời điểm, Tôn Ngạn luôn chúa công giết trung thần, mà một điều cuối cùng, đang lựa chọn bơi đội đẹp trai nhất vận động viên thời điểm, Tôn Ngạn đem vé đầu cho mình, đây chính là một ít đội hưu chỉ trích Tôn Ngạn nhân phẩm không tốt tội trạng. Từ nay mấy cái tội trạng đến xem, Tô Duệ không nhìn ra có nhân phẩm ra sao điểm không tốt, nhiều nhất cũng chỉ là Tôn Ngạn tình tương thấp, thêm vào chơi tính đại mà thôi. Đương nhiên Những người này còn chỉ trích tôn ngạn cùng nhiều bạn gái giao du, nói hắn cuộc sống riêng hỗn loạn, còn nói hắn bắt nạt đội viên mới loại hình. Nhưng từ trước tội trạng đến xem, này mấy cái tội trạng độ tin cậy liền phi thường thấp. Tôn ngạn cùng nhiều bạn gái giao du này một cái liền không nói, bởi vì không có thực tế chứng cứ chứng minh hắn không có làm như vậy qua, nhưng cũng không có xác thực chứng cứ chứng minh hắn có làm như vậy qua, càng có thể là ác ý hám hại mà thôi. Cho tới nói hắn bắt nạt bơi đội đội viên mới. Này là có thể khẳng định là lời nói vô căn cứ. Bởi vì, tôn ngạn cùng bơi đội tiểu đội hữu cũng chính là hiện tại bơi đội trụ cột vững vàng, cảm tình có thể là vô cùng tốt. Một người trong đó tiểu đội viên ở hoạch thưởng sau, đã nói tôn ngạn người rất tốt, cũng rất không dễ dàng, mà cùng trước tô Duệ gặp qua một lần phó tuệ dịch, cũng là đánh giá như thế. Ở một lần tôn ngạn 200 m giành quán quân sau, ở lĩnh thường trước, còn cố ý đến xem phó tuệ dịch thi đấu, vì cổ vũ nàng, còn xem xong nàng thi đấu. Sau khi mới đi linh tưởng đại Từ những việc này tích Cũng có thể chứng minh tôn ngạn cùng những này tiểu đội viên cảm tình Đều là vô cùng tốt Cũng không phải ngoại giới nghe đồn như thế Hắn bắt nạt tiểu đội viên Này không phải lời nói vô căn cứ Lại là cái gì Chỉ là lời giải thích của hắn không có ai sẽ tin tưởng mà thôi Đại gia đều mang thành kiến nhìn hắn Giải thích cũng là vô dụng chương 972 Không bị người đố là hạng soán xính Trừ những này ở ngoài Tôn ngạn còn có một chút địa phương bị người thường thường chỉ trích Một cái là hắn không bằng lái, đây là xác thực có việc này, cũng xác thực là hắn làm không đúng, nhưng hắn đã ngay lập tức đứng ra xin lỗi cùng kiểm điểm, cũng chịu đến trừng phạt, này đã không có cái gì tốt nói. Một món khác, nhưng là tôn ngạn cấm dược phong ba, ở 2014 năm toàn quốc bơi giải quán quân, hắn bị một lần thi đấu bên trong thuốc kích thích kiểm tra bên trong xuất hiện dương tính, do đó bị cấm thi đấu thời gian 3 tháng, cũng bị thủ tiêu toàn quốc giải quán quân 1.500m bơi tự do kim bài. Nhưng Tô Duệ cho rằng tôn ngạn cái này trừng phạt chính là rất oan uổng. Trên thực tế, tôn ngạn sở dĩ sẽ ở thuốc kích thích kiểm tra bên trong xuất hiện dương tính, đó là bởi vì hắn dùng axit cở lộ hidri cực mỹ hắn tận. Axit cở lộ hidri cực mỹ hắn tận, thực là một loại kích thích đề, thế nhưng ở 2014 năm tháng 1 mới bị xếp vào thế giới phản thuốc kích thích cơ cấu, cấm dùng danh sách, thuộc về thi đấu bên trong cấm dùng đặc biệt vật chất, cũng chính là trước lúc này đều là cho phép dùng, chí ít không có ở cấm danh sách bên trong. Mà Tôn Ngạn tại sao muốn dùng axit cơ lộ hít dịch khúc mị hắn tẩn? Đó là bởi vì hắn mấy năm qua này thỉnh thoảng xuất hiện cơ tim thiếu máu tình huống, điều này làm cho hắn cần thông qua cơ tim thiếu máu tình huống đến cải thiện bệnh trạng, bởi vì cải thiện bệnh trạng có thể giúp tăng cao cơ tim tế bào năng lượng, cải thiện trái tim công năng, ở trên giường bệnh dùng cho dự phòng tim đau thắt. Vì lẽ đó, Tôn Ngạn dùng axit cơ lộ hít dịch khúc mị hắn tẩn là vì chữa bệnh, mà không phải vì tăng lên chính mình vận động biểu hiện năng lực. Xét đến cùng hay là bởi vì tôn ngạn, hoặc là nói thuốc của hắn sư không có đúng lúc đổi mới thế giới phản thuốc kích thích cơ cấu, cấm dùng danh sách, không biết axit acid clorhidri khúc Mỹ hắn tần đã trở thành thi đấu bên trong cấm dùng đặc biệt vật chất, đây mới là hắn vì sao lại bị cho rằng dùng cấm dược, dẫn đến bị thủ tiêu thi đấu thành tích, cùng với còn bị cấm thi đấu. Liên quan với tôn ngạn có cần hay không dùng cấm dược đến tăng lên thành tích, tô rệ là cho rằng không cần, chí ít ở toàn quốc bơi giải quán quân là không cần làm như vậy. Ở hắn bị thủ tiêu thành tích toàn quốc giải quán quân 1500m bơi tự do bên trong, hắn là lấy 15 phut 01 giây 33 thành tích, thu được cái này trận chung kết quán quân, mà lúc đó Á Quân, thành tích là 15 phut 08 giây 05, chậm hơn hắn 7 giây, còn huy chương đồng thành tích, càng là cùng hắn chênh lệch 13 giây tác dụng, hắn là lấy ưu thế tuyệt đối đến thắng được. Cho tới 15 01 giây 33 là không phải tôn ngạn tối thành tích tốt, cái kia càng thêm không phải, hắn tối thành tích tốt là 14 31 giây 02 cũng là hiện tại thế giới ghi chép, so với khi đó thành tích phải nhanh hơn nhiều. Vì lẽ đó, tôn ngạn căn bản cũng không có cần phải vì thắng lợi mà dùng cấm dược, lấy thành tích của hắn, thắng được thi đấu là thừa sức, không có cần thiết mạo hiểm đi làm dùng cấm dược loại này hoàn toàn chuyện không có lợi, hắn ở quốc nội cũng căn bản không có đối thủ, càng không có cần hắn dùng cấm dược đối thủ. Nguyên nhân chính là như vậy, tô Duệ cũng không cho là tôn ngạn là vì thắng lợi, mới đi dùng thuốc kích thích, chỉ có thể nói hắn khá lớn ý không có chú ý tới mình dùng thuốc, đã trở thành cấm thuốc. Từ nay vài điểm đến xem, tôn ngạn cũng không có bao nhiêu điểm đen, trừ không bằng lái ở ngoài, cái khác đều không có cái gì có thể đen. Hơn nữa, từ khi tôn ngạn bị tra được không bằng lái, có người nói mỗi ngày đều đem bằng lái mang ở trên người, này rõ ràng cũng đã hấp thu đến giáo hấn, cũng biết mình đã sai rồi. Tô Duệ cho rằng tôn ngạn sở dĩ sẽ bị như vậy người hắc, bị truyền thông hòa ký người xa lánh, kỳ thực cũng là có lý do, mà không phải vô duyên vô cớ. Đầu tiên, Tôn Ngạn Phi thường ngạo, loại này ngạo ở mỗi cái trong lĩnh vực thiên tài đều sẽ xuất hiện, mỗi một cái thu được thành tựu lớn người, trong xương đều sẽ mang theo ngạo khí, mà hắn nhưng là đem loại này ngạo cũng mang tới trong cuộc sống, này cũng làm người ta rất không đợi nhìn hắn. Ngoài ra, Tôn Ngạn tình thương thấp, phần lớn thời giờ đều ở huấn luyện cùng thi đấu, cũng làm cho hắn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, này ở vô hình trung liền dễ dàng đắc tội người. Từ Tôn Ngạn ở một ít tiết mục bên trong biểu hiện, nếu như là đối với người quen, Hắn sẽ phi thường bướng bình, cũng sẽ chỉnh cổ đối phương, thường thường sẽ nắm đối phương đùa giỡn, nhưng đối với người không quen thuộc. Hắn liền sẽ không như vậy làm, có thể hắn đem đối phương coi như người quen sau, nói chuyện cùng hành vi liền không phải như vậy lưu ý, ở vô hình trung liền có thể làm cho đối phương không cao hứng, hoặc là đắc tội đối phương. Tôn ngạn tính trẻ con hành vi, ở một ít lượng lớn người, đương nhiên là sẽ không cảm thấy có quan hệ gì, nhưng nếu như là một ít tính toán chi ly, hoặc là có nề nếp người, Liền sẽ cảm thấy rất không thoải mái, cũng sẽ rất dễ dàng tức giận, nhưng hắn cái này tình thương thấp người, nhưng không có phát hiện điểm này. So sánh ninh đào, tôn ngạn tính cách, xác thực là có chút không thảo hỷ, chủ yếu là hắn quá tính trẻ con, yêu thích người sẽ càng yêu thích hắn, mà không thích người, nhưng là sẽ phi thường chẳng ghét, hình thành cực kỳ tính mạng so sánh. Nhưng ninh đào nhưng là không giống nhau, vóc người đẹp, nắm giữ tám khối cơ bụng, người lại đẹp trai ánh mặt trời, lại rất khiêm tốn, năng lực cũng không sai. Này xác thực là rất dễ dàng khiến người ta yêu thích, hiện tại sẽ trở thành như vậy hỏa bơi vận động viên, cũng không phải là không có đạo lý. Đang bơi lội trên, tôn ngạn làm được cực kỳ hoàn mỹ, nhưng ở sinh hoạt phương diện, hắn sẽ không có ninh đảo làm được tốt như vậy. Có điều, Tô Duệ cho rằng lấy tôn ngạn thành tích, cũng không cần phải thay đổi mình, không cần làm đoàn chính mình, đi nhân nhượng mọi người, hắn làm một mau mau nhạc nhạc người là có thể, không cần muốn đối với bất kỳ người nào biết vâng lời, vận động viên chúng quy là dùng thành tích nói chuyện. Mà không phải vì thảo hỷ khán giả, đó là con hát mới chuyện cần làm. Ngoài ra, Tô Duệ cảm thấy tôn ngạn tại sao như vậy chiêu đen nguyên nhân, hay là bởi vì thành tích của hắn, quá mức chói mắt. Ở Hoa Quốc Vịnh Đàn bên trong, tôn ngạn thu hoạch đến thành tựu là không người nào có thể so với, hắn làm được thế giới bơi tự do lịch sử người số 1 cũng là thế giới vịnh đàn lịch sử thứ hai, thành tựu như vậy, tàn mát ra ánh sáng đủ để che khuất sở hữu bơi vận động viên, không có một bơi vận động viên có thể so với được với hắn không bị người đố là hạng soáng sính, tôn ngạn thành tích, ở Hoa Quốc Vịnh đàn không người có thể so sánh, này vì hắn mang đến vô thượng vinh dự đồng thời, cũng làm cho hắn trở thành rất nhiều người đấu kỵ nguyên nhân, đặc biệt đối với hắn đội hưu tới nói, thì càng là như vậy. Ở Hoa Quốc Vịnh đàn bên trong, đặc biệt bơi tự do, nhưng là có không ít vận động viên, bởi vì tôn ngạn nguyên nhân, nhường bọn họ không thể không chuyển tới cái khác hạng mục Đương nhiên, cũng không phải tôn ngạn buộc bọn họ làm như vậy, này đều là bọn họ chủ động chuyển mục Không có cách nào, tôn ngạn ở bơi tự do thành tích quá tốt rồi, những này bơi tự do vận động viên coi như thành tích cho dù tốt, cũng chỉ có thể theo đuổi thứ hai, căn bản là không thể vượt qua tôn ngạn cái này hoa quốc bơi người số 1 Ở trong những người này, vốn là bơi tự do là bọn họ mạnh mẽ, nhưng bởi vì tôn ngạn quan hệ, nhường bọn họ cố gắng nữa cũng không sánh nổi hắn chỉ có thể đi tranh thứ hai, vì thu được càng to lớn hơn thành tiểu, bọn họ cũng chỉ có thể chuyển tới cái khác không phải như vậy am hiểu vịnh tư trên chỉ có thể thông qua cái khắc vịng tư đến mưu cầu lối thoát, này đã từng xuất hiện nhiều lần. Ở Tôn Ngạn tên thiên tài này trước mặt, những này bơi tự do vận động viên cũng chỉ có thể làm như vậy, mới có thể tìm được càng tốt hơn lối thoát. Cứ như vậy, những này bởi vì Tôn Ngạn mà chuyển công cái khắc vịng tư vận động viên, trong lòng sẽ khó tránh khỏi không thoải mái, dù cho cũng không phải Tôn Ngạn nhường bọn họ làm như vậy, nhưng vẫn là có thể sẽ xuất hiện tâm lý không thăng bằng, do đó ghen ghét đến Tôn Ngạn trên người. Một cố gắng thế nào đều không thể vượt qua người. Nguyên tắc vốn là dễ dàng bị người đấu kỵ, chỉ là trình độ không giống nhau thôi. chương 973, nếu như nào đó một ngày ta thật sự bơi bất động. Một thiên tài nhận người đấu đây là rất bình thường. Nếu như đổi làm tô Duệ là một phổ thông vận động viên, mà bất luận chính mình nhiều nỗ lực đều tốt, vẫn là sẽ bị thiên tài đội hưu ánh sáng che lại, tự thân nhưng là bất luận làm sao đều không có ai chú ý. Hắn nói không chắc cũng là sẽ đấu kỵ tên thiên tài này đội hưu. Tôn ngạn đang bơi lội trên, không thể nghi ngờ là một thiên tài. Bơi tự do lịch sử người số 1, thành tựu như vậy, sẽ bị người đấu kỵ không thể bình thường hơn được. Trong loại tình huống này, tôn ngạn xác thực là rất dễ dàng chiêu đen, một ít tâm lý âm ú đội hữu khó tránh khỏi sẽ hát hắn, nói hắn nói xấu, cũng sẽ bị đạt, hơn nữa truyền thông ác ý lẫn lộn vô hạn phóng to, lúc này mới dẫn đến tôn ngạn ở đại chúng trong mắt, trở thành điểm đen rất nhiều vận động viên. Nay vừa đến, đại chúng đều sẽ đối với tôn ngạn ấn tượng cực sai, chỉ chú ý tới hắn điểm đen. Đều không có chú ý tới thành tích của hắn, tán dương cũng là càng ngày càng ít, cũng chỉ có chỉ trích. Tô Duệ biết đến sự tình, có thể không phải vẹn vẹn những thứ này. Hắn còn nghe nói qua một hồi 4200m bơi tự do tiếp sức thi đấu bên trong, hoa quốc đội xa xa là hậu, thậm chí cũng không thể và nước Mỹ đội duy trì đồng nhất màn ảnh. Sau đó, làm cuối cùng một đồng tôn ngạn phấn khởi tiến lên, miên cương từ người thứ năm đổi tới người thứ ba. Ở lúc đó, tôn ngạn thành tích là một phân 43 giây 16. Là sở hữu dự thi tuyển thủ trung du đến nhanh nhất người, thậm chí so với 200 m bơi tự do hạng mục quán quân còn nhanh hơn, hắn đem hết toàn lực, mới nhường hoa quốc đội từ người thứ 5 đổi tới người thứ 3, lấy sau cùng đến hạng mục này huy chương đồng. Ở tôn ngạn sau khi lên bờ, liền ngã trên mặt đất, sức cùng lực kiệt hắn trực tiếp nằm ở bể bơi một bên bên trong. Thế nhưng, tôn ngạn đội hữu đều không có đến dịu hắn, tốt nhất vẫn bị một nước pháp đội tuyển thủ nâng dậy hắn, một vì là đội ngũ đánh đến sức cùng lực kiệt người. Nhưng là chịu đến như vậy đối xử, xác thực là khiến người ta thất vọng. Từ chuyện này đến xem, tôn ngạn nhân phẩm có được hay không không biết, nhưng hắn đội bạn bè phẩm liền có thể thấy được rất bình thường. Ở giải những chuyện này sau, Tô Duệ liền phát hiện mình đối với tôn ngạn hiểu lầm là rất sâu, cũng bắt đầu hoài nghi tôn ngạn đội hưu theo như lời nói. Hắn cho rằng độ tin cậy cao người vẫn là nắm giữ tính tình thật, người khá là ngay thẳng tôn ngạn, mà không phải vẫn đang nói hắn nói xấu đội hưu. Mấy năm qua bên trong, tôn ngạn đã thay đổi rất nhiều. Nguyên bản hắn là một lắm lời, ở phóng viên trước mặt là một thoại rất nhiều nam hài, nhưng ăn qua nhiều như vậy thì tỏi cũng hấp thụ đến giáo hơn hắn, thoại cũng không còn nhiều như vậy, cũng không dám nữa tùy tiện loạn nói chuyện, từ này đến xem, hắn cũng xác thực là thay đổi, từ một không hiểu lói đời, mà biến thành một hiểu lói đời người. Duy nhất khiến người ta vui mừng chính là, tôn ngạn hiện tại là một biết lói đời mà bất thế cấu người, hắn đã biết nói sao bảo vệ mình, nhưng cũng sẽ không đi thương tổn những người khác. từ những này đến xem Tô Duệ cho rằng tôn ngạn vẫn là một đáng giá kết giao hướng về bằng hữu cũng là một có thể tin cậy đội hữu Cứ việc, tôn ngạn hiện tại tình thương vẫn là không cao, nói chuyện dễ dàng đắc tội người, nhưng hắn vẫn cảm thấy tôn ngạn người như vậy, càng thích hợp làm bằng hữu ít nhất là không cần lo lắng sẽ bị sau lưng xuyên nào Đối với thiên tài, áp lực đều là rất lớn, Tô Duệ cũng biết tôn ngạn khẳng định là rất không dễ dàng. Không đơn thuần là tôn ngạn, cùng là thiên tài vận động viên Diệp Văn Tường, cũng đồng dạng là như vậy cũng có bị người nhầm vào thời điểm, chỉ là đáng yêu nàng, càng dễ dàng gây nên đại chúng y muốn bảo hộ, cũng sẽ không như tôn ngạn trở thành như vậy chiêu đen tồn tại. Ta cũng bơi không được mấy năm, sau đó hoa quốc vịnh đàn hay là muốn rửa vào các ngươi những người trẻ tuổi này. Tôn ngạn đột nhiên lao khí hoành thu, như ông cụ non, nói rằng. Nghe nói, tô rệ không khỏi nở nụ cười, hắn là người trẻ tuổi, nhưng chỉ so với hắn hơn năm tôn ngạn hà thử không phải một người trẻ tuổi. Chỉ có điều, ở hoa quốc vịnh đàn giới bên trong, Tôn ngạn cũng xác thực xem như là một lao tiền bối, một hiện tại còn tỏa ra cường liệt quang mang lao tiền bối. Hơn nữa là một người bơi vận động viên tới nói, tôn ngạn tuổi tác cũng xác thực là không nhỏ, 91 năm sinh ra hán, cũng không biết còn có thể lại bơi bao nhiêu năm. Dù sao, bơi là một hạng phi thường tiêu hao thể lực vận động, đến nhất định tuổi, thể lực sẽ không bằng từ trước, thành tích tự nhiên là sẽ lui bước. Bơi vận động viên ở qua 25, 26 tuổi sau, chính là đại biểu hoàng kim tuổi tác đã qua coi như còn có thể lại bơi, nhưng thành tích cũng là sẽ không lớn bằng lúc trước, tất nhiên là sẽ lui bước, rất khó bảo toàn nắm đỉnh cao trạng thái, chớ nói chi là còn có thể lại tiến bộ. Mà hiện tại, tôn ngạn số tuổi, đã sắp muốn qua hoàng kim tuổi tác, sau đó không lâu, trạng thái tất nhiên là sẽ giảm xuống, rất khó lại duy trì hiện tại loại này trạng thái. Vì lẽ đó, tôn ngạn nói mình bơi không được mấy năm, cũng không hoàn toàn là đùa giỡn, mà là nói chính là sự thực, lấy hắn hiện tại tuổi, hắn xác thực là cách xuất ngũ không xa coi như có thể kiên trì nữa nhiều mấy năm, thành tích cũng không thể tốt như vậy. Đối với tôn ngạn tới nói, hắn vẫn rất lo lắng, áp lực là phi thường đại. Chủ yếu là hoa quốc vịnh đàn bên trong, ở tôn ngạn sau khi, cũng không có kinh diễm đại tân sinh xuất hiện, không có một bơi vận động viên có thể tiếp tôn ngạn đồng, không có một vận động viên biểu hiện ra loại này tiềm lực, có thể làm được hắn trình độ như thế này. Phải biết, làm hoa quốc vịnh đàn người số 1, nam tử bơi kim bài, phần lớn đều là bị tôn ngạn bát, nếu như mất hắn. Cái kia hoa quốc vịnh đàn tổn thất sẽ rất lớn, ở quốc tế bơi thi đấu sự tình bên trong, đem mất đi cạnh tranh lực, cũng lại rất khó làm được như như bây giờ bắt được không ít kim bài, bởi vì không có ai tiếp tôn ngạn ban. Vì chuyện này, tôn ngạn xác thực là phi thường lo lắng, hắn liền rất lo lắng cho mình xuất ngũ sau, không có một bơi vận động viên có thể tiếp hắn ban, tiếp tục vì nước làm vẻ vang. Trước, tôn ngạn vẫn rất lo lắng chuyện này, nhưng từ khi hắn phát hiện tô Duệ tồn tại sao, loại này lo lắng liền ít đi rất nhiều. Tô Duệ biểu hiện sắc thực là phi thường kinh diễm, coi như hắn hiện tại thành tiểu còn không bằng Tôn Ngạn, cùng với còn có chiến lệ không nhỏ, nhưng quan trọng nhất chính là hắn biểu hiện ra loại này tiềm lực, tương lai trưởng thành hắn nhất định có thể đạt đến Tôn Ngạn như vậy độ cao, thậm chí còn có thể đạt đến càng cao hơn thành tựu. Chính là bởi vì Tô Duệ đột nhiên xuất hiện, nhường Tôn Ngạn nhìn thấy hy vọng, cũng sẽ không lo lắng không người nối nghiệp, không lo lắng hoa quốc ở quốc tế bơi thi đấu bên trong sẽ mất đi cạnh tranh lực. Vì lẽ đó, hiện tại Tôn Ngạn Sắc thực là ít đi rất nhiều áp lực, chủ yếu là hắn thấy có người vì hắn chia sẻ áp lực. Hay là tôn ngạn xem Tô Duệ là rất hiền hòa người, lời nói của hắn cũng là bắt đầu tăng lên, ta hy vọng ở tương lai nào đó một ngày ta thật sự bơi không di chuyển, đại gia cũng chớ có trách ta, ta đã vì là bơi, vì là hoa quốc bơi đội dùng hết toàn lực. Làm sao biết, ngươi là toàn hoa quốc người kiêu ngạo, đại gia đều sẽ lấy ngươi làm vinh, như thế nào sẽ trách ngươi. Tô Duệ tiếp tục nói, ngươi đã làm rất khá không có ai so với tốt hơn rồi. Cảm ơn ngươi, ngươi những câu nói này, nhường ta rất cao hứng, trước ta vẫn lo lắng hoa quốc vịnh Đản sẽ không ai, nhưng có ngươi, ta liền không lo lắng, ngươi cũng không nên lãng phí thiên phú của chính mình. Tôn ngạn rất cao hứng nói. Đề cử đô thị đại thần lao thi sách mới. Chương 974, dẫn trước cùng là hầu Ta có như thế thứ tốt, nếu như ngươi có thể được người thứ hai, liền phân ngươi một nửa Nói nói, tôn ngạn đột nhiên rất là thần bí nói rằng, Tôn Ngạn liền làm nóng người vận động đều không làm, đi thẳng tới Tô Duệ bên người, nhỏ giọng nói, sợ bị người nghe được như thế. Vật gì tốt? Tô Duệ rất tò mò. Nghe nói, Tôn Ngạn lại là rất nhỏ giọng nói, đây là sáng sớm phóng viên đưa ta, những người khác có thể đều không có, bảo đảm sẽ làm ngươi điên cùng thích. Sẽ không là dưỡng nhạc nhiều chứ. Tô Duệ không khỏi đoán được phương diện này đến. Bởi vì Tôn Ngạn thích uống dưỡng nhạc nhiều, rất nhiều lúc phóng viên cùng fan đều sẽ đưa dưỡng nhạc nhiều cho hắn. Hơn nữa hắn còn nhiều lần bị đưa tin lén lút uống dưỡng nhạc nhiều màn ảnh có thể thấy được là hắn có cỡ nào yêu thích dưỡng nhạc hơn nhiều vì lẽ đó làm tôn ngạn nói có thứ tốt thời điểm tô Duệ ngay lập tức đã nghĩ đến dưỡng nhạc nhiều lấy tôn ngạn tính cách cũng xác thực có thể là dưỡng nhạc nhiều không ngờ lời này nhưng là nhường tôn ngạn trực tiếp bắt đầu nói không phải dưỡng nhạc nhiều dưỡng nhạc nhiều đã là qua chuyện đây là so với dưỡng nhạc nhiều còn muốn đồ tốt bảo đảm ngươi sẽ trong nháy mắt thích chỉ cần ngươi có thể được thi đấu người thứ hai ta liền phân một nửa cho ngươi, ta nói được là làm được. Nếu như ta chiếm được chính là người thứ nhất đây. Tô Duệ cười cật sau, không nhịn được nói như vậy. Nghe nói, Tôn Ngạn rất là tự tin nói rằng, không thể, người thứ nhất là thuộc về ta, ngươi là không thể người thứ nhất, cái khác hạng mục có thể người thứ nhất, nhưng hạng mục này người thứ nhất nhất định là ta. Đối với một thiên tài vận động viên, đối với chuyện như thế này, vốn là ủng có không gì sánh nổi mạnh mẽ tự tin. Nếu như ngươi thật sự được người thứ nhất, ta liền đem sở hữu thứ tốt đều cho ngươi. Tôn ngạn cuối cùng lại nói, cứ việc hắn cảm thấy không thể, nhưng vẫn là làm ra hứa hẹn, chỉ nói là lúc đi ra, vẫn để cho hắn có chút không muốn. Tôn ngạn dáng vẻ ấy, vẫn là rất có thú, cũng làm cho Tô Duệ đối với này cái gọi là thứ tốt thấy hứng thú, cũng muốn biết đến cùng là vật gì tốt, mới nhường Tôn ngạn thần bí như vậy. Sau đó không lâu, thi đấu muốn bắt đầu rồi, Tô Duệ cùng Tôn ngạn liền không có cách nào lại tiếp tục tán gấu. Trung hợp chính là, Hai người sân ga là liên kết, một bên trái, một bên phải, cứ việc vẫn không có biện pháp tán gấu, nhưng ít ra là có thể so với một ít thủ thế đến cổ vũ đối phương, mà hai người hiện tại chính là làm như vậy. Sau đó, Tô Duệ thu dọn một lấy mặt nạ xuống, mang theo bơi chuyên dụng kính mắt. Đối với mặt nạ, kỳ thực hắn mang không phải như vậy thoải mái, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn phát huy, nhưng vì sau trận đấu sinh hoạt không sẽ phải chịu bất luận ảnh hưởng gì, hắn vẫn là chỉ có thể mang mặt nạ đến thi đấu. Có điều, mang mặt nạ Tô Duệ, cũng rất dễ dàng làm cho người ta chú ý, sẽ trở thành rất nhiều người tiêu điểm, các quốc gia khán giả đều sẽ không tự do tự tại đem sự chú ý đặt ở trên người hắn. Mà tình huống như thế, đối với hắn chỗ tốt là phi thường đại, chỉ cần hắn biểu hiện tốt, có nhiều người như vậy quan tâm, sản sinh tín ngưỡng giá trị tất nhiên sẽ rất nhiều, đây chính là tối rõ ràng chỗ tốt, cũng coi như là mang mặt nạ thi đấu gián tiếp thu được chỗ tốt một trong. Làm Tô Duệ đỉnh đến tích. Một tiếng liền ngay lập tức nhảy vào trong nước, cùng lúc đó, tôn ngạn cũng đồng thời nhảy lấy đà. Có thể nói, hai người bọn họ hầu như đều là đồng thời nhảy lấy đà, hơn nữa đều là đem hết toàn lực về phía trước nhảy, mục đích chính là vì nhảy đến càng xa hơn vị trí, do đó ở nhảy lấy đà bên trong liền dẫn trước những người khác. Tô Duệ nhảy đến khá xa, nhưng bởi vì thân cao phương diện hạn chế, 1 mét 80 hắn, vẫn là không sánh được 2 mét tôn ngạn, đại khái lạc hầu một điểm. Tôn ngạn không hổ là hoa quốc vịnh đàn người số 1, Không chỉ ở nhảy lấy đà giai đoạn, vượt qua những tuyển thủ khác, hơn nữa vào nước sau điều chỉnh cũng là nhanh nhất, nhanh nhất tiến vào trạng thái, rất nhanh sẽ bùng nổ ra tốc độ kinh người đến lên rồi, làm được sông lên trước. Cho tới Tô Duệ biểu hiện cũng không kém, tốc độ của hắn cũng đồng dạng không chậm, đuổi tôn ngạn. Cứ việc, hiện tại hắn còn ở tôn ngạn mặt sau, nhưng cũng so với những tuyển thủ khác muốn nhanh hơn không ít, hai người đều so với những tuyển thủ khác tốc độ càng mau một chút, đều là nằm ở dẫn trước vị trí. Tình huống bây giờ... Cùng trước đại gia dự liệu gần như, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn sẽ tranh cướp trận chung kết đệ nhất và thứ hai, mà những tuyển thủ khác chỉ có thể cạnh tranh đệ tam, mà không cách nào huy hiếp đến bọn họ thứ tự, quan á quân đều sẽ bị bọn họ lấy đi, những tuyển thủ khác chỉ có thể cạnh tranh huy chương đồng. Hơn nữa, Tôn Ngạn so với Tô Duệ hơi hơi dẫn trước một điểm, cứ việc này không phải rất lớn dẫn trước ưu thế, nhưng cũng đủ để cho Tôn Ngạn có rất lớn cơ hội thu được quán quân, mà Tô Duệ cũng chỉ có thể đánh phải thứ hai này cũng tương tự cùng đại gia trước dự liệu tình huống là gần như. Đối với đại đa số người tới nói, đều là cho rằng Tôn Ngạn sẽ thu được nam tử bơi 400 m bơi tự do trận chung kết quán quân, mà Tô Duệ chỉ có thể là Á quân. Chỉ có một số ít người, mới sẽ làm hắn có cơ hội thu được quán quân, nhưng cho là như vậy người liền rất thiếu, chỉ là đứng tổng số người rất nhỏ tỷ lệ, không phải không coi trọng hắn, chỉ là Tôn Ngạn thực lực mạnh mẽ quá đáng, hắn bây giờ tựa hồ còn không có loại năng lực này. Mà hiện tại, Tô Duệ lạc hậu với Tôn Ngạn, cũng xác thực cùng đại gia nghĩ tới như thế. Đương nhiên, cái này trận chung kết vừa mới bắt đầu, mà sau kết quả, vẫn có khả năng xuất hiện biến hóa, cuối cùng thứ tự cũng không thể hoàn toàn cùng vừa bắt đầu thứ tự như thế. Chỉ có điều, có thể xác định một điểm là Tô Duệ cùng Tôn Ngạn ở thi đấu tiền kỳ, liền biểu hiện rất tốt, lấy bọn họ biểu hiện bây giờ, hoàn toàn là có thể một đường dẫn trước, những tuyển thủ khác căn bản là không thể uy hiếp đến bọn họ thứ tự, đây chính là có thể xác định một điểm. Ở top 100m thời điểm, Tôn Nạn vẫn duy trì dẫn trước, mà Tô Duệ nhưng là lạc ở phía sau, nhưng chênh lệnh cũng không lớn, cũng chỉ có hơn một nửa cái thân vị mà thôi. Điểm ấy khoảng cách, ở 400m bơi tự do bên trong, cũng không coi là nhiều đại chênh lệch ở phía sau hoàn toàn là có thể truy được với đến. Cứ việc, Tô Duệ hiện tại vẫn còn lạc hậu vị trí, nhưng hắn nhưng là không có chút nào xuất ruột, vẫn là rất bình tĩnh bơi, cũng không có bởi vì hiện tại là hậu, liền ảnh hưởng đến tâm thái của hắn. Hắn tựa hồ cũng không lo lắng thất bại như thế, không nhanh không chậm, vẫn là một bộ rất chắc chắn dáng vẻ. Hắn xác thực là không có mất đi tự tin, hiện tại là hậu, cũng không có nghĩa là hắn sẽ thua. Bởi vì, Tô Duệ hiện tại vẫn không có bùng nổ ra toàn lực đến, hiện tại còn không phải hắn tốc độ nhanh nhất, hắn chỉ là vẫn không có bạo phát mà thôi, không có nghĩa là hắn không có cơ hội đổi theo, chỉ là ở chờ cơ hội mà thôi. Hắn bây giờ, cũng không vội hiện tại liền bắt đầu bạo phát, mà là ở bảo tồn thể lực chuẩn bị đợi được thời khắc mấu chốt lại bộc phát ra. Dù sao, Tô Duyệt tham gia thi đấu hạng mục, không đơn thuần cũng chỉ có nam tử bơi 400m bơi tự do, còn có cái khác hạng mục, vậy thì nhường hắn ở thời điểm tranh tài, liền không thể được tùy tùy tiện tiện liền bạo phát, không thể dễ dàng liền đem hết toàn lực, nhất định phải làm được có bảo lưu. Chỉ có làm như vậy, hắn mới sẽ không ở một cái thi đấu bên trong, hay dùng hết sở hữu thể lực, do đó ảnh hưởng đến cái khác dự thi hạng mục phát huy. Vì lẽ đó, không tới thời khắc chốt Tô Duệ là sẽ không dễ dàng bạo phát, mà là sẽ tận lực hợp lý phân phối thể lực, đem chỉ có thể lực đều dùng ở nơi mấu chốt nhất, do đó phát huy ra tác dụng to lớn nhất. chương 975, đem thi đấu coi như huấn luyện. Liên quan với lạc hậu, Tô Duệ cũng không lo lắng. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là bơi 100 m mà thôi, mà sau còn có 300 m thi đấu trình, hắn vẫn có cơ hội đổi theo. Húng hồ, hiện tại Tô Duệ còn có bảo lưu, cũng không có toàn lực bạo phát chỉ là duy trì sẽ không bị tôn ngạn vứt ra quá xa tốc độ mà thôi, hắn bất cứ lúc nào cũng có thể ra tốc. Đương nhiên, hiện tại tôn ngạn cũng đồng dạng không có toàn lực bạo phát, điều này cũng không phải hắn tốc độ nhanh nhất, mà là sẽ ở cuối cùng mới nỗ lực. Đối với với năng lực của chính mình, Tô Duệ đã là rất rõ ràng, biết mình là có thể làm tới trình độ nào. Cứ việc, hắn cũng không có tham gia qua lúc trước huấn luyện, cũng không có sớm đến thích hứng nơi này nơi so tài, hoàn toàn là trực tiếp ở một nơi xa lạ tiến hành thi đấu nhưng không có nghĩa là hắn hoàn toàn không có huấn luyện qua. Trên thực tế, ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bắt đầu sau, Tô Duệ vẫn luôn có huấn luyện, đương nhiên hắn không phải ở sau trận đấu tiến hành huấn luyện, mà là trực tiếp ở thi đấu bên trong tiến hành huấn luyện. Không sai, trong khoảng thời gian này tiểu tổ thi đấu cùng đấu loại, thậm chí còn là vòng bàn kết, đều bị hắn xem là huấn luyện. Tô Duệ ở những ngày qua thi đấu bên trong, vốn là lấy một loại huấn luyện tâm thái ở tham gia thi đấu, hắn ở thích hứng năng lực của chính mình Tỷ như tăng lên sau bơi kỹ năng và thể năng, thích hướng tăng lên sau biến hóa, cũng ở thích hướng nơi so tải. Đối với hắn mà nói, những ngày qua thi đấu, đều là hắn huấn luyện, hắn cũng không có cho rằng là chính thức thi đấu. Dù sao, Tô Duệ ở thăng cấp bơi sở kỳ hiệu sau, đều không có trải qua hoàn chỉnh huấn luyện, đối với mình tăng lên sau năng lực, cũng không làm được hoàn toàn nắm giữ, cũng sẽ không thể rất tốt lợi dụng năng lực của chính mình, không thể càng thêm hợp lý phân phối năng lực của chính mình cùng thể lực. vì ở trận chung kết bên trong Có càng tốt hơn biểu hiện, cũng vì thu được càng nhiều dự thi hạng mục quán quân, hắn ngay ở những ngày qua thi đấu bên trong đến huấn luyện chính mình. Thông qua thi đấu đến huấn luyện chính mình, ở thi đấu bên trong thích hứng năng lực của chính mình, chuyện như vậy cũng chỉ có tô duệ mới làm được đi ra, cũng chỉ có hắn mới dám ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong làm ra như thế gan to bằng trời sự tình. Cái khác bơi vận động viên cũng không dám làm như vậy, cũng không có cần thiết làm như vậy. Có điều, hắn cũng không có cách nào, trước hắn là không có thời gian huấn luyện chính mình cũng chỉ có thể ở thi đấu bên trong mới có cơ hội huấn luyện, cũng chỉ có thể làm như vậy. Nay cũng nói tô Duệ người tài cao gắn lớn, hắn tin tưởng năng lực của chính mình, mới có can đảm ở thi đấu bên trong làm như vậy. Nếu như hắn không phải đầy đủ tự tin, đối với năng lực của chính mình có đầy đủ tự tin, hắn cũng là không dám làm như vậy, coi như là tiểu tổ thi đấu cùng đấu loại, cũng là phi thường trọng yếu, một khi làm không được, vậy cũng sẽ bị đào thải ra khỏi cụ, mà không cách nào tham gia mặt sau trận chung kết. Tô Duệ có can đảm làm như vậy, đã đủ để chứng minh hắn đối với năng lực của chính mình, có đầy đủ tự tin, cho là mình là có thể làm được. Trên thực tế, cũng xác thực là như vậy, hắn coi như đem những này thi đấu cũng làm làm huấn luyện, cũng không có ảnh hưởng đến hắn thăng cấp, vẫn là cùng với lấy tiểu tổ thi đấu đệ nhất và đấu loại đệ nhất thành tích thăng cấp, coi như là vòng bán kết, cũng là không ngoại lệ. Ở không có thời gian huấn luyện tình huống, Tô Duệ thông qua biện pháp như thế, đến nắm giữ chính mình thăng cấp qua sở kỳ hiệu, cũng coi như là chiếc trung biện pháp. Cứ việc, hắn làm như vậy, có rất cao nguy hiểm. Một khi xuất hiện sai lầm, cái kiếp nhưng là sẽ ảnh hưởng đến hắn thăng cấp. Nhưng làm như vậy, cũng là nhường hắn có thu hoạch không nhỏ, nhường hắn càng tốt hơn nắm giữ chính mình sở kỳ hiệu. Thông qua những ngày qua thi đấu, Tô Duệ đối với với mình thể năng, cùng với thăng cấp qua bơi sở kỳ Hữu đã là cực kỳ quen thuộc, đã có thể làm được hợp lý sắp xếp. Điều này làm cho hắn có thể làm được ở mỗi một cuộc tranh tải đều làm được vật t mà sẽ không lãng phí dư thừa thể lực, có thể để cho hắn càng tốt hơn hoàn thành cái khác thi đấu, cũng liền có thể làm được ở mỗi một cuộc tranh tài đều làm ra thành tích tốt đến. Hắn bây giờ, đã có thể căn cứ đối thủ mạnh yếu, mà không ngừng điều chỉnh mình, chính là muốn thông qua cái giá thấp nhất, thắng được thắng lợi cuối cùng. Vì lẽ đó, ở trận này Nam Tử bơi 400m bơi tự do trận chung kết bên trong, Tô Duệ thì sẽ không tùy tùy tiện tiện bạo phát, chí ít ở tiền kỳ thi đấu bên trong đều sẽ không dễ dàng bạo phát, coi như là muốn bạo phát cũng là muốn đến thi đấu tiến hành đến kết thúc sau, lại tiến hành bạo phát, như vậy mới có thể làm được tiết kiệm thể lực hiệu quả. Tô Duệ chỉ muốn muốn thu được thi đấu thắng lợi, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới muốn so với đối thủ nhanh bao nhiêu, chỉ cần có thể thắng đã đủ rồi. Bởi vậy, hắn liền sẽ không dễ dàng bạo phát, mà là sẽ đem thể lực đều lưu đến phía sau cùng mới bạo phát. Nguyên nhân chính là như vậy, ở này 100 m bên trong, Tô Duệ lạc hậu với Tôn Ngạn, cũng không có nghĩa là tốc độ của hắn không bằng Tôn Ngạn. Chỉ là hắn vẫn không có xuất toàn lực mà thôi, ở có bảo lưu tình huống, mới sẽ lạc hậu Tôn Ngạn. Nếu như hắn hiện tại đã không còn bảo lưu, vậy thì ngần ấy tranh lệnh, thời gian một cái nháy mắt, hắn là có thể đuổi theo. Chỉ có điều, Tô Duệ cho rằng hiện tại vẫn chưa tới bạo phát thời điểm, mà làn lên từ từ đi, cũng không cần nóng đổi, còn muốn lại quan sát một quang thời gian lại nói. Hiện tại Tôn Ngạn biểu hiện không tệ, ở thứ 100 m bên trong vẫn dẫn trước. Có điều Tô Duệ tuyển thủ biểu hiện cũng rất tốt, vẫn theo sát phía sau. Cũng không có bị Tôn Ngạn vượt qua qua xa, hắn cũng là Tôn Ngạn đối thủ lớn nhất, hắn là Tôn Ngạn ở trong trận đấu này mạnh nhất người khiêu chiến, không biết hắn cho Tôn Ngạn mang đến bao lớn áp lực. Ở thi đấu bên trong, hai cái hoa quốc bình luận viên dùng trung văn giải thích thi đấu, cũng làm cho xem trực tiếp khán giả, kích động không thôi. Cứ việc, ở top 100m bên trong, Tôn Ngạn trước sau dẫn trước, bơi ở phía trước nhất, vẫn so với Tô Duệ đều trước một điểm, nhưng trong đó chênh lệch cũng không có quá lớn, hắn cũng vẫn rất thông dòng. Ở trong trận đấu này, Tô Duệ khống chế được rất tốt, vừa sẽ không để cho Tôn Ngạn cách mình khoảng cách quá xa, cũng sẽ không cho những tuyển thủ khác có vượt qua cơ hội, vẫn duy trì vị trí này, hoàn toàn không có thay đổi qua. Này cũng nói hắn đối với tốc độ của chính mình khống chế rất tốt, mới có thể vẫn duy trì loại vị trí này. Làm 100 m sau khi hoàn thành, Tôn Ngạn dẫn trước Tô Duệ không? 20 giây. Có điều, ở thứ 200 m lúc mới bắt đầu, Tô Duệ bắt đầu thử nghiệm ra tốc, rất nhanh sẽ đuổi theo Tôn Ngạn. Cùng với sánh vai cùng nhau, hầu như phân không ra ai trước ai sau, ở hiện trường trong người xem, tốc độ của hai người hầu như là như thế, căn bản là không nhìn ra ai dẫn trước. Ở tình huống như vậy, cũng chỉ có thông qua máy móc, mới có thể phán đoán chính xác ra hai người ai dẫn trước, chỉ là hiện tại chứng minh cái này cũng không có ý nghĩa. Đại gia cũng không nghĩ tới ở thứ 200 m mới vừa mới vừa lúc mới bắt đầu, tô rệ sẽ đuổi theo tô ngạ, đồng thời sẽ duy trì đồng dạng tốc độ, này xác thực là khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Đại gia phát hiện so với châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, hắn tốc độ bây giờ càng thêm nhanh hơn, cũng càng thêm thành thạo điều luyện. So sánh châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, Tô Duệ hiện tại tăng lên sắc thực là rất lớn. Đừng xem hắn bơi sở kỷ chỉ là để tăng lên một cấp, thế nhưng hắn thể có thể so với châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, nhưng là cao không chỉ một điểm nửa điểm. Ở thể năng tăng lên như thế cao tình huống, Tô Duệ ở thi đấu bên trong phát huy tự nhiên là sẽ tốt hơn. chương 976 cuối cùng 10 mét vượt lại. Tô Duệ đuổi theo Tôn Ngạn, hai người hiện tại ở cùng một vị trí, đặt ngang hàng số 1, phân không ra ai dẫn trước. Không nghĩ tới Tô Duệ tiến bộ lớn như vậy, từ châu Á bơi thi đấu tranh giải đến hiện tại, thì có lớn như vậy tăng lên, xem ra Tôn Ngạn ngày hôm nay có thể hay không thu được số 1, đã là không như vậy nhất định. Không sai, Tô Duệ hay là có thể làm ra đại gia cũng không nghĩ đến sự tình, nhường đại gia đều thất kinh. Ở Tô Duệ đuổi theo Tôn Ngạn trong ngáy mắt, Hiện trường hai cái Hoa Quốc bình luận viên lúc này hướng về khán giả phân tích hiện tại thi đấu tình huống. Liên như thế trong ngáy mắt, ý nghĩ của mọi người đều cùng chức không phải hoàn toàn tương tự. Hiện tại đều cảm thấy thi đấu kết quả có thể sẽ xuất hiện một ít biến hóa. Chỉ là loại biến hóa này, sẽ không để cho Hoa Quốc khán giả lo lắng mà thôi. Bởi vì bất kể là Tô Duệ Thắng, vẫn là Tôn Ngạn Thắng được, kết quả đều giống nhau, đều là Hoa Quốc đội đạt được thắng lợi, cũng không có cái gì tốt lo lắng. vì lẽ đó làm Tô Duệ đuổi theo Tôn Ngạn thời điểm, đại gia đều không phải lo lắng, mà là vì hắn cao hứng, vì là biểu hiện của hắn mà ủng hộ. Chỉ có điều, tình huống như thế cũng không có kéo dài thời gian quá lâu, rất nhanh sẽ thay đổi. Ở duy trì 50m sau khi, hay là bởi vì Tôn Ngạn bắt đầu có áp lực, cũng liền bắt đầu lựa chọn ra tốc, tốc độ so với trước nhanh hơn một chút, do đó lần thứ 2 dẫn trước Tô Duệ, đem hắn bỏ lại đằng sau. Liên như vậy, ở thứ 200m sau khi hoàn thành, Tô Duệ không những không có xúc cự linh ngắn trái lại chậm Tôn Ngạn tiếp cận không. 30 giây. Có điều, hắn vẫn là không có để ý, vẫn là rất ung dung không đội, thi đấu vừa mới mới vừa vào đi được một nửa, mà sau còn có 200 m hiện tại cũng không cần như vậy sớm liền bắt đầu xuất ruột, cơ hội còn nhiều. Ở 200 m qua đi, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn bắt đầu xuất hiện ngươi truy ta cản tình huống, mỗi khi hắn đuổi tới Tôn Ngạn, người sau liền ngay lập tức sẽ ra tốc về phía trước bơi, chính là vì vẫn duy trì dẫn trước. Liên như vậy, ở này 100m bên trong, phần lớn đều là tôn ngạn dẫn trước, mà Tô Duệ thỉnh thoảng đuổi theo mà thôi, nhưng tổng thể trên vẫn là tôn ngạn chiếm thượng phong. Có điều, ở này 100m thời điểm, cũng xuất hiện một chút nho nhỏ bất ngờ. Vậy thì là nguyên bản xếp hạng thứ 3 tên Anh Quốc tuyển thủ đột nhiên bạo phát, lấy đại gia cũng không nghĩ tới tốc độ, đột nhiên đuổi theo, không chỉ vượt qua Tô Duệ, liền ngay cả tôn ngạn cũng bị vượt qua đi tới, nhường khán giả giật nảy mình, cho rằng cũng bị cái này Anh Quốc tuyển thủ thu được quán quân. Cũng còn tốt chính là, anh quốc tuyển thủ dẫn trước không tới 10 m liền bị song song ra tốc Tô Duệ cùng Tôn Ngạn đồng thời vượt qua đi tới. Làm Tô Duệ cùng Tôn Ngạn vượt qua cái này anh quốc tuyển thủ sau, cái này tuyển thủ khả năng cho là mình là không có cơ hội lại đổi theo. Lại hay là trước bạo phát, nhường hắn tiêu hao quá lớn, cũng không còn biện pháp duy trì tốc độ như thế này, bắt đầu chậm lại. Cuối cùng, cái này anh quốc tuyển thủ không chỉ không có đuổi theo Tô Duệ cùng Tôn Ngạn, trái lại chênh lệch càng thêm lớn, so với trước khoảng cách còn muốn lớn hơn. Làm Tô Duệ cùng Tôn Ngạn lần thứ hai duy trì dẫn trước sau, Hoa Quốc khán giả mới thở phào nhẹ nhõm vừa nãy bọn họ nhưng là rất sợ sệt cái này anh quốc tuyển thủ liền sẽ như vậy vẫn linh đi xuống trước, mãi đến tận thi đấu mới thôi, có thể đem bọn họ đều sợ rồi. May là, hai người đều không có khiến người ta thất vọng, cùng nhau ra tốc, đồng thời vượt qua anh quốc tuyển thủ, cầm lại dẫn trước ưu thế. Từ tình huống vừa rồi đến xem, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn trước đều là không có xuất toàn lực, đều còn chưa có bắt đầu chân chính bạo phát. Không đúng vậy không thể ở Anh quốc tuyển thủ dẫn trước thời điểm, bọn họ có thể như vậy dễ dàng ra tốc, sau đó ung dung vượt qua Anh quốc tuyển thủ, này đủ để chứng minh bọn họ vẫn có bảo lưu. Cuối cùng, đang hoàn thành 300 m thời điểm, tôn ngạn so với Tô Duệ dẫn trước không. 40 giây, so với ở vào đệ Tam Anh quốc tuyển thủ, càng là dẫn trước tiếp cận 1 giây thời gian. Ở cuối cùng 100 m thời điểm, tôn ngạn cùng Tô Duệ tuy rằng không có như thế nào giao lưu, nhưng đều rất hiểu ngầm đồng thời bạo phát. Veo một tiếng Làm Tôn Ngạn cùng Tô Duệ bắt đầu gia tăng tốc độ thời điểm, lập tức rời đi mặt sau tuyển thủ khoảng cách, mà mặt sau tuyển thủ muốn lại truy thời điểm, đã là không thể ra sức chỉ có thể nhìn tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh. Lúc này Tôn Ngạn, như ngư lôi giống như nhanh chóng tiến lên, tốc độ có thể nói là tương đương kinh người. Có điều, Tô Duệ biểu hiện cũng không có chút nào siêu. Vẫn theo sát phía sau, cũng không có bị Tôn Ngạn lôi kéo càng to lớn hơn khoảng cách, trái lại trên lệch là càng ngày càng nhỏ mà tốc độ của hắn cũng là càng lúc càng nhanh. Liên như vậy, làm thi đấu tiến hành đến 350 m thời điểm, Tô Duệ đã đuổi theo Tôn Ngạn, hai người lần thứ hai sánh vai cùng nhau. Tôn Ngạn đương nhiên là không muốn thua trận thi đấu, lập tức lần thứ hai ra tốc, hắn bây giờ, đã chân chính buộc phát ra, đem mình sở hữu sức mạnh đều dùng đến, chính là muốn tốc độ nhanh nhất bơi tới trọng điểm. Tôn Ngạn ra tốc, hắn lần thứ hai ra tốc, đây là hắn rất ít sẽ biểu hiện ra tốc độ, xem ra Tô Duệ mang đến cho hắn rất lớn áp lực Tô Duệ cũng không thể khinh thường, tốc độ của hắn cũng là càng lúc càng nhanh, cũng không có bị Tôn Ngạn bỏ lại đằng sau, hắn bây giờ còn có cơ hội khiêu chiến thành công, chính là không biết hắn có thể hay không tiếp tục kiên trì. Ở Tôn Ngạn cùng Tô Duệ cạnh tranh đệ nhất thời điểm, những tuyển thủ khác đã đối với đệ nhất đệ nhị thứ tự mất đi cơ hội, cũng chỉ có thể tranh đệ tam. Ở hai người đều ra tốc tình huống, hiện trường khán giả đều sôi trào lên, bình luận viên ngự khí cũng là phi thường kích động, đặc biệt cuối cùng 50 m thời điểm. Giải nói đến thì càng thêm kịch liệt Liền như thi đấu tình huống như thế Lúc này Tô Duệ Đã không cần lại có thêm cái gì bảo lưu Nếu như còn lại có thêm bảo lưu Vậy thì thật không có cơ hội Chỉ còn giữ lại cuối cùng 50 m Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó Mới có thể bắt được quán quân Ở vào thời điểm này còn bảo lưu thực lực Vậy thì không muốn hy vọng có thể thắng Tôn ngạn đối thủ như vậy có thể không phải phổ thông đối thủ Liền Tô Duệ bắt đầu toàn lực bạo phát Tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh Liền như vậy Hắn từ lạc hậu Tôn Ngạn, đến cùng Tôn Ngạn sánh vai cùng nhau, cuối cùng hoàn thành công vượt qua Tôn Ngạn. Ở cuối cùng 10 mét thời điểm, Tô Duệ đã hoàn toàn vượt qua Tôn Ngạn, đồng thời là triệt triệt để để dẫn trước, chiếm cư ưu thế cực lớn, mà Tôn Ngạn đã là vô lực lại thêm tốc, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn Ngạn đã là không thể đuổi theo. Vào lúc này, Tôn Ngạn xác thực là hưu tâm lại đụng một cái, nhưng hiện tại đã là hắn tốc độ cực hạn không có cách nào nhanh hơn nữa, liền chỉ có thể nhìn Tô Duệ càng ngày càng xa. Làm Tô Duệ vượt qua Tôn Ngạn một khắp đó, không khí của hiện trường sôi trào đến cực điểm, đại gia cũng không nghĩ tới ở cuối cùng 10 mét thời điểm, hắn sẽ nằm ở dẫn trước vị trí, đây là đại gia đều chưa hề nghĩ tới kết cục, nhưng đại gia đều rất là bất ngờ. Bất kể nói thế nào, Tôn Ngạn cho tới nay đều là trận này, Nam Tử bơi 400 m bơi tự do trận chung kết giành quán quân to lớn nhất đứng đầu, mà Tô Duệ đều cho rằng chỉ có thể đánh phải thứ hai. Nhưng không nghĩ tới chính là, Tô Duệ cuối cùng sẽ hoàn thành vượt lại. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là hắn thu được quán quân. Tình huống như thế, xác thực là khiến người ta rất bất ngờ, là đại gia một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị kết quả, kinh ngạc đồng thời, cũng theo đó mà ủng hộ. chương 977, giành quán quân. Ở tô Duệ toàn lực bạo phát sau, tốc độ liền vượt qua tô ngạn. Tôn ngạn đang bị vượt qua thời điểm, ngay lập tức liền muốn phấn khởi tiến lên, nhưng tốc độ của hắn đã là cực hạn, đã không có cách nào lại bạo phát, lại thêm tốc, nhiều nhất chỉ có thể duy trì cái tốc độ này. Đối với kết quả như thế này, đại gia đều là không nghĩ tới, ai cũng không nghĩ tới vẫn lạc hậu với tôn ngạn Tô Duệ, sẽ ở thời khắc sống còn bạo phát, trực tiếp hoàn thành vượt lại, nhường những tuyển thủ khác, bao quát tôn ngạn ở bên trong đều không thể lại đuổi theo. Nếu như tôn ngạn ở một lúc mới bắt đầu, liền bắt đầu bạo phát toàn lực, hay là vẫn sẽ không bị Tô Duệ đuổi theo. Nhưng làm như vậy, sau đó quả khả năng là hết sạch sức lực, ở cuối cùng giai đoạn sẽ bởi vì thể lực tiêu hao quá lớn, mà dẫn đến tốc độ sẽ chậm lại. Cuối cùng như thế sẽ bị hắn vượt qua, chỉ là tôn ngạn thành tích có thể sẽ so với hiện tại khá một chút, nhưng cũng không khá hơn bao nhiêu. Có điều, cuối cùng vẫn là tôn ngạn đánh giá thấp Tô Duệ, nếu như không có đánh giá thấp thực lực của hắn, hay là kết quả sẽ có biến hóa cũng không nhất định, chí ít sẽ xuất hiện một ít càng đặc sắc hình ảnh. Trận này Long tranh hổ đấu, tựa hồ đang Tô Duệ vượt qua tôn ngạn sau khi, kết quả là đi ra. Giờ khắc này, tôn ngạn đã không có hy vọng lại đuổi theo Tô Duệ không bị bỏ lại càng xa hơn khoảng cách coi như là kết quả tốt nhất, không đơn thuần là hắn nghĩ như vậy, những người khác cũng là nghĩ như vậy, cùng thi đấu vừa bắt đầu ý nghĩ, hoàn toàn phản lại đây. Ở thi đấu trước, cùng với thi đấu trước trung kỳ thời điểm, đại gia đều cho rằng Tôn Ngạn sẽ giành quán quân, mà Tô Duệ chỉ có thể thu được thứ hai, nhưng hắn ở giai đoạn cuối cùng bạo phát, hoàn toàn nhường ý nghĩ của mọi người chuyển biến lại đây, đã cho rằng hắn sẽ giành quán quân, mà Tôn Ngạn chỉ có thể thu được đệ nhị, kết quả là hoàn toàn ngược lại, trước chỉ là suy đoán mà hiện tại là kết quả. Có thể nói, chỉ cần tô Duệ tốc độ không chậm lại hạ xuống, tô ngạn liền không có hy vọng đổi tới, khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn. Có điều, lấy tô Duệ hiện tại biểu hiện ra thế, cũng còn chưa đạt tới cực hạn. Điều này nói rõ hắn hiện tại vẫn là thành thạo điêu luyện, tốc độ có thể hay không lại tăng lên, hiện tại còn không biết. Nhưng ít ra lấy tốc độ như vậy vẫn tiếp tục giữ vững, mãi đến tận điểm cuối là không có vấn đề. Hiện tại hắn cách điểm cuối cũng không tới 10 m liền ngần ấy khoảng cách. Lấy hắn hiện tại thể lực, là hoàn toàn có thể kiên trì lại đây. Vì lẽ đó, Tô Duệ tốc độ căn bản là không thể sẽ chậm lại, mà Tôn Ngạn cũng không có hy vọng có thể đuổi theo. Chớ nói chi là là vượt qua, đây là hoàn toàn không có hy vọng, nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì sẽ không bị lôi kéo càng to lớn hơn khoảng cách, này đã là cực hạn, hơn nữa rất có thể còn không làm được. Tô Duệ càng bơi càng nhanh, hiện tại đã dẫn trước Tôn Ngạn một thân vị. Chúng ta có thể nhìn thấy Tô Duệ dẫn trước ưu thế càng lúc càng lớn, Tôn Ngạn đã làm rất khá nhưng vẫn là không đổi kiệm Tô Duệ. Tô Duệ có thể hay không ở thế giới bơi thi đấu tranh giải bên trong bắt được quả thứ nhất kim bài, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể biết đáp án. 10 mét khoảng cách, đối với cho vận động viên tới nói, vốn là là thuộc về rất ngắn ngủi khoảng cách, trên thực tế, cũng xác thực là rất ngắn ngủi khoảng cách. Một bơi vận động viên, có thể dùng vài giây thời gian hoàn thành, nhưng chính là như thế vài giây thời gian, ở khán giả trong mắt, nhưng là cực kỳ chầm rãi, liền như thế một hồi thời gian. Nhường đại gia đều cảm thấy qua thời gian rất dài, vẹn vẹn chỉ là 10 m khoảng cách, cũng làm cho đại gia đều cảm thấy đây là một cực kỳ dài lâu. Khoảng cách. Có điều, thời gian trôi qua lại chậm, khoảng cách lại dài, cũng là sẽ tới đạt, huống hồ này vẹn vẹn chỉ là đại gia sai lầm cảm giác mà thôi. Vài giây sau khi, rốt cục có người trước tiên hoàn thành 400 m bơi tự do, đến điểm cuối, mà người này, sẽ không là người khác, chính là giai đoạn cuối cùng mới bắt đầu bạo phát tô duệ, hắn là cái thứ nhất đến điểm cuối. Ở hắn đến điểm cuối sau, Tôn Ngạn cũng theo sát phía sau, người thứ hai đến điểm cuối, nhưng vẫn là chậm hơn hắn diễn kịch. Tô Duệ trước tiên đến điểm cuối, chúc mừng Tô Duệ vì là Hoa Quốc đoàn đại biểu lại đoạt một viên kim bài, cái này cũng là Hoa Quốc đoàn đại biểu ở đang tiến hành thế giới bơi thi đấu tranh giải thu được quả thứ nhất bơi hạng mục kim bài. Tôn Ngạn cũng thu được người thứ hai, hắn cũng làm được tốt vô cùng. Vào đúng lúc này, hai cái bình luận viên kích động tuyên bố kết quả. Cho tới phân tích thi đấu kết quả, đã là không để ý tới. Đối với Hoa Quốc khán giả tới nói, nhưng Tô Duệ cùng Tôn Ngạn hoàn thành thi đấu, trước tiên đến điểm cuối sau, trận này Nam Tử bơi 400m bơi tự do trận chung kết cũng đã kết thúc, còn cái khác dự thi tuyển thủ, bọn họ cũng không quan tâm, ai thu được người thứ 3, không có chút nào trọng yếu, chỉ cần người thứ nhất cùng người thứ hai là thuộc về Hoa Quốc tuyển thủ là có thể, đây mới là bọn họ quan tâm, cái khác quốc gia tuyển thủ thu được cái gì thành tích, là bọn họ hoàn toàn không quan. Tâm Nam tử bơi 400 m bơi tự do trận chung kết xuất hiện kết quả như thế, hoàn toàn ngoài ý muốn, cùng đại gia trước dự đoán hoàn toàn khác nhau, người thứ nhất cùng người thứ hai vị trí hoàn toàn phản lại đây. Nguyên bản, tôi có hy vọng thu được quán quân Tôn Ngạn, chỉ thu được người thứ hai, mà không được coi trọng, cho rằng còn cần nỗ lực Tô Duệ, nhưng là thu được người thứ nhất, này xác thực là rất ngoài ý muốn kết quả, là đại gia cũng không nghĩ tới thi đấu kết quả. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ sẽ thu được thi đấu quán quân cũng không phải là bởi vì Tôn Ngạn lui bước. Vừa vặn ngược lại, Tôn Ngạn biểu hiện rất tốt, cứ việc cũng không có đạt đến trước đây tối thành tích tốt, nhưng lấy hắn hiện tại phát huy được thành tích, đã là năm nay thành tích tốt nhất, xem như là bình thường phát huy, thậm chí cũng có thể xem như là xuất sắc phát huy. Vì lẽ đó, Tô Duệ có thể giành quán quân, hoàn toàn bằng chính là thực lực của chính mình, mà không phải là bởi vì đối thủ lui bước nguyên nhân, đây mới là tối ghê gớm một điểm. Điểm này, cũng là đại gia không nghĩ tới một điểm Đại gia cũng không nghĩ tới thực lực của hắn, đã vượt qua tôn ngạn cái này hoa quốc bơi người số 1, xác thực là rất làm người ta bất ngờ, ở kết quả đi ra trước, ai lại có thể nghĩ tới đây sao khó mà tin nổi kết quả. Chỉ có điều, đại gia cũng không có bởi vì như vậy thi đấu kết quả mà cảm thấy thất vọng, như thế sẽ vì Tô Duệ giành quán quân mà cảm thấy cao hứng, điểm này là không thay đổi biến. Thậm chí, đối với đại gia tôi nói, tuy rằng trước vẫn cho rằng tôn ngạn sẽ giành quán quân, Nhưng trong lòng vẫn là hy vọng Tô Duệ sẽ giành quán quân. nay cũng không phải là bởi vì đại gia không thích Tôn Ngạn, không phải là bởi vì Tôn Ngạn làm cho người ta ấn tượng không tốt nguyên nhân, coi như Tôn Ngạn hình tượng cho dù tốt, nhưng đại gia vẫn là sẽ hy vọng là Tô Duệ giành quán quân, mà không phải Tôn Ngạn. Lý do là vô cùng đơn giản, nguyên nhân chủ yếu chính là Tôn Ngạn tuổi không nhỏ, mà dù sao, Tôn Ngạn nhưng là khá là tuổi trẻ. Dựa theo Tôn Ngạn hiện tại tuổi, kỳ thực cách xuất ngũ đã không xa. Coi như hắn hiện tại còn duy trì đỉnh cao trạng thái, nhưng mọi người đều biết là duy trì không được thời gian mấy năm, cái kia chẳng mấy chốc sẽ đối mặt xuân ngũ, hoặc là trạng thái hẳng, không cách nào phát huy ra tốt nhất trình độ cục diện. Tình huống như thế, đối với Hoa Quốc hiện tại Vịnh Đàn, là một rất bất lợi cục diện. Chương 978, 3 40 giây 8 Nếu như tôn ngạn xuân ngũ, cái kia lấy Hoa Quốc Vịnh Đàn hiện nay thời kỳ giáp hạt tình huống đến xem, vậy thì rất có thể chính là không người nối nghiệp. bởi vì Từ Hoa quốc quốc gia bơi đội thành viên xem, cũng không còn thứ hai bơi vận động viên có thể làm được như tôn ngạn như vậy nhất thống vịnh đàn. Không có ai có thể vì là Hoa quốc, ở quốc tế vịnh đàn bên trong tranh đến nhiều như vậy vinh dự, đây là đại gia lo lắng nhất tình huống. Nguyên nhân chính là như vậy, đại gia đều rất lo lắng ở tôn ngạn xuất ngũ sau, Hoa quốc vịnh đàn sẽ không có ai nhận ca, không có ai có thể làm được hắn thành tích như vậy. Có điều, Tô Duệ đột nhiên xuất hiện, liền để đại gia lo lắng ít đi rất nhiều cho rằng Hoa Quốc Vịnh Đàn là có người nối nghiệp. Mà hiện tại, hắn giành quán quân, thậm chí là lấy so với tôn ngạn càng tốt hơn thành tích giành quán quân, chứng minh hắn không chỉ có thể trở thành Hoa Quốc Vịnh Đàn cường lực đại tân sinh, hơn nữa có hy vọng làm được so với tôn ngạn thành tựu còn cao hơn. Tô Duệ giành quán quân, hướng về đại gia biểu thị một tín hiệu, đó chính là hắn cũng không thể so tôn ngạn kém, thậm chí có thể làm được so với tôn ngạn còn tốt hơn, cũng là không cần lo lắng Hoa Quốc Vịnh Đàn sẽ thời kỳ giáp hạt Một đời mới vận động viên vẫn là có thể làm ra thành tích tốt, vì là quốc gia tranh cướp vinh dự. Vì lẽ đó, hắn giành quan quân, so với tôn ngạn giành quán quân, nhường Hoa Quốc khán giả càng cao hứng hơn. Chủ yếu là bởi vì Tô Duệ giành quán quân, đại biểu chính là Hoa Quốc Vịnh Đàn mới hy vọng, mà tôn ngạn giành quán quân cũng vẹn vẹn chỉ là thêm một cái kim bài, nhưng đối với Hoa Quốc Vịnh Đàn sự phát triển của tương lai cũng không có quá to lớn trợ lực, thậm chí thay thế biểu Hoa Quốc Vịnh Đàn tương lai sẽ không có ưu tú Ở Tô Duệ hung hăng giành quán quân sau, đại gia trước lo lắng, liền biến mất hơn nữa. Bởi vì, hắn có thể so với tôn ngạn còn tốt hơn thành tích, bắt nam tử bơi 400 m bơi tự do trận chung kết quán quân. Vậy nói rõ hắn là có cơ hội trở thành hoa quốc vịnh đàn một đời mới nhân vật thủ lĩnh. Đây chính là đại diện cho một loại hy vọng, cũng là đại gia hy vọng, có hắn sau khi, đại gia lo lắng tình huống mới sẽ không phát sinh. Đây là ý nghĩa trọng đại một cuộc tranh tài. Coi như nam tử bơi 400 m bơi tự do. Cũng không phải tôn ngạn am hiểu nhất thi đấu hạng mục, Tô Duệ có thể giành quán quân, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là thắng một hồi. Hơn nữa còn không phải tôn ngạn am hiểu nhất bơi hạng mục, cũng sẽ không đại biểu hắn hiện tại liền so với tôn ngạn còn lợi hại hơn, nhưng ít ra là biểu thị ra một loại hy vọng, một rất khởi đầu tốt. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ còn rất trẻ, hắn so với tôn ngạn nhỏ vài tuổi, hơn nữa tiếp xúc bơi thời gian còn thiếu, nhưng cũng đã làm được trình độ như thế này, cái kia tiếp tục tiếp tục giữ vững, nhường hắn thay thế tôn ngạn cũng là hoàn toàn không thành vấn đề. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, hắn phát triển tiềm lực cao hơn nữa với tôn ngạn, dựa theo như vậy đến xem, tương lai thành tiểu, có thể cao hơn tôn ngạn thành tiểu tối cao. Bởi vậy, ở Tô Duệ giành quán quân sau, mới sẽ có nhiều người như vậy hoan hô nhảy nhót vì hắn mà cảm thấy cao hứng. Mặc kệ như thế nào, biết điều hắn coi như cho khán giả ấn tượng sẽ không quá tốt, nhưng ít ra là sẽ không ấn tượng xấu, coi như là truyền thông muốn hại hắn, muốn tìm được hắn điểm đen, cũng là không dễ dàng. Nhiều nhất cũng chỉ nói là hắn không tham gia tập thể huấn luyện, không sớm đến đấu trường quán chuẩn bị mà thôi, cái khác sẽ không có cái gì điểm đen, mà những này điểm đen ở thành tích trước mặt là không đáng nhắc tới. Nếu như Tô Duệ không tham gia huấn luyện, nhường thành tích của hắn lưu bước, cái kia xác thực là sẽ trở thành rất lớn điểm đen, sẽ bị khán giả căm ghét. Nhưng nếu như, thành tích của hắn cũng sẽ không bởi vì không có tham gia huấn luyện mà lưu bước, trái lại thành tích đang không ngừng tiến bộ, vậy cũng không cần lo lắng sẽ trở thành điểm đen. Khán giả cũng sẽ không đem này coi là chuyện to tác, chỉ cần thành tích của hắn càng ngày càng tốt, khán giả liền sẽ thích hắn. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy, Tô Duệ có thể thu được quán quân, cái kia đại gia tự nhiên là sẽ vì hắn mà cao hứng. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, mỗi cái tuyển thủ thành tích cũng đi ra. Người thứ 2 tôn ngạ, nhưng là thu được 3 41 giây 58, đây là một rất tốt thành tích, cũng là hắn năm nay tới nay biểu hiện thành tích tốt nhất. So với người thứ 3 Anh quốc tuyển thủ 3 phân 43 giây 75, càng là phải nhanh 2 giây tả hữu. Ở loại này quốc tế thi đấu sự tình bên trong, dự thi tuyển thủ thực lực đều là cực kỳ tiếp cận, đặc biệt 3 người đứng đầu, thì càng là như vậy, thành tích đều sẽ không có quá to lớn chênh lệnh. Mà tôn ngạn so với Anh quốc tuyển thủ phải nhanh 2 giây, này đã là chênh lệnh rất lớn, cũng là tương đối ít xuất hiện thi đấu kết quả. Làm người thứ 2 tôn ngạn, đều có tốt như vậy biểu hiện, thành tích đều tốt như vậy. Chớ nói chi là là đoạt được quán quân Tô Duệ, thành tích tự nhiên là càng tốt hơn, đây là không cần phải nói. Trên thực tế, Tô Duệ thành tích, sắc thực là vô cùng tốt, không chỉ thu được người thứ nhất, hơn nữa còn đánh vỡ châu Á kỷ lục Ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, hắn cũng không có đánh vỡ nam tử bơi 400 m bơi tự do châu Á kỷ lục một mặt là bởi vì hắn khi đó thực lực không bằng hiện tại, muốn đánh vỡ châu Á kỷ lục cũng không phải dễ dàng như vậy, ở một phương diện khác. Nhưng là bởi vì nam tử bơi 400m bơi tự do châu Á kỷ lục chính là thuộc về Hoa quốc tuyển thủ sáng tạo, cũng là nhường hắn không có cái gì động lực đánh vỡ châu Á kỷ lục. Có thể nói, ngay lúc đó châu Á bơi thi đấu tranh giải, Tô Duệ đánh vỡ châu Á kỷ lục, phần lớn đều là Hoa quốc tuyển thủ không có sáng tạo châu Á kỷ lục. Chủ yếu là bởi vì hắn thể lực có hạn, không thể nào làm được mỗi một hạng thi đấu đều đánh vỡ châu Á kỷ lục, nhiều nhất tranh thủ thu được người thứ nhất mà thôi, cũng chỉ có thể lựa chọn một phần hạng mục đến đánh vỡ. Lúc đó, Tô Duệ xem nam tử bơi 400m bơi tự do châu Á kỷ lục duy trì người, là thuộc về Hoa Quốc tuyển thủ, vậy hắn cũng không muốn tiêu phí phí đại lực khí đi đánh vỡ, mà là đem tinh lực dùng ở cái khác trong hàn ngủ, lấy tranh thủ thu được quán quân, như vậy đối với Hoa Quốc ý nghĩa lớn hơn một chút. Nguyên nhân chính là như vậy, ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, hắn chỉ là thu được nam tử bơi 400m bơi tự do quán quân, nhưng không có đánh vỡ châu Á ghi chép. Mà hôm nay, bởi vì Tô Duệ cùng Tôn Ngạn so đấu, dẫn đến hắn không thể lại bảo lưu thực lực, cuối cùng bạo phát, nhường thành tích của hắn lập tức vượt qua nam tử bơi 400 m bơi tự do châu Á kỷ lục, thành công đánh vỡ châu Á kỷ lục, sáng tạo một mới châu Á kỷ lục đi ra. Nam tử bơi 400 m bơi tự do trước châu Á kỷ lục, chính là tôn ngạn sáng lập. Lúc đó, tôn ngạn là ở năm 2012 Luân Đôn đến vẫn biết, lấy 3 phân 40 giây 14 thành tích đánh vỡ nam tử bơi 400 m bơi tự do châu Á kỷ lục, vẫn bảo lưu đến nay, không có ai có thể đánh vỡ. Mà vào hôm nay, Tô Duệ thành tích là tốt rồi qua tôn ngạn 3 phân 40 giây 14, hắn lấy 3 phân 40 giây 08 thành tích, quét mới châu Á kỷ lục Cứ việc, hắn hiện tại thành tích là 3 phân 40 giây 08, này vẹn vẹn chỉ là sáng tạo mới châu Á ghi chép, cũng không phải đánh vỡ thế giới kỷ lục nhưng có thể quét mới cái này 3 năm đều không có thay đổi qua châu Á kỷ lục kỳ thực đã là phi thường ghê gớm thành tích. Coi như không phải đánh vỡ thế giới kỷ lục nhưng có thể đánh vỡ châu Á kỷ lục cũng đủ để cho Hoa Quốc khán giả vì là Tô Duệ mà cảm thấy kiêu ngạo, cũng sẽ vì hắn ủng hộ. chương 979, Kinh hỉ cùng Tiếng Đối Liên quan với Tô Duệ ngày hôm nay thành tích, cũng coi như là lịch sử tính thời khắc Nếu như không phải hắn vào hôm nay thi đấu bên trong, đánh vỡ Tôn Ngạn duy trì 3 năm châu Á kỷ lục, vậy này cái châu Á kỷ lục rất có thể không phải 3 năm đều chưa từng thay đổi, mà là trong tương lai trong mấy năm, khả năng đều rất khó có vận động viên có thể đánh vỡ cái này châu Á kỷ lục. Coi như bao quát tôn ngạn cái này châu Á kỷ lục người sáng tạo, cũng là như thế, cũng rất khó đánh vỡ cái này 3 năm liền sáng tạo ra đến châu Á kỷ lục. Bởi vì, ở Nam Tử bơi 400 m bơi tự do hạng mục này bên trong, châu Á bơi vận động viên hiện nay đều không có biểu hiện ra cái này tiềm lực đến, liền ngay cả tôn ngạn bản thân ở hạng mục này bên trong, đều không có quá tốt biểu hiện, vẫn không có cách nào đạt đến tốt nhất trạng thái, cũng sẽ không khả năng đánh vỡ cái này châu Á kỷ lục. Còn cái khác bơi vận động viên liền càng không cần phải nói Vì lẽ đó, nếu như không phải Tô Duệ ngày hôm nay sáng tạo một mới châu Á kỷ lục Cái kia nam tử này bơi 400 m bơi tự do châu Á ghi chép Có thể sẽ duy trì 6 năm trở lên không có thay đổi Chỉ có điều, từ điểm đó mà xem Tôn ngạn cũng xác thực là phi thường mạnh mẽ Ở 3 năm trước liền sáng tạo châu Á kỷ lục Vẫn không có ai có thể đánh vỡ Hơn nữa này còn không phải hắn am hiểu nhất ưu thế hạng ngụ Coi như không phải am hiểu nhất hạng mục Hắn đều còn có thể làm được trình độ như thế này, cũng không hổ là hoa quốc vịnh đán người số 1. Bởi vậy, làm Tô Duệ lấy 3 phn 40 giây 08 thành tích, quét mới châu Á kỷ lục sau, đại gia đều cảm thấy rất khiếp sợ. Phải biết, nam tử bơi 400m bơi tự do châu Á kỷ lục cùng thế giới kỷ lục, kỳ thực chênh lệch cũng không có quá lớn, chỉ có phi thường chênh lệch nhỏ bé mà thôi. Nam tử bơi 400m bơi tự do thế giới kỷ lục Là nước đức tuyển thủ ở năm 2009 La Mã thế giới bơi thi đấu tranh giải sáng lập, thành tích là 3 phần 40 giây 07, từ năm 2009 liền bảo lưu đến nay, đến đây toàn bộ thế giới bơi vận động viên cũng không biết đánh nhau phá cái này thế giới kỷ lục, bao quát cái này nước đức tuyển thủ bản thân đều không thể làm tiếp ra càng tốt hơn thành tích. 3 phần 40 giây 07 thế giới kỷ lục, cùng tôn ngạn năm 2012 sáng tạo 3 phần 40 giây 14, kỳ thực cũng không hơn kém nhau bao nhiêu. Trong đó cách biệt cũng chỉ có 0. 14 giây mà thôi, cực kỳ nhỏ bé thành tích. Hay là nếu như Tôn Ngạn trước chuyên tấn công 400m bơi tự do, hay là có thể đánh vỡ thế giới kỷ lục đều nói không chắc. Mà bây giờ, đánh vỡ Tôn Ngạn duy trì châu Á kỷ lục Tô Duệ, thành tích là 3 phần 40 giây 08, cũng chính là so với 3 phần 40 giây 07, chập 0. Không 1 giây, trên lệch này thì càng là nhỏ đến không một bên, liền chấp mắt một cái thời gian, khả năng còn chưa hết không? Không 1 giây. Vì lẽ đó, Tô Duệ cái này 3 phân 40 giây 08, xác thực là một vô cùng tốt thành tích. Quan trọng nhất chính là, hắn hiện tại vẫn còn tăng lên trên kỳ, mọi người đều biết hắn tiếp xúc bơi cũng thời gian không lâu, chỉ phải kiên trì, tương lai nhất định sẽ có tiến bộ, cũng chính là hắn sau đó sẽ sáng tạo ra so với cái này còn tốt hơn thành tích, chí ít tăng lên không. Không một giây, là hoàn toàn không có vấn đề, điều này đại biểu hắn tương lai có hy vọng đánh vỡ cái này thế giới kỷ lục. Đây mới là khiến người ta tối phân chấn sự tỉnh Bởi vậy, xem là tích công bố ra sau, hiện trường lập tức sôi trào lên, bầu không khí so với trước đều còn muốn nhiệt liệt. Ngồi ở trước máy truyền hình xem trực tiếp thời điểm, nghe tới người chủ trì nói tô Duệ thành tích, chỉ so với thế giới kỷ lục chẳng không. Không một giây thời điểm, khán giả cũng đồng dạng không kìm lòng được kêu lên, mấy người còn kích động đến ngày lên. Cứ việc tô Duệ hiện tại cũng không có đánh vỡ thế giới kỷ lục. Nhưng hắn cái này chỉ so với châu Á kỷ lục chậm 001 giây thành tích, kỳ thực đã là thế giới hiện tại thành tích tốt nhất, là năm 2009 sau đến nay, thành tích tốt nhất. Ở màn ảnh trước người chủ trì nói như thế. Xác thực, ở năm 2009 La Mã thế giới bơi thi đấu tranh giải sau, nước Đức tuyển thủ sáng tạo 3 phần 40 giây 07 sáng tạo cái này thế giới kỷ lục sau, sẽ không có lại có thêm người ở 400 m bơi tự do bên trong, bơi ra càng tốt hơn thành tích. Coi như là cái này nước Đức tuyển thủ bản thân đều không làm được đến mức này, ở sáng tạo cái này thế giới kỷ lục sau, thành tích liền vẫn không có đạt đến 3 phần 40 giây 07. Từ một loại nào đó ý nghĩa mà nói, Tô Duệ hiện tại thành tích, đã xem như là thế giới tốt nhất, là trước mặt 400 m bơi tự do bên trong lợi hại nhất vận động viên. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn cái thành tích này, là ý nghĩa phi phạm, không đơn thuần là thu được một phen thắng lợi, một viên kim bài đơn giản như vậy mà là đại biểu chính là 400 m bơi tự do hạng mục mạnh nhất vận động viên, là có hy vọng đột phá thế giới kỷ lục dấu hiệu. Đối với cái thành tích này, Tô Duệ một lúc mới bắt đầu, cũng không có quá to lớn phản ứng. Bởi vì, hắn là tin tưởng chính mình là có thể làm được cái thành tích này, 3 phần 40 giây 08, đã sớm là hắn xác định chính mình có thể làm được thành tích, như thế nào sẽ làm hắn cảm thấy kinh ngạc, duy nhất nhường hắn kinh hỷ, chỉ là thắng tôn ngạc. Trước lúc này, Tô Duệ đã thu được rất nhiều không sai thành tích, nhưng những này thành tích, đều không có thắng tôn ngạn như vậy nhường hắn kích động. Cứ việc, hắn đối với năng lực của chính mình vẫn rất tin tưởng, cũng cho là mình là có thể vượt qua tôn ngạn, nhưng thật đến giờ phút này rồi, vẫn để cho hắn kích động không thôi, cũng sẽ không tự chủ được cảm thấy khó mà tin nổi, nhường hắn rất khó tiêu hóa kết quả này. Ở Hoa Quốc Vịnh Đàn bên trong, tôn ngạn thành tiểu quá mức chói mắt, thế giới bơi hạng mục làm được lịch sử thứ hai mà bơi tự do càng là lịch sử người số 1, này xưa nay chưa từng có thành tiểu. Đều là sẽ làm người sản sinh một loại khó có thể vượt qua Thậm chí là không cách nào vượt qua trong lòng Cho rằng Tôn Ngạn chính là một không thể đánh bại đối thủ Không thể đạt đến hắn đạt đến độ cao Mà Tô Duệ trước chính là nghĩ như vậy Dù cho 400 m bơi tự do không phải Tôn Ngạn am hiểu nhất ưu thế hạng mục Nhưng có thể ở hạng mục này bên trong Thắng Tôn Ngạn Vẫn để cho hắn cảm thấy kích động không thôi Cũng rất khó tin tưởng đây là thật sự Dù cho cái thành tích này là hắn làm được Vẫn là khó có thể tin Nguyên nhân chính là như vậy Đối với đánh vỡ châu Á kỷ lục, hắn cũng không có quá to lớn kinh ngạc, vẹn vẹn chỉ là khiếp sợ với mình là có thể thắng qua tô ạ, đây mới là hắn thật cảm thấy kinh hỉ địa phương. Đương nhiên, sau đó Tô Duệ biết thành tích của chính mình, cùng hiện nay thế giới kỷ lục, vẹn vẹn chỉ là trên lệ không. Không một giây thời điểm, cũng có chút tiếng nuối. Điểm ấy tiếc nuối, đến từ chính hắn là có thể làm được đánh vỡ thế giới kỷ lục, làm ra càng tốt hơn thành tích, nhưng hắn nhưng là không có làm như vậy. Đây chính là vì cái gì sẽ sản sinh tiếc nuối nguyên nhân, không phải là bởi vì thực lực của hắn không làm được đến mức này, mà là hắn không có như vậy đi làm, mới sẽ có tiếng nuối. Nếu như bởi vì thực lực không đạt tới, mà không cách nào đánh vỡ thế giới kỷ lục, tô dệ không lời nào để nói, nhiều nhất cũng chỉ là sau đó càng thêm nỗ lực, tranh thủ đánh vỡ cái này thế giới kỷ lục mà thôi, nhưng hiện tại nhưng là bởi vì hắn có thực lực nhưng không có đi làm, đây chính là hoàn toàn khác nhau khái niệm, sẽ có một chút nho nhỏ tiếng nuối cũng là rất bình thường. Nếu như Tô Duệ toàn lực ứng phó, xác thực là có hy vọng đánh vỡ cái này thế giới kỷ lục. Bởi vì, cái này 3 phân 40 giây 08 thành tích, cũng không tính là hắn cực hạ, hắn vẫn là có thể làm được càng tốt hơn, chỉ là hắn không có như vậy đi làm mà thôi. chương 980, Tôn Ngạn Khóc. Tô Duệ kinh hỉ với mình có thể giành quán quân, tiếc nuối chính là chính mình không có đánh vỡ thế giới kỷ lục. Trên thực tế, trước hắn cũng chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ cách thế giới kỷ lục như thế gần căn bản sẽ không nghĩ đến chỉ có không. Không một giây chênh lệch Trước, Tô Duệ không cho là mình có khiêu chiến thế giới kỷ lục thực lực, cho rằng mình bây giờ còn không làm được trình độ như thế này, cũng liền không có ý nghĩ này, không dự định như vậy đi làm. Chủ yếu là bởi vì trước hắn không có tham gia qua huấn luyện, đối với với mình tốt nhất trình độ có thể đạt tới trình độ nào, kỳ thực cũng không rõ ràng lắm. Đối với với mình tốt nhất trình độ, Tô Duệ kỳ thực chỉ có thể dự đoán mà thôi, cũng không thể phán đoán chính xác, mà hắn trước lúc này, cũng không có đi thử qua, cũng không biết chính mình là có thể làm tới trình độ nào. Hắn không có tham gia huấn luyện, cũng không có biện pháp ở lúc huấn luyện, thử ra thành tích của chính mình, mà lúc trước thi đấu bên trong, đều là một ít tiểu tổ thi đấu cùng đấu loại, ở loại này thi đấu bên trong, hắn cũng không thể sẽ tùy tùy tiện tiện liền bạo phát toàn lực, cũng sẽ không có thể có thể biết mình tốt nhất trình độ. Đã như thế, Tô Duệ ở trận chung kết trước, đều là không biết mình có thể làm tới trình độ nào, thậm chí ngay cả hiện tại, Hắn cũng không biết chính mình tốt nhất trình độ là bao nhiêu. Có điều, hắn có thể xác định chính là, nếu như lại tới một lần nữa, hắn là chắc chắn làm ra so với 3 phân 40 giây 08 càng tốt hơn thành tích, chí ít cao hơn không. Không một giây, là hoàn toàn không có vấn đề, cũng là đại biểu hắn là có thể đánh vỡ thế giới kỷ lục. Chỉ có điều, trước lúc này, Tô Duệ cũng không biết chính mình có thể làm được điểm này. Đối với hắn mà nói, nếu như không thể đánh vỡ thế giới kỷ lục, cái kia liền không có cần thiết đem hết toàn lực mà là bảo tồn thực lực tốt nên tiếp cái khác thi đấu hạng mục, ở cuộc thi đấu này bên trong, chỉ cần bảo đảm chính mình có thể thu được đệ nhất là được, liền không nên nghĩ chính mình có thể đánh vỡ thế giới kỷ lục. Nếu như Tô Duệ chỉ là tham gia một thi đấu hạng mục, vậy hắn đương nhiên là có thể không kiêng dè chút nào đi liều mạng, có thể một điểm bảo lưu cũng không cần. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không phải chỉ tham gia một thi đấu hạng mục, mà là tham gia đầy đủ 15 thi đấu hạng mục, chỉ cần là ngày hôm nay, hắn thị có 3 chàng trận chung kết muốn tham gia. Vì lẽ đó, Tô Duệ là không thể ở trận đầu trận chung kết, liền đem hết toàn lực, để cho mình sức cùng lực kiện đây chỉ là sẽ làm hắn ở tại hắn hạng mục biểu hiện sẽ chịu ảnh hưởng, vì cái khác thi đấu hạng mục, cái kia ở cái này trận đầu trận chung kết bên trong, hắn tất nhiên là sẽ có bảo lưu. Trên thực tế, trừ cuối cùng 50 m hắn mới bắt đầu chân chính bạo phát. Trước lúc này, Tô Duệ đều là không có bạo phát toàn lực, vẫn là không nhanh không chầm bơi, phi thường thành thạo điêu luyện, điều này đại biểu hắn là có lưu lại dư lực. Cũng nói hắn là có thể càng mau một chút, chỉ là hắn không có làm như vậy mà thôi. Có thể nói như vậy, không cầu hắn toàn trường bạ phát, nhưng chỉ cần ở cuối cùng 100 m thời điểm liền bắt đầu bạ phát, bắt đầu toàn lực tăng tốc độ, như vậy thành tích của hắn là khẳng định tốt với hiện tại 3 phân 40 giây 08, có thể ung dung đánh vỡ 3 phân 40 giây 07 cái này thế giới kỷ lục, thậm chí nhắc lên 10 m bắt đầu bạ phát, kết quả đều là không giống nhau. Cho nên, đánh vỡ thế giới kỷ lục, đối với Tô Duệ tới nói, cũng xác thực là có thể ở trận này trận chung kết làm được. Chỉ là hắn ở thời điểm tranh tài, cũng không có ý thức đến điểm này, cũng không cho là mình có thể làm được điểm này, cũng không có như vậy đã sớm bạo phát, mà là vẫn có lưu lại dư lực, mãi đến tận cuối cùng 50 m mới bắt đầu bạo phát cùng gia tốc, vẹn vẹn chỉ là để bảo đảm chính mình có thể bắt được quán quân mà thôi. Đối với Tô Duệ tới nói, hắn đem mình thể lực, phân phối từng tới với hợp lý, mà quên một chút nhân tố. Bình thường tới nói, Hắn hẳn là ở trận này trận chung kết bên trong phát huy càng tốt hơn một chút, đánh vỡ thế giới kỷ lục, kết quả như thế sẽ càng tốt hơn một chút, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, nếu như trước hắn liền biết thành tích của chính mình sẽ cùng thế giới kỷ lục, chỉ trong không. Không một giây, vậy hắn khẳng định liền sẽ làm như vậy, khẳng định là sẽ sớm bạo phát, cũng sẽ không lại nhọc lòng mất công sức bảo tồn thực lực. Có điều, thi đấu cũng đã kết thúc, tô rệ cũng không có cái gì tốt nói rồi, hết thảy đều đã nhất định, không có cách nào thay đổi. Đây chính là hắn sẽ lưu lại nho nhỏ tiếc nuối nguyên nhân. Chỉ có điều, hắn cũng không có quá mức xoắn suy, cũng không phải quá để ý điểm này. Đối với chuyện như vậy, cái khác vận động viên có lẽ sẽ rất xoắn suy, nhưng tô Duệ là không gặp qua với xoắn suy, nhân vì những thứ khác vận động viên rất có thể liền không cách nào làm tiếp đến loại này thành tích. Bao nhiêu vận động viên ở sáng tạo các loại kỷ lục sau khi, liền rất khó lại đánh vỡ chính mình tối thành tích tốt. Bởi vì, có lúc tình cờ vượt xa người thường phát huy, đó là rất khó lại phục chế một lần hay là cả đời đều có khả năng không đạt tới thành tích như vậy. Chỉ có điều, Tô Duệ cũng không giống nhau, cứ việc hắn cũng xác thực là rất khó lại phục chế ra giống như lúc thành tích đi ra, nhưng hắn nhưng là có thể bảo đảm chính mình có thể làm được so với cái thành tích này càng tốt hơn kỷ lục đi ra. Đối với hắn mà nói, hiện tại không có đánh vỡ thế giới kỷ lục, cũng không tính là gì, hắn có thể đợi lần sau cơ hội, như thế là có cơ hội đánh vỡ. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng sẽ không quá mức xoắn suýt chuyện này, này cũng không tính là gì lần sau làm tiếp là được rồi. Đối với chuyện như thế này, hắn vẫn là nhìn rất thoáng, chủ yếu cũng là bởi vì hắn đối với mình có lòng tin, cũng nhận vì là năng lực của chính mình là sẽ càng ngày càng lớn mạnh, cũng sẽ không lo lắng cho mình cũng không có cơ hội nữa đột phá. Với lúc đó, Tô Duệ phục hồi tinh thần lại, phát hiện bên cạnh Tôn Ngạn đã khóc lên, có thể thấy hắn rất thương tâm. Đối với cái khác bơi vận động viên tới nói, có thể thu được trận chung kết người thứ hai, đã là phi thường không dễ dàng thành tích. Đủ khiến bọn họ hoan hô nhảy nhót, nhưng đối với tôn ngạn tới nói, chỉ được đến người thứ hai, kỳ thực chính là một loại thất bại. Không đơn thuần là đại chúng đối với tôn ngạn chờ mong rất lớn, hắn tự thân làm sao thử không phải như vậy. Tôn ngạn áp lực trong lòng là phi thường đại, làm hoa quốc vịnh đàn người số 1 hiện tại bại bởi tô duệ, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể nào tiếp thu được mà khóc lên, cũng là rất bình thường. Trước, liền đã nói qua tôn ngạn vẫn là một không có lớn lên chàng trai, hắn cũng là một rất yêu thích khóc nam hải. Ở rất nhiều trong trường hợp, tôn ngạn đều sẽ không khống chế được tâm tình của chính mình mà khóc lên, này đã không phải hắn lần thứ nhất làm như vậy qua, ở thắng lợi thời điểm, cũng là sẽ như vậy. Đối với tôn ngạn tới nói, khóc, chính là một loại phát tiết phương thức, khóc lên sau, này sẽ làm trong lòng hắn thoải mái rất nhiều. Vì lẽ đó, ở khổ sở thời điểm, tôn ngạn sẽ không khống chế được tâm tình của chính mình, mà ở thi đấu hiện trường liền trực tiếp khóc lên, còn không hề rời đi bể bơi liền không nhịn được rơi lệ. Tô Duệ rõ ràng đối với tôn ngạn thiên tài như vậy tới nói, không phải không thua nổi, mà là không chịu thua, hắn là có thể lý giải. Đối với tình huống như thế, hắn cũng là có chút không triệt, hắn có thể lý giải tôn ngạn vì sao lại khóc, nhưng cũng là không biết làm sao an ủi đối phương, lấy thân phận của hắn như thế nào đi nữa an ủi, khả năng đều sẽ làm cho đối phương càng thêm thương tâm mà thôi. Chuyện của tôi VN chạy tim đen ưu ám. Hay là, nhường tôn ngạn cố gắng khóc một hồi, là phương thức xử lý tốt nhất. chương 981 Nguyện thua cuộc. Ở Tôn Ngạn khóc một lát sau, Tôn Ngạn mới rôi tay về phía hắn. Tôn Ngạn cũng không có từ chối, lôi kéo hắn tay, liền lên bể bơi, sau đó trực tiếp ngồi vào bể bơi một bên. Sau đó, Tôn Duệ lại từ bên cạnh nắm qua khăn mặt, cho Tôn Ngạn sát bên người trên nước. Ta lại mất mặt. Tôn Ngạn tiếp nhận khăn mặt, một bên lau mặt, vừa nói, ngựa khí hơi có chút thật không tiện. Dù sao, Tôn Ngạn đã thành thói quen tính khóc lên, nhưng như thế trước công chúng khóc, vẫn là sẽ làm hắn cảm thấy thật không tiện. Đây là không khống chế được tâm tình, mà không phải hắn muốn làm như vậy, sẽ thật không tiện cũng rất bình thường. Tô Duệ không có tiếp nhận câu nói này, chuyện này làm sao đáp lời, đều là sẽ làm Tôn Ngạn cảm thấy lung túng. Ta thua, tuy rằng chưa hề nghĩ tới ta thất bại, nhưng ta xác thực thật là thua, thật là không có dùng. Tôn Ngạn lại nói, nghe nói, Tô Duệ nói rằng, đừng nói như vậy, bại bởi ta đối thủ như vậy, nhường ngươi cảm thấy rất mất mặt sau. Ta không phải ý này, ngươi rất mạnh, là ta gặp phải mạnh nhất đối thủ. Tôn ngạn lúc này nói rằng, hắn cũng không có xem thường Tô Duệ, mà Tô Duệ biểu hiện ra thực lực, cũng làm cho hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, cùng với tâm phục khẩu phụ. Tô Duệ nói rằng vì lẽ đó ngươi lại có cái gì tốt tự trách, ngươi đã làm rất khá, ta cũng chỉ là vượt xa người thường phát huy, mới may mắn thắng ngươi, mà ngươi nhưng là vẫn rất mạnh, ngươi chỉ là thua một lần liền như thế tự trách, nhường ta chỉ thắng ngươi một lần, cùng với chưa từng có thắng qua đối thủ làm sao chịu nổi Bị ngươi vừa nói như thế, ta làm sao nghe thua thật giống là rất đáng giá kiêu ngạo sự tình. Tôn ngạn nhịn không được cười lên, nói rằng. Lời này, nhường Tô Duệ cũng nhịn không được cười lên. Hắn không có ý này, nhưng lời nói của hắn lại thật giống chính là ý này. Mặc kệ như thế nào, tâm tình của ta là thoải mái rất nhiều, có người, ta đột nhiên cảm thấy rất dễ dàng. Tôn ngạn ngữ khí, có chút giải thoát nói rằng. Xác thực, làm hoa quốc vịnh đàn người số 1 tôn ngạn trên người trùng đàm không phải người bình thường có thể tin tưởng. những năm gần đây Hắn áp lực cũng là phi thường lớn tất cả mọi người đều đem hy vọng đặt ở hắn trên người một người những này ánh mắt mong đợi thường thường mang đến chính là áp lực cực lớn trong 2 năm này tôn ngạn áp lực thì càng rất gì nhường hắn mấy lần đều muốn qua xuất ngũ hay là như vậy sẽ ung dung một điểm nhưng lại không muốn phụ lòng những này đối với hắn chờ mong người vì lẽ đó tốtn ngạn là rất không dễ dàng cũng sống được không có chút nào ung dung, không muốn những người khác suy nghĩ như vậy vui vẻ như vậy đặc biệt thành tích không tốt thời điểm Hắn áp lực thì càng lớn hơn, mỗi một cuộc tranh tải đều sẽ là một loại giày vò, chỉ có ở thắng sau khi, mới có thể ung dung một hồi, nhưng rất nhanh lại lo lắng cho mình lần sau sẽ làm không được, cũng sẽ không thể thư giãn, áp lực vẫn nương theo hắn. Mà hiện tại, Thắng mà Tôn Ngạn thừa, này cố nhiên là nhường hắn có chút thương tâm, có chút khổ sở, cho tới nhường hắn vừa nãy không nhịn được khóc lên. Thế nhưng qua đi, Tôn Ngạn lại có cảm giác ung dung rất nhiều, khóc lên sau khi, hắn cũng sẽ không lại như vậy khổ sở mà là có thể tiếp thu kết quả này, mà có Tô Duệ thì sẽ không có tất cả mọi người hy vọng đều đặt ở hắn trên người một người. Vậy hắn áp lực thì sẽ không lớn như vậy, cũng chính là có người vì hắn phát động. Vì lẽ đó, ở thua sau cuộc tranh tài, Tôn Ngạn trái lại cảm thấy ung dung rất nhiều. Hiện tại Tôn Ngạn vừa vì chính mình thua thi đấu mà khổ sở, cũng vì chính mình gánh nặng ít đi rất nhiều mà cảm thấy hài lòng, đây là một loại rất mâu thuẫn trong lòng, nhưng hắn hiện tại chính là bộ dáng này. Liên quan với Tôn Ngạn ý nghĩ Tô Duệ cũng là có thể lý giải, hắn rõ ràng tôn ngạn cũng là rất không dễ dàng. Người bình thường có người bình thường buồn phiền, thiên tài cũng có thiên tài buồn phiền, bơi quán quân cũng như thế có bơi quán quân buồn phiền, hắn hy vọng tôn ngạn có thể nghĩ thông suốt, không muốn như vậy chấp nhất với thành tích, đã thấy ra một điểm, để cho mình trải qua càng thêm ung dung một điểm. Ta thua, ta nói được là làm được, ta vậy thì đem đổ vật cho người. Ngồi dưới đất tôn ngạn, đột nhiên nói rằng, sau khi nói xong, tôn ngạn liền lập tức bỏ khí lực, Vội vã rời đi, nhưng rất nhanh lại trở về, mà trong tay nhưng là nhiều hơn một chút đồ vật. Nhìn thấy Tôn Ngạn sau khi trở lại, Tô Duệ mới nhớ tới trước đánh cực. Ở thi đấu trước, Tôn Ngạn cũng đã có nói, nếu như hắn có thể thu được người thứ hai, liền đem thứ tốt phân một nửa cho hắn. Nếu như hắn có thể được người thứ nhất, liền đem thứ tốt toàn bộ cho hắn. Lúc đó, Tô Duệ còn hiếu kỳ, còn đang suy nghĩ này thứ tốt sẽ là cái gì, cẩn thận bí như vậy. Chuy. Enquad Tui nè hiện tại hắn rốt cục có thể biết Tôn Ngạn nói được lắm đồ vật, khi hắn nhìn thấy vật như vậy sao, không khỏi phì cười không được, này cùng trước hắn suy đoán khác hẳn không giống. Chức, Tô Duệ liền suy đoán là dưỡng nhạc nhiều, bởi vì đây là Tôn Ngạn thích nhất uống đồ uống, nhưng Tôn Ngạn nhưng là nói này thứ tốt không phải dưỡng nhạc nhiều, mà so với là dưỡng nhạc nhiều còn muốn đồ tốt. Nhưng hiện tại vừa nhìn, xác thực không phải dưỡng nhạc nhiều, nhưng vẫn là đồ uống, chỉ là một loại sữa đậu nành đồ uống mà thôi. có điều Đang nhìn đến cái này sữa đậu nành đồ uống sau, Tô Duệ liền cảm thấy rất kinh ngạc, bởi vì này sữa đậu nành đồ uống chính là chăn hương thực phẩm công ty đẩy ra chăn hương sữa đậu nành, hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy, còn có thể ở Tôn Ngạn cầm trong tay đi ra. Những này đều cho ngươi, nơi này nhưng là không mua được. Tôn Ngạn chạy tới sau khi, đem trong tay chăn hương sữa đậu nành đều nắm qua Tô Duệ, mà ngữ khí có thể nghe ra phi thường không nữa, chỉ là nguyện thua cuộc, không được không làm như vậy mà thôi. có thể thấy Tôn ngạn xác thực là phi thường yêu thích này chăn hương sữa đậu nành, bằng không cũng sẽ không như thế không nỡ lòng bỏ. Đây chính là ngươi nói được lắm đồ vật sao. Tô Duệ không khỏi hỏi. Tôn ngạn gật gật đầu, nói, đương nhiên, này so với dưỡng nhạc nhiều còn tốt hơn uống, chỉ cần uống lần trước liền cũng lại không quên được, hơn nữa ở đây nhưng là không mua được. Vốn là là có 5 bình, có điều cho ta uống 1 bình, còn lại 4 bình đều cho ngươi. Này chăn hương sữa đậu nành là phóng viên đưa cho Tôn ngạn, những này lễ vật nhỏ hắn có lúc cũng sẽ nhận lấy, chỉ có đáng giá lễ vật mới sẽ nhận lấy đến. Vốn là, tôn ngạn đối với sữa đậu nành là không có hứng thú gì, hắn càng yêu thích dưỡng nhạc nhiều, nhưng nghĩ tới đây là phóng viên lòng tốt đưa, hắn đương nhiên là không thể lãng phí, liền liền uống một bình. Này uống sau khi, liền để tôn ngạn trong nháy mắt thích này chăn hương sữa đậu nành, cũng lại không quên được cái này mùi vị, nhường hắn uống còn muốn lại uống. Muốn không phải, ngày hôm nay còn có thi đấu, lo lắng uống quá nhiều ảnh hưởng đến thi đấu. Tôn Ngạn đã sớm đem còn lại bốn bình đều cho uống sạch, căn bản là không thể lưu đến hiện tại, mà hắn cũng dự định được rồi, chờ ngày hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, trở lại cố gắng hưởng thụ này bốn bình chăn hương sữa đậu nành. Có điều, bởi vì Tôn Ngạn cảm thấy cùng Tô Duệ rất hợp, vừa mở tâm liền quyết định phân một nửa cho hắn, coi như làm là cổ vũ người mới. Nhưng Tôn Ngạn không nghĩ tới chính là Tô Duệ sẽ trực tiếp thắng người thứ nhất, nhường này bốn bình chăn hương sữa đậu nành đều cho phát ra đi tới. Điều này làm cho Tôn Ngạn nhưng là đau lòng vô cùng, nhưng lời đã nói ra, cũng không tốt thu hồi lại, chỉ có thể nguyện thua cuộc. chương 982, hiện trường uống sữa đậu nành. Một mặt không muốn Tôn Ngạn, nhưng Tô Duệ càng phì cười không được. Mấy bình chăn hương sữa đậu nành, liền để Tôn Ngạn đau lòng đến bộ dáng này, có thể thấy được hắn là có bao nhiêu yêu thích chăn hương sữa đậu nành. Dù sao, Tôn Ngạn làm hoa quốc vịnh đàn người số 1, hắn thu vào liền cực cao, không nói hắn quảng cáo đại ngôn, tiết mục thu vào các loại. Liền chỉ cần là hắn tiền lương, còn có thi đấu tiền thưởng chính là một bút không nhỏ thu vào, khả năng là rất nhiều người 10 năm đều kiếm lời không tới tiền. Mấy bình chăn hương sữa đậu nành, mới giá trị bao nhiêu tiền, coi như quý 1.000 lần đồ vật, cũng không thèm để ý nhường tôn ngạn đau lòng như vậy. Có điều, chăn hương sữa đậu nành là khá là đặc thụ, đây là cực kỳ mỹ vị sữa đậu nành, khiến người ta uống qua một lần sau, sẽ quyến luyến không quên, sẽ vẫn lại nghĩ uống, rất dễ dàng liền sẽ trở thành thích nhất uống đồ uống khiến người ta yêu thích không bùng tay. Đương nhiên, này còn chưa đủ lấy trở thành khiến người ta tôn ngạn nguyên nhân, chăn hương sữa đậu nành cho dù tốt uống, quá mức đưa đi sau lại mua qua là được rồi. Nhưng vấn đề chính là ra hiện tại mua, này chăn hương sữa đậu nành nhưng là chăn hương thực phẩm công ty đẩy ra đồ uống, cũng chỉ có ở Hoa Quốc mới có bán ra, thậm chí ở Hoa Quốc, đều chỉ có một ít thành thị mới có thể mua được, rất nhiều thành thị đều là không mua được chăn hương sữa đậu nành, mà nơi này nhưng là Nga. Căn bản là không cần nghĩ có thể mua được chăn hương sữa đậu nành, chí ít hiện tại là không làm được. Bởi vậy, tôn ngạn trong tay mấy bình chăn hương sữa đậu nành, rất có thể uống xong sẽ không có, muốn lại uống liền không có cơ hội, mà là chỉ có thể chờ đợi đến thế giới bơi thi đấu tranh giải kết thúc, sau khi về nước mới có thể mua được chăn hương sữa đậu nành, hơn nữa còn cần muốn tiêu tốn tâm tư đi tìm. Bởi vậy, tôn ngạn nghĩ tới đây mấy bình chăn hương sữa đậu nành đưa đi sau, rất có thể khoảng thời gian này liền cũng lại uống không tới, nghĩ tới đây cũng đủ để cho hắn đau lòng cực kỳ. Đối với hiện tại tôn ngạn tới nói, để ý nhất sự tình không phải là mình vừa nãy thua thi đấu, mà là thua chăn hương sữa đậu nành. Dù sao, vừa nãy thi đấu, tôn ngạn đã là nỗ lực qua, thua cũng là không có cách nào, cũng sẽ không cần vẫn lưu ý cùng tự trách, nhưng thua chăn hương sữa đậu nành liền không giống nhau, này vốn là là có thể để tránh cho sự tình, cũng là bởi vì hắn nhất thời này lòng tham, mới sẽ dẫn đến bốn bình chăn hương sữa đậu nành đều thua đi ra ngoài, một bình đều uống không tới Nguyên nhân chính là như vậy, tôn ngạn mới sẽ như vậy lưu ý, mới sẽ đau lòng như vậy, cũng là phi thường ảo não, sớm biết hắn liền không làm chuyện như vậy. Chỉ có điều, hiện tại đã thua, hối hận cũng đã là vô dụng. Nguyện thua cuộc tôn ngạn, vẫn là đem 4 bình chăn hương sữa đậu nành đều lấy ra, mà không có nói chỉ có 2 bình. Đối với chuyện như thế này, hắn còn là hết sức chăm chú, sẽ không bởi vì chỉ là đánh cược liền chơi xấu, càng sẽ không lừa dối số lượng, dù cho hắn phi thường đau lòng, phi thường không muốn cũng sẽ không làm như vậy. Tô Duệ lần thứ hai không nhịn được nở nụ cười, trong lòng hắn vẫn là rất bất ngờ. Hắn cũng xác thực là không nghĩ tới ở đây có thể nhìn thấy chăn hương sữa đậu nành, không nghĩ tới Tôn Ngạn nói được lắm đồ vật chính là chăn hương sữa đậu nành. Có điều, bất ngờ quy bất ngờ, chuyện như vậy vẫn để cho Tô Duệ rất vui vẻ. Ở đây có thể nhìn thấy chăn hương sữa đậu nành, nói rõ chăn hương sữa đậu nành đã có nhất định tiếng tam, cũng lại không phải không có tiếng tam gì, mà nhìn thấy Tôn Ngạn như thế không muốn ráng vẻ. Liền nói rõ chăn hương sữa đậu nành mị lực là phi thường lớn, phi thường hấp dẫn người, mới có thể để cho tôn ngạn như vậy vận động viên đều sẽ bởi vì mấy bình chăn hương sữa đậu nành mà đau lòng như vậy. Tô Duệ tin tưởng nếu như đây là dưỡng nhạc nhiều, tôn ngạn nhất định sẽ phi thường tùy ý lấy ra, không có chút nào sẽ để ý, càng không sẽ đau lòng như vậy, cũng chỉ có chăn hương sữa đậu nành mới có thể để cho tôn ngạn đau lòng như vậy. Vì lẽ đó, từ phương diện nào đó đến xem, chăn hương sữa đậu nành xác thực là rất thành công. Ngươi có thể không nên xem thường này sữa đậu nành nha, bảo đảm ngươi uống sau khi, đối với những khác sữa đậu nành, không, là đối với những khác đồ uống đều sẽ không có hứng thú, nhất định sẽ thích loại này sữa đậu nành, ta chính là như vậy. Tôn ngạn lại là nói rằng, không biết tại sao, nghe nói như thế, tô rệ càng không nhịn được nợ nụ cười. Liên quan với chăn hương sữa đậu nành mị lực lớn bao nhiêu, hắn tự nhiên là phi thường rõ ràng, so với rất nhiều người đều muốn rõ ràng, cũng coi như là hiểu rõ nhất chăn hương sữa đậu nành người. Dù sao, chăn hương sữa đậu nành người sáng lập, có thể nói chính là tô duệ. Chăn hương sữa đậu nành nguyên liệu. Chăn đậu, chính là hắn lấy ra, người thứ nhất nắm chăn đậu đến nấu sữa đậu nành người cũng là hắn, mà này trên thị trường chăn hương sữa đậu nành, chính là căn cứ phương pháp của hắn đến thay đổi, mới sẽ trở thành hiện tại chăn hương sữa đậu nành. Có thể nói, chăn hương sữa đậu nành cũng là bởi vì tô duệ quan hệ mới có thể diện thế. Nói như thế, hắn xác thực xem như là chăn hương sữa đậu nành người sáng lập. vì lẽ đó Đối với chăn hương sữa đậu nành, hắn xác thực là hiểu rõ vô cùng, chí ít là so với rất nhiều người tiêu thụ đều phải thấu hiểu, biết chăn hương sữa đậu nành mọn nguồn, cũng biết chăn hương sữa đậu nành là làm sao sinh ra, lại là bởi vì nguyên nhân gì mà sinh ra, hắn đều rất rõ ràng, mà đây là đại đa số người cũng không biết. Nguyên nhân chính là như vậy, làm tôn ngạn hướng về tô Duệ giới thiệu chăn hương sữa đậu nành thời điểm, hắn mới sẽ cảm thấy quá dị đây là rất bình thường, cũng là hắn vì sao lại phì cười không được. đương nhiên ta cũng rất yêu thích chăn hương sữa đậu nành. hắn tiếp nhận chăn hương sữa đậu nành sau, nói rằng. Nghe nói, Tôn Ngạn lập tức tinh thần tỉnh táo, thật giống là tìm tới cùng chung chí hướng chi kỷ như thế, lập tức nói, ngươi cũng yêu thích loại này sữa đậu nành, cái kia trước ngươi là uống qua sao? Ừm, uống qua, mỗi ngày đều sẽ uống. Tô Duệ lại bổ sung một câu, nói, đáng tiếc chính là lần này khá là vội vàng, cũng không có mang một ít ra ngoài. Hán xác thực là mỗi ngày đều sẽ uống chăn hương sữa đậu nành thậm chí rất nhiều lúc đều là chính mình ở nhà nấu, so với này chăn Hương sữa đậu nành đồ uống, hắn tự mình nấu sữa đậu nành có thể muốn chân tài thật học nhiều lắm, tự nhiên là càng càng mỹ vị. Nghe nói, Tôn Ngạn rất là ưa cao, lại có chút thất vọng. Ưa gao chính là Tô Duệ đã sớm uống đến chăn Hương sữa đậu nành, hơn nữa mỗi ngày đều uống, mà Tôn Ngạn nhưng là ngày hôm nay mới bắt đầu biết chăn Hương sữa đậu nành, vậy thì nhường hắn rất ưa gao. Sở dĩ sẽ thất vọng, đó là nghe được Tô Duệ nói lần này không có mang đến Chân Hương sữa đậu nành. Hắn còn tưởng rằng có thể cùng Tô Duệ chia sẻ, có thể lại uống đến chăn hương sữa đậu nành, nhưng bây giờ nghe tới là không có cơ hội, cũng là vì sao lại thất vọng rồi. Chúng ta một người một nửa, mỗi người hai bình Tô Duệ xem trong tay chăn hương sữa đậu nành sau, nói rằng. Nghe vậy, Nhường Tôn ngạn lại tinh thần tỉnh táo, nhưng rất nhanh lại nói, không cần, đây là ta thua đưa cho ngươi, đây là ngươi chiến lợi phẩm, ta không thể nắm. Coi như là chiến lợi phẩm, lại có cái gì không thể nắm. Ai quy định chiến lợi phẩm liền không thể chia sẻ. Tô Duệ nói như thế. Tôn Ngạn nghe chi, cũng không còn từ chối, mà là đắc ý tiếp nhận chăn hương sữa đậu nành. Hắn đã sớm muốn uống, chẳng qua là ngượng ngùng mà thôi. Hiện tại Tô Duệ nguyện ý cùng hắn chia sẻ, tự nhiên là cầu cũng không được. Lúc này, hai người liền trực tiếp mở ra chăn hương sữa đậu nành, một người một bình, đắc ý uống lên. Nay không người biết, còn tưởng rằng Tô Duệ cùng Tôn Ngạn tới nơi này là nghỉ phép, mà không phải đến tham gia thi đấu. Ai sẽ nghĩ tới bọn họ chính là người thứ nhất cùng người thứ hai. Có thể nói, hai người bọn họ dáng vẻ hiện tại, càng như là khán giả, mà không phải dự thi tuyển thủ, quá mức tùy ý. Trường 983, bị tổ chính phủ. Ở thi đấu hiện trường, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn nên ngang uống lên sữa đậu nành. Lúc này, hai người phản phất đều quên đây là địa phương nào, cũng quên thi đấu vừa mới mới vừa kết thúc, còn có rất nhiều khán giả nhìn bọn họ. Chỉ có điều... Tô Duệ cùng Tôn Ngạn có hay không uống sữa đậu nành đều tốt, bọn họ đều đã sớm gây nên quan tâm. Ở thi đấu lúc kết thúc, liền rất nhiều người đang chăm chú trên, bao quát phóng viên càng là đem màn ảnh quay về bọn họ, muốn vô tới chút gì, còn có hy vọng bọn họ biết đánh lên, gây ra đại tin tức đến. Nếu như, hai cái hoa quốc tuyển thủ ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ngay ở hiện trường đánh tới đến, vậy khẳng định là sẽ rất hấp dẫn ánh mắt. Mặc kệ như thế nào, Tô Duệ hung hăng giành quán quân. Tương đương với đem quán quân từ tôn ngạn trong tay đoạn tới, dù cho hắn là bằng thực lực bắt được quán quân, nhưng cũng có thể sẽ đắc tội tôn ngạn cái này người số 1. Ở tình huống như vậy, hai người có thể sẽ phát sinh một ít xung đột, cũng là rất bình thường. Đánh tới khả năng tới tính, đương nhiên là phi thường nhỏ bé, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Điều này cũng làm cho nhường một ít không sợ phiền phức đại phóng viên rất là chờ mong, coi như không đánh tới đến, nhưng trong lúc đó có xung đột, cũng coi như là một không nhỏ tin tức. Nếu như có thể tranh đến mặt đỏ tới mang thai, liền tốt hơn rồi. Đáng tiếc chính là, những phóng viên này muốn xem đến tình huống cũng chưa từng xuất hiện, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn cũng không có ẩm ý lên, cũng không có mặc cho hà trùng đột, thậm chí đều không có không để ý tới đối phương. Cứ việc, ở thi đấu qua đi, Tôn Ngạn liền không nhịn được khóc lên, nhưng hắn cũng không có vì vậy cho Tô Duệ sắc mặt xem, vẫn là rất hữu hảo. Đối với Tô Duệ cùng Tôn Ngạn tới nói, thi đấu là thi đấu, giao tình là giao tình. Lại làm sao có khả năng sẽ bởi vì một cuộc tranh tài liền tổn thương hoa khí, mà Tôn Ngạn sẽ bởi vì thua thi đấu mà khổ sở, nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này liền thiên nộ Tô Duệ. Có thể nói, nếu như Tô Duệ là thông qua một ít thủ đoạn hèn hạ, mới được quán quân, cái kia lấy Tôn Ngạn tính khí, có thể sẽ tại chỗ phát hỏa, nhưng nếu như là bằng thực lực bắt được quán quân, cái kia Tôn Ngạn tự nhiên là không lời nào để nói, tuyệt đối sẽ không bởi vì cái này kết quả, liền đối với Tô Duệ như thế nào, hắn vẫn là nhìn rất thoáng cũng không phải loại này hết sức tự mình người, tự nhiên là sẽ không như vậy làm, mà Tô Duệ cũng xác thực là dùng thực lực quang minh chính Đại Bát. Được quan quân, cái kia cũng không có cái gì tốt trở mặt. Vì lẽ đó, những phóng viên này e sợ cho thiên hạ không loạn, muốn xem đến Tô Duệ cùng Tôn Ngạn không cùng, trên căn bản là không thể. Trên thực tế, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn không nhưng không có biểu hiện ra bất kỳ không cùng dáng vẻ, còn rất tỉnh táo nhung nhớ, hai người mặc dù mới mới vừa quen, nhưng cảm tình cũng coi như là không sai ở sau trận đấu giao lưu, so với trước còn muốn. Có điều, hai người bọn họ cùng uống sữa đậu nành, vừa nói vừa cười cảnh tượng, vẫn để cho người giật nảy cả mình. Đại gia nghĩ tới Tô Duệ cùng Tôn Ngạn sẽ không cãi nhau, sẽ không biểu hiện ra bất kỳ không cùng dáng vẻ, nhưng cũng không nghĩ tới quan hệ của bọn họ sẽ tốt như thế, liền phản phất là cảm tình phi thường sâu bạn tốt như thế, có thể tốt đến ở thi đấu sau cùng uống sữa đậu nành. Cứ việc Tô Duệ cùng Tôn Ngạn không có đánh nhau, cũng không có bất kỳ không cùng. Không thể trở thành đại tin tức, nhưng hai người hành vi vẫn là rất làm người khác chú ý, cái này cũng là sẽ làm rất nhiều người cảm thấy hứng thú. Nguyên nhân chính là như vậy, từ Tô Duệ đưa tay kéo Tôn ngạn lên, hai người ngồi cùng một chỗ tán gấu, lại vừa nói vừa cười cùng uống sữa đậu nảnh, những này cảnh tượng đều bị hiện trường phóng viên ghi chép lại, trở thành một cái màn ảnh, từng tấm hình, quan hệ của hai người có vẻ tốt vô cùng, thật giống như là nhiều năm không gặp bằng hữu như thế. Những hình này, Phóng viên tin tưởng cũng như thế sẽ có rất nhiều người có hứng thú xem, không cần lo lắng sẽ không có ai quan tâm. Ở người bình thường trong mắt, những hình này chính là chứng minh Tô Duệ cùng tôn ngạn cảm tình tốt vô cùng, cũng không có bởi vì thi đấu kết quả mà sản sinh không cùng, quan hệ vẫn là rất tốt. Nhưng ở một ít đặc thù trong mắt người, tỉ như hữu nữ trong mắt, Tô Duệ cùng tôn ngạn quan hệ của hai người, sẽ nhường những người này gây nên mơ màng, hoặc là nói là huyện muốn so sánh được, sẽ làm cho các nàng đem bọn họ tạo thành chính phú Rất xứng đôi chính phủ, chuyện như vậy ở hiện tại mạng lưới thời đại quá mức thông thường, bao nhiêu không thể người đều bị các nàng tạo thành chính phú hai người bọn họ cũng là không giống nhau. Vì lẽ đó, những phóng viên này căn bản không cần lo lắng sẽ không có ai quan tâm. Chỉ cần đập nhiều hơn chút bức ảnh, nếu như có thể mượn một ít góc độ, thông qua sai tương lai đánh ra thật giống thân thiết màn ảnh liền không thể tốt hơn, vậy thì càng không cần lo lắng sẽ không có ai nhìn. Nguyên nhân chính là như vậy, những phóng viên này càng là điên cuồng ân xuống màn ảnh. Từ rất nhiều góc độ đập, chính là muốn vua tới bọn họ muốn bức ảnh, dù cho hiện thực cùng bức ảnh không giống nhau, cũng không có quan hệ, bọn họ chỉ cần hiệu quả, không cần muốn chân thực, bọn họ muốn chính là có thể để cho đại chúng muốn nhìn bức ảnh, mà sẽ không để ý tới tình huống thật, sẽ không để ý tới hai người chân chính quan hệ, đây chính là phóng viên, chỉ cần đại tin tức phóng viên. Liên quan với điểm này, Tô Duệ cùng Tôn Ngạn tự nhiên là không biết, bọn họ chính đang hưởng thụ chăn hương sữa đậu nành mang đến mỹ vị. hơn nữa Liền coi như bọn họ biết chuyện này, cũng không thể ngăn cản, không phải là không muốn ngăn cản, mà là không có cách nào ngăn cản, muốn nhường những phóng viên này không biết linh tinh, đó là không thể nào làm được, vậy bọn họ biết cũng vô dụng Mặt sau thi đấu, cũng đừng để cho ta thất vọng, người thắng ta, liền không thể thua cho những người khác, không phải vậy ta cũng quá không còn mặt mũi. Tôn Ngạn đột nhiên nói rằng, Tô Duệ vừa nghe, liền đặt đầu, nói, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ đều bắt được đệ nhất. Cuộc tranh tài này ta liền chịu thua, nhưng mặt sau ta thì sẽ không lại thua. Tôn Ngạn lại nói, niềm tin của hắn lại trở về, chân chính mạnh mẽ vận động viên, là sẽ không bởi vì một cuộc tranh tài thắng bại mà bị phá tan. Ngay vậy, Tô Duệ nở nụ cười, nói, cái kia đến lúc đó có thể phải cố gắng so một lần, ngươi sẽ không thua, ta cũng như thế. Ở những này thi đấu trong hạng mục, bọn họ cùng giải quyết đài thi đấu, có thể không đơn thuần là nam tử bơi 400 m bơi tự do. Còn có cái khác hạng mục cũng sẽ đồng thời thi đấu Dù sao, phần lớn nam tử bơi hạng mục, Tô Duệ đều tham gia Mà Tôn Ngạn tham gia thi đấu hạng mục cũng không ít Tự nhiên là sẽ không chỉ có một nam tử bơi 400 m bơi tự do mới trùng điệp Cái khác sẽ đồng thời thi đấu hạng mục cũng không ít Tỉ như 800 m bơi tự do cùng 1.500 m bơi tự do Đều là hai người đồng thời tham gia hạng mục Nguyên nhân chính là như vậy Ở phía sau thi đấu bên trong Hai người vẫn sẽ có cùng đài thi đấu cơ hội Đối với không chịu thua Tôn Ngạn, đương nhiên là cực kỳ chờ mong mặt sau thi đấu, hy vọng ở phía sau thi đấu hạng mục có thể thắng trở về. Tuy rằng, Tôn Ngạn ở Nam Tử bơi 400 m bơi tự do thành tích không sai, nhưng kỳ thực này không phải hắn am hiểu nhất bơi hạng mục, mà là 800 m bơi tự do cùng 1.500 m bơi tự do, mới phải hắn chân chính am hiểu ưu thế hạng mục. Nguyên nhân chính là như vậy, Tôn Ngạn càng hy vọng ở sau khi 800 m bơi tự do cùng 1.500 m bơi tự do, có thể thắng về Tô Duệ. Cứ việc, ở 400m bơi tự do trận chung kết bên trong, Tô Duệ biểu hiện rất tốt, mà Tôn Ngạn cũng sắp thực bại bởi hắn, nhưng ở 800m bơi tự do cùng 1500m bơi tự do hai người này trong hạng mục, Tôn Ngạn vẫn có tự tin có thể thắng trở về. Chỉ có điều, Tôn Ngạn có lòng tin này, tin tưởng chính mình có thể thắng, mà Tô Duệ cũng như thế đối với mình có lòng tin. Chương 984, mà hành mà quý trọng. Ở trận này trận chung kết sau khi kết thúc, Tô Duệ cũng không thể được nghỉ ngơi cơ hội. Sau đó hắn, còn muốn tham gia nam tử bơi 50m môn bơi bướm trận chung kết cùng nam tử bơi 4x100m bơi tự do tiếp sức Ở sau một tiếng, Tô Duệ liền bắt đầu chuẩn bị tham gia nam tử bơi 50m môn bơi bướm trận chung kết. Trận này trận chung kết, tuyển thủ tham gia cũng chỉ có hắn một Hoa Quốc tuyển thủ, mà Hoa Quốc đại biểu đội một cái khác tuyển thủ, ở vòng bán kết thời điểm, liền thi rớt, vô duyên thăng cấp 50m môn bơi bướm trận chung kết. Có điều, trận chung kết bắt đầu trước, Tô Duệ còn nhìn thấy linh đạo. Đối phương thi đấu cũng vừa mới mới vừa kết thúc, còn không hề rời đi sân đấu. Liên quan với ninh đạo, ở Hoa Quốc vịnh đàn độ quan tâm còn là phi thường cao, cũng là Hoa Quốc đoàn đại biểu tối có hy vọng bắt được kim bài bơi vận động viên một trong, bị ký thắc rất lớn kỳ vọng. Đối với có thể ở đây gặp lại được hạt giống tuyển thủ, Tô Duệ cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao, ở Tô Duệ trước, ninh đạo là quốc nội am hiểu nhất cự ly ngắn bơi bơi vận động viên, tiềm lực là cao nhất, hán chủ công cự ly ngắn bơi, chủ hạng vì là bơi tự do Cũng từng từng thu được thành tích, hiện tại có thể thu được thế giới bơi thi đấu tranh giải tư cách dự thi, cũng chẳng có gì lạ, muốn không phải, Tô Duệ đột nhiên xuất hiện, ninh đào hiện tại vẫn bị mang nhiều kỳ vọng bơi vận động viên. Bởi vì, ninh đào so với tôn ngạn còn trẻ hơn, cũng từng từng ra thành tích, vốn là là bị mọi người cho rằng có hy vọng trở thành vịnh đàn người số 1. Nhưng bởi vì Tô Duệ tồn tại, thêm vào ninh đào bản thân cũng xác thực là bại bởi hắn, ở am hiểu nhất bơi trong hạng mục bại bởi hắn cũng mới nhường đại gia đem phần này chờ mong, chuyển đến trên người hắn, mà không còn là ninh đạo. Có điều, trước lúc này, ninh đạo vẫn luôn là quốc nội hợp nhất bơi vận động viên, liền ngay cả tôn ngạn cái này chân chính vịnh đàn người số 1 danh tiếng cũng không bằng ninh đạo. Chủ yếu là ninh đạo gây ra không ít song gió lớn, vốn là làm người khác chú ý, thêm vào truyền thông đổ thêm dầu vào lửa, ở một ít hữu tâm nhân thao tắc dưới, bị nâng lên thiên, dẫn đến đại gia đối với hắn đều phi thường chờ mong. Cho rằng hắn là có thể đứng lên thế giới đỉnh cao, làm được so với tôn ngạn còn cao hơn thành tựu cho tới nhường hắn trở thành quan tâm cao nhất bơi vận động viên. Có điều, Tô Duệ cho rằng ninh đảo là hữu danh vô thực, thành tích hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm như vậy nổi danh, bị nâng đến quá cao, cũng dễ dàng không nhìn rõ chính mình, do đó sẽ để cho mình không cách nào lại tiến bộ. Trên thực tế, quang thời gian trước ninh đảo đã đem trọng tâm đặt ở thương mại đại ngôn trên, cũng cùng bơi trung tâm gây ra một chút tranh cãi, vì hấp kim. Hắn đã không sẽ đem bơi coi như trọng tâm, bắt đầu lười biếng hạ xuống, không lại giống như trước cố gắng như vậy, hoặc là bận biểu thương mại đại ngôn hắn, căn bản cũng không có nhiều thời giờ như vậy đến huấn luyện, đến tăng lên chính mình, coi như muốn làm cũng là hữu tâm vô lực, thành tích kia giảm xuống liền rất bình thường. Cuối cùng, vẫn là tô rệ quan hệ, hắn xuất hiện thời gian cũng không lâu, nhưng làm ra thành tích, nhưng là hoàn toàn che lại ninh đào ánh sáng, hắn thu hoạch đến thành tiểu, hay là còn không bằng tôn ngạ, nhưng so với ninh đào. Chỉ ít đã là sản sàn nhau. Quan trọng nhất chính là, hắn tham gia trò chơi hạng mục so với ninh đảo muốn nhiều hơn, vượt qua rất nhiều bơi hạng mục, đồng thời đều thu được không sai thành tích, này tổng hòa lên liền muốn so với ninh đảo cường quá hơn nhiều. Đã như thế, ninh đảo ánh sáng liền lờ mờ hơn nữa, chủ yếu chính là tô Duệ xung kích. Không sai, xác thực rất nhiều người yêu thích ninh đảo, là bởi vì hắn nhan giá trị phi thường cao, vóc người cũng tốt vô cùng, mới sẽ nhiều người như vậy yêu thích hắn, nhưng không nên quên. Đại gia Sở Dĩ sẽ biết hắn, sẽ quan tâm hắn, hay là bởi vì hắn đã từng từng ra thành tích, là một tên ưu tú bơi vận động viên mới phải nguyên nhân căn bản nhất, mà không phải là bởi vì hắn nhan giá trị. Nếu như fans chỉ cần chỉ là yêu thích nhan giá trị, vậy thì không nhất định sẽ thích Ninh Đảo, ở thế giới giải trí anh chàng đẹp trai nhưng là càng nhiều, không có cần thiết đến thể dục quyền tìm đến anh chàng đẹp trai, chính là bởi vì Ninh Đảo là thuộc về thể dục quyền, mới là đại gia quan tâm mà yêu thích nguyên nhân. Thay lời khác tới nói, Nếu như ninh đảo không có bất kỳ cầm được đi ra thành tích, sau đó rời đi thể dục, chuyển vào thế giới giải trí, vậy khẳng định sẽ không có ưu thế gì, có thể sẽ lưu lạc thành một phổ thông hạng hai minh tinh, thậm chí là ba tuyến minh tinh. Bởi vì, ninh đảo so sánh cái khác ngôi sao giải trí, ưu thế lớn nhất, đó chính là hắn là bơi vận động viên, cùng với còn làm ra thành tích, nếu như chính hắn chủ động từ bỏ cái này ưu thế, vẫn đúng là không thể cùng chân chính chuyên nghiệp ngôi sao giải trí so với... Chỉ ít người sau kinh nghiệm là muốn so với hắn nhiều hơn. So với nhan giá trị, ninh đảo không tính là cao nhất, lượng lớn minh tinh nhan giá trị so với hắn còn tốt hơn. So với vóc người, cũng không phải chỉ có hắn mới có thân hình, so với các loại thế giới giải trí tài nguyên, hắn càng là một điểm ưu thế đều không có. Cho nên nói, ninh đảo vì hoạt động thương nghiệp, vì hấp kim, mà đang bơi lội trên bắt đầu lười biếng, kỳ thực là lẫn lộn đầu đôi. Chỉ có đang bơi lội trên, ninh đảo thành tích càng ngày càng tốt hắn. Hắn thương mại hấp kim năng lực mới sẽ càng ngày càng mạnh, phản chi, cũng sẽ hoàn toàn ngược lại, cuối cùng phai mở mọi người rồi. Trước, ninh đào bị nâng đến quá cao, cho tới bị trước mắt giả tạo che đôi mắt, do đó làm ra lẫn lộn đầu đuôi sự tình đến. Sau đó, Tô Duệ xuất hiện, cùng với hắn đối với ninh đảo lực ép một con thành tích, nhường lực ép một con Linh đảo mất đi tối tia sáng chói mắt, hắn hoạt động thương nghiệp cũng không còn trước như vậy phát hỏa, hấp kim năng lực là giảm mạnh lại đây, lúc này mới nhường hắn tỉnh ngộ lại. Mà hiện tại, Ninh Đảo vẫn là không muốn từ bỏ hoạt động thương nghiệp, nhưng vẫn là không lại lười biếng, có hoa phí càng nhiều tinh lực ở huấn luyện trên. Đã như thế, Ninh Đảo trạng thái mới bắt đầu khôi phục trở về, cũng bắt đầu thu được một ít thành tích tốt, mà hiện tại có thể đứng thế giới bơi thi đấu tranh giải trên sàn nhảy, có thể thăng cấp trận chung kết, chính là chứng minh tốt nhất. Liên quan với điểm này, Tô Duệ cũng là rất vui mừng, hắn là không muốn nhìn thấy Ninh Đảo như thế một người có thiên phú, từ bỏ bơi. dù sao Hoa quốc vịnh đàn xuất sắc bơi vận động viên, so với nước Mỹ, vẫn là quá thiếu, bất luận cái nào bơi vận động viên trôi đi, đều là hoa quốc vịnh đàn tổn thất, chớ nói chi là ninh đảo loại này vận động viên, cái kêu càng là tổn thất thật lớn. Tô Duệ hy vọng ninh đảo có thể nhận rõ hết thể trước mắt, không muốn lại vì thương mại đại ngôn mà hoàng phế huấn luyện. Vì kiếm tiền, đây là không gì đáng trách, ai cũng sẽ hy vọng chính mình có thể nhiều kiếm lợi một ít tiền, mà hắn cũng là sẽ không ngoại lệ, nhưng tuyệt đối không nên làm ra lẫn lộn đầu đuôi sự tình không có bơi, liền không thể lại có thể hấp kim, hắn chính là hy vọng ninh đảo có thể biết điểm này. chí ít, Tô Duệ cho rằng lấy ninh đảo hiện tại thành tích, đều còn chưa tới nơi đỉnh cao thời điểm, liền mộ tùy tiện chuyển hình ngôi sao giải trí, cái kia không đơn thuần là hoa quốc vịnh đàn tổn thất, chuyện này đối với ninh đảo bản thân mà nói, cũng sẽ là một phi thường lựa chọn sai lầm, cuối cùng sẽ phát hiện mình thu hoạch, xa không như trong tưởng tượng cao như vậy, sẽ có rất lớn trong lòng chênh lệnh. Mà hiện tại, ninh đảo có thể thấy rõ tình thế coi như chỉ là tạm thời cũng tốt. Tô Duệ trừ mình ra sẽ làm được tốt nhất, thu được thành tích tốt nhất bên ngoài, cũng hy vọng ninh đảo ở bên trong như vậy hoa quốc vận động viên, cũng có thể lũ trèo cao phong, không hy vọng bọn họ ở nửa đường, liền bởi vì một ít dụ, hoặc mà trên đường liền ngừng lại. Thiên phú được không dễ, mà hành mà quý trọng. Đề cử đô thị đại thần lao thi sách mới. chương 985, một mã trước tiên. Liên quan với ninh đảo, Tô Duệ cũng không tốt lắm nói cái gì. Dù sao, Hắn cùng ninh đảo quan hệ cũng không sâu, cũng chỉ là ở châu Á bơi thi đấu tranh giải nhận thức mà thôi, cũng không có giao tình sâu đậm. Nếu như Tôn Ngạn cùng ninh đảo so sánh, Tô Duệ cảm giác mình cùng Tôn Ngạn quan hệ càng tốt hơn một chút, đồng dạng là nhận thức thời gian không lâu, nhưng cũng là thật giống đã quen biết đã lâu bạn cũ như thế. Hay là bởi vì Tôn Ngạn tính cách, chính hợp khẩu vị của hắn, hai người ăn nhịp với nhau, mới sẽ như vậy nhanh liền trở thành bằng hữu. Mà ninh đảo người này tuy rằng càng thêm kiêm tốn. Xem ra cũng càng thêm bình dị gần gũi nhưng nhìn như hiền hòa hắn, nhưng là không có như vậy dễ dàng thành vì là bằng hữu chân chính, hắn cùng Tô Duệ cũng chỉ có thể coi là bèo nước gặp nhau, sẽ không có quá sâu quan hệ. Chơi thân, không nhất định là bằng hữu, không nhất định sẽ có rất tốt quan hệ. Vì lẽ đó, ninh đào đối với Tô Duệ mà nói, sẽ không là kẻ địch, nhưng hiện tại cũng không thể xem như là bằng hữu, nhiều nhất xem như là nhận thức mà thôi. Lấy thân phận của hắn, đối với ninh đào lựa chọn, Đúng là không tiện nói gì. Người có chí riêng, Ninh Đào muốn làm cái gì đó là sự tự do của hắn, Tô Duệ chỉ hy vọng hắn không muốn làm sai lựa chọn, cũng chúc phúc hắn có thành công một ngày. Trước mặt, Tô Duệ cần phải làm là làm tốt chính mình, nhường thành tích của chính mình càng ngày càng tốt. Những người khác, hắn còn thật không có tinh lực đi quan tâm quá nhiều, càng sẽ không hoa phí cái gì tâm tư, đi cho bọn họ làm nhân sinh đạo sư, hắn cũng không cho là mình có tư cách này. Ở thi đấu hiện trường sau, Tô Duệ cùng Ninh Đào chạm mặt sau, Cũng chỉ là lên tiếng chào hỏi mà thôi, sau đó liền tự mình tự làm động tác nóng người, mà người sao nhưng là ở bên nghỉ ngơi. Có điều, ở thi đấu sắp lúc mới bắt đầu, Ninh Đào đột nhiên hỏi, trước 400 m bơi tự do, đối với ngươi hiện tại trạng thái có ảnh hưởng sao? Sẽ sẽ không ảnh hưởng đến ngươi phát huy? Ảnh hưởng là có, nhưng ta cho rằng vấn đề cũng không lớn. Tô Duệ trả lời. Sắc thực, ở một canh giờ trước, hắn vừa mới mới vừa tham gia xong 400 m bơi tự do, còn thu được quán quân. Điều này cũng xác thực là đối với hắn có ảnh hưởng, hắn cũng là người, tiến hành rồi như thế cường độ cao thi đấu sau, thể lực tự nhiên là không thể như vậy nhanh liền khôi phục như cũ, ít nhiều gì đều là sẽ đối với hắn hiện tại trạng thái, sản sinh nhất định ảnh hưởng, đây là không thể tránh khỏi. Cũng còn tốt chính là, ở 400m bơi tự do bên trong, Tô Duệ bản thân liền bảo lưu nhất định thực lực, thể lực cũng chưa hề hoàn toàn tiêu hao hết, thêm vào hắn tự thân năng lực hồi phục liền rất mạnh. Vì lẽ đó, đang nghỉ ngơi sau một tiếng, Hắn trạng thái tuy rằng chưa hề hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Lấy Tô Duệ hiện tại trạng thái, muốn phát huy ra tốt nhất trình độ, tự nhiên là không làm được, mà hắn cũng không cần phát huy đến tốt nhất trình độ, cũng không có ý nghĩ như thế, hắn chỉ cần có thể phát huy ra so với người khác càng tốt hơn trình độ cũng đã đầy đủ, đây chính là hắn dự định. Cái kia chúc ngươi ở cuộc tranh tài này cũng thu được thành tích tốt. Linh Đào cười nói. Tô Duệ nói, cảm ơn. Không lâu sau đó, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi. Tô Duệ cũng đứng lên bể bơi cầu nhảy, hai người cũng không có cơ hội lại tán gấu. Ở cuộc tranh tài này bên trong, Tô Duệ đồng dạng là mang mặt nạ, điểm này mặc kệ hắn tham gia cái gì hạng mục đều sẽ không thay đổi, mặt nạ vẫn sẽ mang, mãi đến tận lúc không có người, hắn mới sẽ lấy xuống. Một lúc mới bắt đầu, đại gia đều đối với hắn mang mặt nạ hoặc khẩu trang tham gia thi đấu, đều là biểu hiện ra bất mãn, cho rằng hắn làm như vậy là lấy lòng mọi người, cũng cho rằng hắn so sánh thi đấu không trọng thị, không tôn trọng đối thủ cho rằng đây là một loại không lệ phép cách làm. Có điều, theo Tô Duệ nhiều lần giành quán quân, thành tích càng ngày càng tốt, đại gia đối với hắn cũng càng ngày càng khoan dung, chủ yếu nhất chính là, nhìn hắn mang mặt nạ cùng khẩu trang sau, đại gia cũng đã càng ngày càng quen thuộc, hiện tại nhường hắn gỡ xuống khẩu trang cùng mặt nạ, khán giả còn chưa chắc chắn sẽ quen thuộc, sẽ coi hắn là thành một người khác. Ở rất nhiều lúc, khẩu trang cùng mặt nạ đều sẽ là thêm điểm hạng, đối với nhan giá trị là có tăng lên, coi như không dễ nhìn người mang khẩu trang. Cũng sẽ trở nên đẹp đẽ một ít, sẽ che khuất một ít không mặt tốt, hình tượng tự nhiên là có tăng lên. Tô Duệ con mắt cùng lông mày đều rất đẹp, cái này cũng là hắn tối có nhận ra độ địa phương. Ở mang khẩu trang sau khi, sắc thực là rất đẹp, thêm vào lại nhiều hơn một loại cảm giác thần bí, nhưng rất nhiều người có thể có tưởng tượng không gian, một cách tự nhiên sẽ đem hắn dáng vẻ, tưởng tượng thành phù hợp bọn họ thẩm mỹ quan dáng vẻ, vậy dĩ nhiên là sẽ cảm thấy hắn là càng ngày càng đẹp trai. Đã như thế. Hắn có thể như vậy cấp tốc thay thế lĩnh đạo, trở thành hot nhất bơi vận động viên một trong, kỳ thực là cùng hắn mang khẩu trang có vẻ rất đẹp trai là không thể rời bỏ quan hệ, cái này cũng là một trong những nguyên nhân, cùng thành tích của hắn tốt cũng là có quan hệ. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại mang mặt nạ thi đấu đã không tính là gì, đại gia đều đã thành thói quen, cũng vì hắn thu được không ít chỗ tốt. Ở tình huống như vậy, hắn liền càng không thể sẽ lấy lấy mặt nạ xuống, mà là sẽ vẫn mang tham gia thi đấu, lấy lấy mặt nạ xuống đối với hắn mà nói Chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, tự nhiên là sẽ không đi làm chuyện như vậy. Ở đứng lên thi đấu cầu nhảy sau, Tô Duệ cùng những tuyển thủ khác như thế chuẩn bị kỹ càng động tác, đã chuẩn bị kỹ càng bất cứ lúc nào nhảy lấy đà. Nhảy một cái đến âm thanh, sở hữu dự thi tuyển thủ đồng thời nhảy lấy đà, trước sau bất nhất rơi vào rồi trong nước. Ở 400 m bơi tự do thời điểm, Tô Duệ cùng tôn ngạn nhảy lấy đà như thế nhanh, nhưng bởi vì người sau thân thể càng thêm càng to lớn hơn nguyên nhân. Hắn rơi vào mặt nước vị trí là không có tôn ngạn xa như vậy. Có điều, ở cái này 50 mét môn bơi bướm trận chung kết bên trong, hắn nhảy lấy đà vẫn là rất nhanh, nhưng khoảng cách là không thể so với cái khác dự thi tuyển thủ gần, mà là nhảy đến xa nhất mặt nước, từ đó thu hoạch được ưu thế lớn nhất, ở vào nước giai đoạn, cũng đã thu được dẫn trước ưu thế, sau đó lại là sông lên trước bơi ở phía trước nhất. So sánh 400 m bơi tự do, 50 mét môn bơi bướm vẫn đúng là có vẻ là rất ngắn ngủi thi đấu. Vì lẽ đó, Ở trong trận đấu này, Tô Duệ không có cái gì tốt bảo lưu, trực tiếp xông lên trước bơi ở phía trước nhất, hắn muốn làm đến so với cái khác dự thi tuyển thủ đều phải nhanh, không thể để cho cái khác dự thi tuyển thủ có vượt qua cơ hội. Chủ yếu là bởi vì 50 mét môn bơi bướm khoảng cách quá ngắn, nếu như ở mặt trước không bảo trì ưu thế, cái kia không để ý bị mặt sau đuổi theo, vậy thì khả năng không đuổi kịp. Bởi vậy, Tô Duệ ở 400 m bơi tự do thời điểm, là ở cuối cùng 50 m mới bắt đầu bạo phát bởi vì hắn có lòng tin có thể làm được vượt lại nhưng ở 50 mét môn bơi bướm bên trong liền không giống nhau nếu như còn dựa theo 400m bơi tự do làm như vậy ở giai đoạn cuối cùng mới bạo phát rất có thể liền không đuổi kịp những tuyển thủ khác đã như thế hắn tự nhiên là không thể bảo hiểm như vậy ở bắt đầu giai đoạn liền bắt đầu bạo phát ra tốc lấy bảo đảm chính mình ở sở hữu dự thi tuyển thủ phía trước nhất mà hắn cũng xác thực là làm được điểm này hiện tại tôi Duệ liền làm đến sông lên trước cứ việc này còn không phải hắn tốc độ nhanh nhất Nhưng cũng gần như đến cực hạn, coi như muốn nhanh hơn nữa, cũng là nhanh không đi nơi nào, cái này cũng là nhường hắn đại đại dẫn trước cái khác dự thi tuyển thủ, để những người khác dự thi tuyển thủ đều không có cơ hội đối theo. Có thể nói, chỉ cần hắn không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia cái khác dự thi tuyển thủ liền không có cơ hội vượt lại. chương 986, biểu hiện kinh diễm. Ở thi đấu vừa bắt đầu, Tô Duệ liền bắt đầu ra tăng tốc độ. Cuộc tranh tài này hắn, hoàn toàn không có lại cùng 400 m bơi tự do trận chung kết. Như thế lấy cuối cùng bạo phát phương thức, mà là lựa chọn toàn bộ hành trình bạo phát. Chủ yếu là bởi vì 50 mét môn bơi bướm thi đấu trình quá ngắn chỉ có 400 m bơi tự do 1 8, nếu như còn dự định lưu đến cuối cùng mới bạo phát, cái kia rất có thể liền không kịp. Tô Duệ có thể ở 400 m bơi tự do cuối cùng 50 m lại bạo phát, nhưng là không thể ở 50 mét môn bơi bướm lại bạo phát. Làm như vậy, rất có thể sẽ làm hắn thua thi đấu, dù cho vẹn vẹn chỉ là khả năng, hắn cũng không muốn làm như vậy. Ở 400m bơi tự do trận chung kết bên trong, bởi vì hắn có bảo lưu, mà dẫn đến không cách nào đánh vỡ thế giới kỷ lục, đã nhường hắn có chút tiến ngôi. Lần này 50 mét môn bơi bướm, Tô Duệ có thể không hy vọng lại bởi vì loại nguyên nhân này mà dẫn đến thua thi đấu, cùng quán quân bỏ lỡ cơ hội, loại này sai lầm, hắn cũng không muốn ở trong trận đấu này xuất hiện, mà là muốn ngăn chặn tình huống như thế phát sinh. Vì lẽ đó, ở vừa bắt đầu hắn liền lựa chọn bạo phát ra tốc, mà không phải làm hết sức bảo lưu thực lực. Đương nhiên Tô Duệ cũng không phải không chừng mực bạo phát, hắn vẫn có cân nhắc đến mặt sau thi đấu, vẫn có bảo lưu, chỉ là bảo đảm chính mình có thể dẫn chức với tất cả mọi người, đồng thời muốn lôi kéo khoảng cách nhất định, bảo đảm sẽ không nhân vì những thứ khác người đột nhiên bạo phát mà dẫn đến bị vượt qua tình huống. Ở 400 m bơi tự do thời điểm, biểu hiện của hắn đã đủ khiến người vì hắn ủng hộ, mà ở 50 mét môn bơi bướm bên trong, hắn ở bắt đầu liền nằm ở dẫn trước ưu thế, vẫn dẫn chức với những người khác này càng làm cho người không khỏi vì hắn mà cảm thấy kinh diễm. Xác thực, bơi tự do cùng môn bơi bướm tuy nói đều là bơi đua tốc độ tốc độ, nhưng cũng có thể nói là hai cái không giống lĩnh vực. Coi như nhất thống bơi tự do tôn ạ, ở môn bơi bướm bên trong, cũng là không nhất định sẽ có bao nhiêu hào biểu hiện, là không sánh được cùng cấp bậc chuyên nghiệp môn bơi bướm vận động viên, đây là không nghi ngờ chút nào. Vì lẽ đó, làm tô rệ ở 400 m bơi tự do giành quán quân sau, đại gia đều sẽ tiềm thức biết hắn là am hiểu bơi tự do. Mà môn bơi bướm nên liền không phải hắn am hiểu thi đấu hạng mục, mà là hẳn là nhược hạng mới đúng. Loại này tiềm thức nhận thức, nhường bọn họ đều cảm thấy hắn ở trận này 50 mét môn bơi bướm bên trong, sẽ không có quá tốt biểu hiện. Dù cho, Tô Duệ ở châu Á bơi thi đấu tranh giải thời điểm, cũng đã đánh vỡ 50 mét môn bơi bướm châu Á kỷ lục, nhưng vào trước là chủ kháng giả, vẫn là sẽ không cho là hắn ở trận này trận chung kết bên trong, sẽ có quá tốt biểu hiện, có thể so với cái khác môn bơi bướm vận động viên còn muốn ưu tú này đều là bọn họ cho rằng không thể. Nguyên nhân chính là như vậy, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng hắn không thể ở trận này trận chung kết, đạt được quá tốt thành tích, mà là cho rằng khả năng chỉ là trùng ở tham dự. Có điều, bởi Tô Duệ tiếng tâm quá cao, dù cho không cho là hắn khả năng giành quán quân, nhưng vẫn là có rất nhiều người đang chăm chú hắn, rất nhiều người đang quan sát cuộc tranh tài này, đều vẹn vẹn là bởi vì sự tồn tại của hắn mà thôi. Chỉ là không có nghĩ đến chính là Ở đại gia đều cho rằng hắn sẽ không có cái gì quá tốt biểu hiện thời điểm, hắn nhưng là ở vừa bắt đầu liền bắt đầu dẫn chức với cái khác dự thi tuyển thủ. Thậm chí, đến giai đoạn cuối cùng, đều không có một dự thi tuyển thủ có thể đuổi theo Tô Duệ, trái lại khoảng cách là càng kéo càng lớn, càng không có hy vọng đuổi theo hắn. Tình huống như thế, cùng đại gia trước nghĩ tới hoàn toàn là không giống nhau, tuyệt nhiên ngược lại kết quả, cũng làm cho Tô Duệ ở trận này trận chung kết biểu hiện có thể nói kinh diễm, khiến mọi người không thể không vì đó thán phục lại cùng nhau vì hắn ủng hộ của Vũ. Ở 50 mét môn bơi bướm trận chung kết bắt đầu trước, phần lớn Hoa Quốc khán giả đối với cuộc tranh tài này, đều không phải như vậy xem trọng. Bởi vì, 50 mét môn bơi bướm đối với Hoa Quốc đội tới nói, xác thực không phải cường hạng, thuộc về không nhiều lắm hy vọng bắt được kim bài bơi hạng mục, không nói thế giới có bao nhiêu am hiểu 50 mét môn bơi bướm bơi vận động viên, chỉ cần là châu Á Vịnh Đản, liền có rất nhiều am hiểu 50 mét môn bơi bướm cao thủ. Cũng còn tốt chính là hoa quốc gia Tô Duệ Mới không ở ở lạc hậu châu Á cái khác quốc gia, theo hắn đánh vỡ 50 mét môn bơi bướm châu Á kỷ lục, cũng mới nhường Hoa Quốc ở 50 mét môn bơi bướm có thành tích. Nhưng trừ hắn ra, Hoa Quốc sẽ không có cái khác bơi vận động viên, có thể ở 50 mét môn bơi bướm trên ra thành tích. Toàn thể tới nói, vẫn là thuộc về tương đối là hậu. Nguyên nhân chính là như vậy, đối với trận này 50 môn bơi bướm trận chung kết, đại gia đều không phải rất xem trọng Hoa Quốc đội. Có thể nói, Đại gia cũng không hy vọng Tô Duệ có thể thu được 50m môn bơi bướm trận chung kết quán quân, chỉ hy vọng hắn thứ tự không muốn quá là hậu, có thể đánh bại cái khác châu Á tuyển thủ chính là rất tốt thành tích, nếu như có thể thăng cấp 3 vị trí đầu thì càng được rồi, mà to lớn nhất chờ mong, chính là hắn có thể đột phá tự thân thành tích, đánh vỡ chính mình trước sáng tạo châu Á kỷ lục, sáng tạo một mới châu Á kỷ lục. Đại gia đều cho rằng Tô Duệ hiện tại còn trẻ, chỉ cần có tiến bộ là tốt rồi sẽ không cưỡng cầu hắn nhất định phải đoạt được 50 mét môn bơi bướm quán quân, đây là không thiết thực. Chỉ cần có tiến bộ, hiện tại không lấy được quán quân, vậy sau này cũng là có cơ hội bắt được 50 mét môn bơi bướm quán quân. Bởi vậy, đại gia chỉ hy vọng Tô Duệ có thể có tiến bộ, nhưng cũng là không có hy vọng hắn có thể ở 50 mét môn bơi bướm trận chung kết bên trong giành quán quân, chỉ có muốn hay không thứ tự quá lạc hậu là được. Chính là bởi vì, tất cả mọi người đối với Tô Duệ biểu hiện đều không có quá cao thực vật. Khi hắn biểu hiện ra ưu thế thật lớn thời điểm, mới sẽ làm cho người ta mang đến lớn như vậy chấn động, nhường đại gia đều cảm thấy khó mà tin nổi, không nghĩ tới hắn có thể làm được trình độ như thế này.